xuyên biển rừng vượt cánh đồng tuyết tam cứu gia ngũ gia gia còn có trong thôn mặt khác hai vị so với bọn hắn tuổi lớn hơn nửa chút lao nhân ra ngồi ở xe trượt tuyết thượng giơ tiểu bầu rượu cao giọng đàm thiếu, nói nói tam cứu gia liền sáng lên giọng nói bên cạnh một ít tuổi tác hơi chút đại điểm đi theo hừ hừ chọc đến người trẻ tuổi hi hi ha ha cười cái không ngừng miêu nhiên như cũ bọc ra sói đệm giường hoa ở lao mã trên lưng đi theo dung đùi đắc ý trong tay thưởng thức một đôi tiểu viên cầu viên cầu chỉ so pha lê cầu lược lớn một chút Sắt cũng không phải sắt ô thình thịch nhìn qua không chút nào thu hút, nếu dùng kính lúc nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện mặt trên có khắc đơn giản hoa văn, hai cái tiểu viên cầu bị xoay tròn thưởng thức, nhưng kỳ quái chính là, bất luận như thế nào va chạm, đều không có phát ra một chút tiếng vang, tới rồi cầu treo bằng dây, miêu nhiên xuống ngựa, khả năng cho phép có một cái bao, bên trong đao cùng ấm nước cùng với một ít dược phẩm cùng gia vị, trợ thủ đắc lực phân biệt sách theo một cái nồi, lần này người nhiều. Bọn họ cố ý mang theo hai khẩu nồi to tới, vốn dĩ liền nhỏ xinh thân hình hơn nữa cùng vương bắt thân sắc giường như nồi, có vẻ thập phần buồn cười. Miêu nhiên lúc này cũng vô tâm tư quản những người đó tiếng cười, trong lòng cảm thán tuyết lộ khó đi, nàng cơ hồ đều là một bước một cất bước, hơn nữa phía sau nồi càng ngày càng nặng, đi rồi không vài bước, miêu nhiên liền cơ hồ giống bỏ giường như không lưng đi tới. Cho ta đi. Hà kiến quốc thấy miêu nhiên bộ dáng này thật sự đáng thương lại có thể cười, nghiêng đi mặt trộm cười trong chốc lát. Qua đi dơ tay đỡ nàng bả vai, rút củ cải dường như đem nàng rút ra phóng tới chính mình phía sau, lại đem kia nổi nấu cởi xuống tới bối đến trên người mình. Kỳ thật hắn đã trước sau bối hai mặt túi đổ vợ, bất quá hơn nữa một cái nổi cũng không gặp hắn ăn nhiều lực. Miêu nhiên đối với Hà Kiến Quốc cảm kích cười cười, yên lặng đi theo hắn phía sau, dẫm lên hắn giấu chân đi tới. Hà Kiến Quốc xoay người, lỗ hai có điểm đỏ lên, này tiểu cô nương cởi rộ lên còn rất liêu nhân, ngay sau đó vây vây đầu, thả chậm bước chân vùi đầu đi trước Người nhiều bộ đội đại, lần trước doanh địa liền không thích hợp, bất quá tới rồi bên này vẫn như cũ ném xuống vài người cùng bộ phận đồ vật. Miêu Nhiên có chút mê mang nhìn trong đó mấy cái thúc thúc bá bá, bọn họ không đi theo vào núi nói, tới làm cái gì? Bọn họ là làm kế tiếp tiếp viện lưu lại. Hà Kiến Quốc nhìn ra Miêu Nhiên nghi hoặc, cho nàng giải thích một câu, trong lòng cảm thán, thật là không thể coi khinh bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, này săn thú sách lược đảo cũng cùng mang binh đánh giặc không sai biệt lắm. Miêu nhiên trong lòng cũng là làm như thế tưởng, nhìn chung quanh một vòng, hơi hơi xả lên khoẻ miệng, đống nhiên sinh ra một loại hào hùng vạn trượt tới, ra ra đem nàng đưa đến cái này sân thôn, chỉ sợ cũng không chỉ là cầu an thân chỗ, có lẽ cũng ôm chặt một loại khác mục đích. Cái này ý tưởng, vẫn là muốn từ đêm qua nói lên, từ thượng một lần săn thú đến bây giờ, muốn chuẩn bị đồ vật, miêu nhiên đã sớm dự bị hảo, không đánh vô chuẩn bị chi trượng là đại học đạo sư cho nàng đánh giá, trước khi đi lại kiểm tra một lần, phát hiện không gì sai lầm. liền đi phòng bếp cho chính mình khai tiểu táo, thấy được ở trong sân chơi đùa đại miêu cùng tiểu miêu hai mẹ con, thuận tiện lại cho nó hai chừng hai con cá. Chờ một người hai miêu cơm đều làm tốt dọn xong, đi tiếp đón hai chỉ ăn cơm thời điểm, nhìn đến đại miêu cùng tiểu miêu cho nhau đá tới đá lui món đồ chơi có chút quen mắt, nhặt lên tới vừa thấy, tròn vo một viên cầu, tức khắc làm nàng nhớ tới kia một đôi cây đậu mắt, bật cười lắc lắc đầu, đang nghĩ ngợi tới ném trở về cấp đại miêu tiểu miêu chơi, nào đó quen thuộc ấn tượng ở trong đầu hiện lên, Miêu nhiên cứng đờ một chút, xoay người hướng tới trong phòng chạy như điên, sợ tới mức hai chỉ. Miêu thiếu chút nữa tạt bao. Đó là đẻ ở trang sức hộp nhất phía dưới một bộ nho nhỏ trang sức, chiếc đua phẩm chất kim vòng cổ cũng tay chân vòng tay, mặt trên có khắc bốn mùa như ý hoa văn cùng trường mệnh phú quý. Phúc thọ an khang từ từ cắt tưởng lời nói, làm miêu nhiên cảm giác được sởn tóc gây chính là vòng cổ hạ viền vàng bao vây lại treo năm màu chuỗi ngọc mặt trang sức, kia mặt trang sức thượng được khảm không phải khác. Đúng là cơ hồ cùng nàng trong tay cái kia giống nhau như lúc tiểu viên cầu. Bởi vì Miêu Nhiên là sinh non, mầm hàm sợ nàng dưỡng không sống, ba tuổi lúc sau liền cho nàng mang lên này một bộ nghe nói gửi ở nào đó trồ miếu, bị 3 năm hương khói kinh Phật vòng cổ. Sau lại nàng thành công sống đến 15 tuổi, dựa theo thời trước chờ cách nói các kê, lúc này mới thay thế. Cái này tiểu sơn thôn có bí mật, đây là Miêu Nhiên tiếp nhận rồi chính mình thân phận lúc sau cái thứ nhất nhận chi, nhưng mà bí mật này rất có thể còn cùng nàng có thiết thân liên hệ. khiến cho miêu nhiên nhiều ít có chút tiếp thu không nổi nói thật mặt thế mà đến trừ bỏ miêu nhiên bản thân tâm nguyện truyền thừa miêu ra chi danh ngoại nàng không có chút nào dạ tâm thậm chí còn nghĩ tới như vậy trạch cư núi rừng quá tốt nhất ăn được uống làm ruộng sinh hoạt bất quá nếu kế thừa miêu nhiên thân phận hưởng thụ nhân gia nhân sinh như vậy trách nhiệm cùng số mệnh cũng đồng dạng nên kế thừa đi xuống miêu nhiên thì là một thân mà đến vốn là không sợ gì cả giờ này khắp này liền nhiều một tia dò hỏi tới cùng tâm tư Đại bộ đội doanh địa sẽ chắt ở tiểu sân núi bên kia, gần nhất địa thế ấm áp, không bị phong tuyết nói xâm, thứ hai bên kia thường thường sẽ có chút chui đầu vô lưới tiểu động vật, cũng làm cho bọn nhỏ nhân cơ hội luyện luyện tập. Các ngươi xem, nhị tráng đang theo một đám tiểu tử bạch thoại như hoa rất hố chuyện này, kỳ thật chuyện này ở lần trước trở về đã nói hảo chút thiên, nhưng trên đường không phải sẽ đi ngang qua cái kia hố sao, vì thế đại gia hỏa lại nhớ tới, nhị tráng liền lại nhiều lần hoa hoa bạch thoại một hồi. hảo tin nhi còn bẻ trần cường đầu một hai phải xem hắn sẹo cuối cùng nhị tráng sợ trần cường sinh khí tới cái họa thủy đông dẫn chỉ vào cái kia động mới đem ấn hắn đầu tò mò các bạn nhỏ dẫn dắt rời đi không đúng miêu nhiên lực chú ý cũng đồng thời bị dẫn qua đi nhìn sưởng lộ ở trên mặt tuyết màu đen cửa động mặc danh cảm thấy có chút không khỏe chờ trần cường vịt được giọng vang lên nàng cũng nghĩ tới không đúng cửa động hình dạng không giống nhau chương 18 hạ trại ở sân cốc các ngươi xác định sự tình có chút quỷ dị cho nên trần cường trước tiên chạy đi tìm dẫn đầu tam cứu ra cùng ngũ ra ra bọn họ báo cáo miêu nhiên thấy tự nhiên cũng theo đi lên liên can lão giả đều nhăn lại lông mày nhìn đến hai người đồng thời gật đầu không cấm hỏi miêu nhiên lần trước ở trong động hiểu biết trong động có động chuyện này miêu nhiên đã từng nói qua nhưng là về giải cứu đại tiên cùng đại tiên báo ân chuyện này miêu nhiên liền một chữ cũng không lộ gần nhất đề cập đến mê tín tại đây một lát là cực kỳ mẫn cảm đề tài thứ hai liên quan đến dùng quá không gian chuyện này miêu nhiên không muốn cứ gọi người tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại biện pháp tốt nhất chính là câm miệng không nói lúc này hai cái lão nhân lại hỏi trong động tình huống cũng không phải hoài nghi miêu nhiên mà là hoài nghi khởi cái này động lần trước miêu nhiên nói qua trong động còn có động ai cũng không để ở trong lòng bọn họ dựa vào núi lớn thần kỳ địa phương nhiều đi trong động có động tính gì còn có mấy cái trong động thờ phụng linh thần quái dị tượng đã cùng quan tài bản từ đâu Không giống như là có cái gì toàn đi xuống, hẳn là nhân vi. Bên này miêu nhiên đang theo mấy cái lao ra tử nói chuyện, bên kia đại tráng thúc đã mang theo Trần Cường đi cửa động trong ngoài nhìn một lần, đi tới lắc đầu, cùng ngũ ra ra đúng rồi một cái ánh mắt, lại bị miêu nhiên xem ở trong mắt, nàng nháy mắt minh bạch đại tráng thúc ý tứ trong lời nói, hiển nhiên cái này động hẳn là cái gọi là trộm động. Thanh Sơn câu thôn, dãy núi tầng tầng, thỉnh thoảng điểm suyết đai ngọc minh châu dòng suối hồ nước, Sơn Thanh Thủy lại tú. không cần hiểu phong thủy đều biết nơi này là hảo địa phương, cho nên vương hầu quý nhân mộ không biết nhiều ít, năm rồi cũng thường có cùng loại trộm động, nhân những người đó mang không đi quá nhiều, người trong thôn cũng không thiếu được chỗ tốt, năm trước còn có cái bệnh chốc đầu, bởi vì ăn trộm gà, bị trong thôn lợi hại người đuổi đi đến trong núi đi, không cẩn thận. Rơi vào một cái trộm động, được một tấm sành nén bạc, đương nhiên bệnh chốc đầu bị trộm tới phê đấu, nén bạc cũng bị nộp lên. Bất quá vẫn là kêu trong núi sơn ngoại người lại lần nữa cảm nhận được này xanh luôn tươi tốt núi lớn chúng cất giấu bí mật cùng tài phú. Chờ hạ trại sau lại đây nhìn xem. Ngũ ra ra bẹp một ngụm cái tẩu, đại cục làm trọng, vẫn là trước giàn xếp, cửa động tuyết tích sâu như vậy, có thể thấy được đã qua đi không ít nhật tử, phòng trừng chiếm không, cái gì tiện nghi, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, bất quá cầu cái tâm an thôi. Đại khái mỗi cái nam nhân trong xương cốt đều có yêu thích mạo hiểm máu, hơn nữa ngoài ý muốn chi tài kích thích. Mỗi người đều tâm ngứa khó nhịn, nghe được trễ chút muốn đến xem, mọi người một tiếng giống, lập tức nhanh hơn đi trước hạ trại địa điểm bước chân, ngay cả miêu nhiên đều không cảm thấy tuyết thâm khó đi, một bước một dịch, đi theo hạ kiến quốc phía sau đi được bay nhanh. Lần này hạ trại địa điểm, thế nhưng là một chỗ sân cốc, hơn nữa là một chỗ cảnh sắc thập phần duyên dáng sân cốc, cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa tường so, nơi này bước chân giống như chậm một chút. Mau vào tháng 11 thời tiết, thế nhưng còn có thể nhìn đến ẩn ẩn màu xanh lục. hoa đương nhiên là không có mặc dù nơi này vẫn như cũ nhất phái cuối mùa thu chi cảnh kiểu nộn đóa hoa cũng chịu không nổi hào hào gió lạnh bất quá liền tính hơn phân nửa đều là màu vàng lá cây cùng khô thảo cũng đủ thần kỳ thật giống như mùa đông đã đến thời điểm xem nhẹ này một góc dường như bất luận như thế nào tâm ngứa khó nhịn chính sự quan trọng đó chính là hạ trại bọn họ đem doanh địa chất ở sơn cốc phía bên phải lương chừng núi chỗ nơi đó có một chỗ dốc đá phay đứt gãy phay đứt gây trên vách có một người công mở ra tới huy động huyệt động trước nghiêng chọc một mảnh hơi mỏng đá phiến chắn phong lại có thể che đậy một ít đại hình động vật tỉ như hùng cùng lợn rừng chi lưu huyệt động bên trong không tính quá lớn cũng liền năm sáu mét trường vương vức trung gian là một chỗ hình tròn thiền hố lưu có khói lửa mịt mù dấu vết hẳn là dùng để buổi tối nhóm lửa quanh thân dựa vào vách đá còn phô không ít năm xưa có khô Trước động dựa vào đá phiến lại đắp tốt lều chủ yếu là dùng để canh gác phóng đồ vật cùng gia súc bẫy bếp cũng đắp ở bên ngoài miễn cho bên trong sạc yên này đó sống cũng chưa miêu nhiên chuyện gì, ở đây liền nàng một cái nữ hoa tử, lại không chiếu cố cũng phải nhường điểm, chính là những cái đó tiểu nhân đều không hiếm lạ cùng nha đầu chấp nhận, vì thế miêu nhiên dứt khoát lánh cổ khắp nơi chuyển động dạo sơn cốc, thuận tiện thu thập điểm chưa thấy qua cỏ cây ném tới trong không gian đi sinh sản. Ân. bước chậm đến sơn cốc dòng suối nhỏ thượng du, miêu nhiên bước chân bỗng nhiên một đốn, vừa rồi chợt lóe mà qua, hình như là quay người lại không lưng tìm kiếm, chờ nhìn đến trên mặt đất hai cái hổng thời điểm. Miêu nhiên nhịn không được kích động bưng kín miệng, nàng này vận khí, thật là tuyệt. Trước một đoạn mới vừa vọng tưởng có thể ở trong núi tìm mấy cây nhân xâm loại đến trong không gian, kết quả hôm nay liền tâm tưởng sự thành. Tuy là nàng luôn luôn cẩn thận khiêm tốn, đều nhịn không được tưởng cho chính mình điểm cai tán, trước mắt này một đôi thế nhưng là sinh đôi, đều là ngũ phẩm diệp. Miêu nhiên cũng không rảnh lo mặt khác, tả hữu nhìn nhìn, thấy trừ bỏ ngồi xổm nàng phía sau hai điều cậu, lại không những người khác ảnh, vươn tay tham hướng nhân sâm. Trực tiếp nhắm mắt lại thu vào không gian, tuy rằng hao phí một phen tinh thần, nhưng miêu nhiên thật là đánh tâm nhãn cao hứng, thu hoạch này hai viên nhân sâm, liền đại biểu cho sau này nàng sẽ có vô cùng vô tận nhân sâm. con eo lại ở phụ cận chuyển động một vòng, không lại có khác phát hiện, nhưng thật ra nhìn đến một mảnh sơn cô nương, cành lá đã phát hoàng khô khốc, chỉ để lại đỏ rực cô nương đèn lồng dường như treo ở nơi nào, miêu nhiên trong không gian trước kia thu thật quá, nhưng có thể nhìn đến nhập khẩu đồ an vật nàng vẫn là thật cao hứng. Thải trở về cấp đi học tiểu hài tử đánh bữa ăn ngon cũng hảo. Không chờ thải xong sơn cô nương, bên kia một chúng con khỉ quậy đã hô to gọi nhỏ vui vẻ lại đây, bọn họ đảo không cùng miêu nhiên đoạt này đó, so sánh với này đó tắc kẽ răng đều ngại toan lại không đỉnh đói khát cây ăn quả, nam hải tử nhóm càng thích thịt. Trong sơn gốc dòng suối không lớn, cũng liền bàn tay khoan, thâm cập đầu gối, dòng nước thanh triệt thấy đáy, hai sừng cỏ xanh mạn đằng hạ ẩn ẩn liền có thể thấy được bàn tay lớn lên hát sống lưng chậm rãi bơi lội. Trong thôn lão thợ săn lánh một chúng tiểu nhân ở thủy biên thiết bấy giờ, bởi vì bọn họ đã đến rào hợp sơn cốc yên lặng, một ít động vật sẽ ở rạng sáng hoặc là ban đêm lại qua đây uống nước chảo cá. Tam cứu ra, nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, có thể hay không chiêu một ít đại gia hỏa lại đây a Miêu nhiên nắm một viên đỏ rực cô nương nhét vào trong miệng, không đi theo những cái đó trai trai tiểu tử chịu náo nhiệt học làm bấy dập, ngược lại tiến đến ở bờ sông uy gia súc tam cứu ra bên cạnh nói chuyện thiếm. Nơi này ấm áp lại cản gió. còn có cỏ cây cùng nguồn nước, có thể nói là băng thiên tuyết địa trung tiểu đào nguyên, không phải chỉ có nhân tài biết hưởng thụ, miêu nhiên không tin những cái đó động vật tìm không thấy nơi này. kia còn dùng nói, bất quá những người này đâu, không cần sợ, chờ trễ chút xem ngươi tam cứu ra cho ngươi lột điều ra sói làm đệm giường, miêu nhiên yên lặng giơ ngón tay cái lên, cấp thả ra lời nói hùng hồn tam cứu ra điểm cái tán, này đó đều là trong núi sinh tồn nhiều ít năm láo nhân ra, bọn họ đều không lo lắng, miêu nhiên liền càng không gì lo lắng. kia nói tốt, ta đã có thể chờ ngài lao nhân ra ra sói đệm giường lạp, đến lúc đó ta cho ngài làm tao cá miêu nhiên cười hì hì ứng, trong lòng cân nhắc, nếu là thực sự có lang, có phải hay không cũng nên thu được trong không gian một hai chỉ, lại sợ phá hư trong không gian cân bằng, không cấm có chút thế khó xử, chờ đến bên kia một trận tiếng hoan hô chuyển đến, bừng tỉnh nàng, miêu nhiên mới lắc đầu bật cười, tưởng quá nhiều là bệnh, chờ thật gặp được rồi nói sau, mới vừa nói xong tao cá. Nhị tráng liền xách theo một cái nửa chiều dài cánh tay cá nheo cuồng hô chạy tới, đối với mọi người một hồi khoe khoang, nguyên lai like ở bên kia làm bấy dập thời điểm, hắn nhàn rỗi nhằm chán, nhảy ra một khối không biết khi nào nhét ở trong túi, đã làm đi cắn bất động khoai lang khô, cho đến một cái tùy thân mang theo dây thưởng thượng ném tới trong nước, không nghĩ tới này ngây nốc cá nheo liền như vậy bị hắn cấp câu lên đây. Năm đầu được rồi mấy năm trước, nơi này thủy đều khô cứng, hiện tại thế nhưng còn có lớn như vậy cá, ông trời phù hộ A hy vọng một năm so một năm hảo tam cứu ra híp mắt nhìn nhìn cái kia cá lớn liệt miệng cười cười, cười hướng về tứ phương lẩm bẩm vài câu biết lão nhân ra nhiều ít vẫn là cố kỵ bọn họ này đó trong thành tới thanh niên trí thức miêu nhiên không lại nhiều nghe trực tiếp chạy đến bờ sông đi vây xem nàng nhưng thật ra không lấy dây thừng mà là đem chính mình tùy thân mang theo một cái đại túi lưới lấy ra tới dùng còn không có hoàn toàn khô khốc hệ điều một xuyên mặt trên lại dùng tuyến cố trác, một cái giản dị bắt cá vóng liền xuất hiện cái này hảo miêu nhiên đang ở túi sách phiên lương khô tra thời điểm hà kiến quốc chạy tới sách theo túi lưới lắc lư hai hạ cười tán hạ cũng không xem miêu nhiên sắc mặt trực tiếp thang đến trong nước khom lưng đem vong một phóng quay đầu lại nhìn đến miêu nhiên còn ngây ngốc đứng ở kia xem chính mình vội vàng lấy tay kêu nàng đem ngồi cho hắn đưa qua đi miêu nhiên méo một phen thoái cha nhỏ giọng lẩm bẩm một câu thật cẩn thận đạp cục đá rơi trưởng cánh tay cấp hà kiến quốc đưa qua đi cục đá hạ trốn tránh một cái cá chạch bị nàng này nhất dẫm không nặng nề một dọa đoàn thân mình nhanh chóng chui vào trong đất cục đá một vai miêu nhiên cả người cũng đi theo vai một chút mắt thấy liền hướng trong nước tài không cấm sợ tới mức hoa rung thất xác nước không sâu chính là nó lanh a không có việc gì không có việc gì hà kiến quốc cũng chưa dùng cất bước trực tiếp túm miêu nhiên cánh tay cánh tay dài cản lại liền đem người cấp sách lên tới thấy nàng sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh không cấm có chút thương tiếc sờ sờ nàng đầu trấn an một câu người buông ra miêu nhiên nơi nào là sợ tới mức là tức giận đến Nếu không phải ngày thường tiếp xúc biết hắn không phải người như vậy, miêu nhiên bàn tay liền phiến đi qua, tuy rằng mùa đông xuyên nhiều, chẳng lẽ hắn liền không cảm giác được hắn cánh tay cùng tay ôm đến không phải địa phương sao? a a, Xin lỗi xin lỗi ta không phải cố ý hà kiến quốc vẻ mặt mờ mịt, túi đầu nhìn xem, lúc này mới phát giác chính mình cánh tay thế nhưng hoành đẻ ở cô nương ra đặc có mềm mại chỗ, phản ứng đầu tiên là, hảo gầy. Hắn một cái cánh tay cũng đã đem tiểu cô nương đoàn ở. bàn tay bình rỗi bao trùm bên phải sườn một chỗ mềm mại thượng nhưng mà trừ bỏ áo đông tuyên mềm khác gì cũng không cảm nhận được hà kiến quốc buông ra cánh tay sửa dùng đôi tay đỡ nàng bả vai giống đoan buồn dường như đem nàng giơ lên còn cua bình di đưa đến trên bờ cứng đờ cánh tay cùng động tác làm miêu nhiên đều nhịn không được cảm thấy buồn cười bất quá nàng lên bờ vẫn là hư lạnh một tiếng làm nữ sinh mặc kệ là cố ý vẫn là vô tâm bị chiếm tiện nghi đều nên biểu hiện ra một loại thái độ tới miễn cho kêu đối phương xem nhẹ Cái kia, nhị hà kiến quốc cùng tay cùng chân trở về đi, đi hai bước cảm thấy không đúng, lại trở về, bắt lấy đầu cười đến vẻ mặt khờ nhiên vương tay, được đến tức giận một phách cùng một phen lương khô cha sau mới lại quay lại đi, túi đầu nhìn trong nước túi lưới, trên mặt mơ hồ lộ ra một mặt đỏ đậm tới. chương 19 sơ tham động trung động, lần này nấu cơm vô dụng miêu nhiên động thủ, chủ yếu là người quá nhiều, miêu nhiên nấu cơm tinh tế, khá vậy tốn thời gian, mọi người đều chờ giàn xếp hảo nghỉ quá mệt đi ra ngoài săn thú. cho nên cũng không cái kia kiên nhẫn trở chắp vá một ngụm cũng phải nói là chắp vá khá vậy so ở trong thôn thức ăn khá hơn nhiều rốt cuộc có thức ăn mặt, không nói choai choai tiểu tử nhóm liền câu mang chảo cá cũng chỉ hà kiến quốc một người liền đâu vài điều nửa chiều dài cánh tay mọi người cũng không chê không du không tài liệu thổ thanh vẩy cá một quát nội tạng một mổ mặc kệ là cá nheo cá trắng cỏ toàn bộ lẩu thập cẩm phóng tới một trong nồi ném một khối hàm làm đại tương lại giải một phen ớt cây mạn ù ngu cùng ngủ hầm một nồi to Quen thân dán một vòng bắp bánh bột nô, một người véo hai cái liền khai tạo. Miêu nhiên đối cá cả cảm giác giống nhau, trải qua quá mà thế, mặc dù nàng có không gian không ăn quá khổ, khá vậy học song tôn trọng đồ ăn, nhưng loại này thổ tháo pháp làm được tạp cá luẩn lờm, thật sự là mùi tanh lựu tiên. Này thân thể lại mẫn cảm muốn mệnh, miễn cưỡng ăn hai khẩu, thật là là có chút khó có thể nuốt xuống, thậm chí còn có điểm buồn nôn. Miêu nhiên lúc này cũng không dám lấy thân thể nói giỡn, miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng bắp bánh. Đem trong tay chỉ xé xuống một cái miệng nhỏ bánh bột ngô dùng khăn tay bao ở, hướng trong túi một phóng, vội vội vàng vàng chạy đến bên dòng suối nhỏ xúc miệng, lại ôm ấm nước hợp với nuốt mấy ngụm nước mới bình phục trong ngực buồn đổ, miêu nhiên thở dài, quyết định vẫn là tìm cơ hội ăn hai khối bánh nén khô được. Nặng, cho ngươi. Hà Kiến Quốc nhìn đến miêu nhiên vội vội vàng vàng chạy đi mới phát giác chính mình tầm mắt thế nhưng vẫn luôn quay trúng quanh nàng, trong lòng phỉ nhổ chính mình hai câu, lại lo lắng nàng một cái cô nương mọi nhà sợ hãi Do dự một lát vẫn là rất xa theo lại đây, nhìn đến nàng liên tiếp khí động tác, đoán ra cái đại khái, thở dài lắc lắc đầu, quả nhiên là cái tiểu khí nha đầu, theo đầu móc ra hai cái dùng giấy bản bao nướng khoai tây đưa qua. Hắc hắc, nam nhân sao, đói đến mau ta liền mang theo này hai cái. Cảm nhận được miêu nhiên kinh ngạc ánh mắt, Hà Kiến Quốc cười cười, này hai khoai tây kỳ thật là hắn cho chính mình mang dự chữ lương, dù sao cũng là săn thú, vạn nhất gặp được cái ngoài ý muốn tình huống. Liền tính chỉ là hai cái tiểu hài nhi nắm tay đại khoai tây cũng có thể đỉnh một đoạn thời gian. Cảm ơn kia cái này liền cho ngươi ăn đi ta xé miêu nhiên mềm lòng cùng một chút. Đối với hà kiến quốc lộ ra một nụ cười dạng dỡ tới, cũng chỉ hắn này phân tinh tế cùng săn sóc, liền cũng đủ nàng cảm kích vạn phần. Trên đời này, ai cũng không có trách nhiệm không duyên cớ đối với ngươi hảo. Miêu nhiên thuận tay đem chính mình hai cái bắp bánh bột ngô tắc qua đi, lại chỉ vào trong đó một cái bị xé một tiểu khối giải thích một câu. Hà kiến quốc không thèm để ý xua xua tay, trực tiếp đối với xé mở kia khối cắn một ngụm, lấy chứng minh không chê, hai người đối với cười, phía trước bởi vì ngoại ý muốn mà sinh ra về điểm này tiểu xấu hổ hoàn toàn mặt bình. Bọn họ xuất phát sớm, cơ hội nhị nửa đêm liền từ trong thôn đi rồi, tới rồi cầu treo bằng dây cắp cũng vừa mới tảng sáng, cho nên mặc dù vội bận việc sống đến bây giờ, hết thể đều dàn xếp hảo, ăn qua cơm, thời gian cũng mới không đến 11 giờ. Mọi người bắt đầu phân phối nhiệm vụ, Một đội thanh tráng quen tay trước xuất phát đi săn thú, vì đêm nay bữa tối, cũng vì kinh sợ trong núi đại gia hỏa, nhị đội lao thợ săn mang theo bọn nhãi danh ở quanh thân tuần tra luyện tập học tập, lại phân ra 4-5 người tạo thành tam đội, đi lần trước như hoa rơi vào đi trong động thăm thăm tình huống, còn lại người chờ lưu thủ. Miêu nhiên ở nhị đội cùng tam đội chi gian do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo tam đội, dù sao săn thú còn muốn nghỉ ngơi vài thiên, hạ động liền lúc này đây cơ hội. Nàng cũng tưởng nhân cơ hội nhìn xem có phải hay không còn có cùng nàng trong tay tương đồng tiểu viên cầu, hoặc là tiểu viên cầu xuất xứ. Hơn nữa nàng không đi theo tới cũng không được à, nếu trong động không biến hóa, bên trong cái kẹp đã có thể chỉ có nàng có thể đi xuống. Hà Kiến Quốc đi một đội, hắn cùng người trong thôn hôn thủ, đại gia hỏa đối hắn làm người cùng thân thủ đều cho khẳng định. Có thể nói Hà Kiến Quốc là bọn họ thanh niên trí thức điểm nhân duyên tốt nhất một cái, thượng đến trong thôn trường thọ nhất 96 tuổi lão nhân. Hạ đến 3-4 tuổi mới vừa hiểu chuyện hoa hoa, không có một cái không quen biết hắn. Tam cứu ra chân cẳng không có phương tiện, vốn là lưu thủ, lúc này cũng đi theo nhị đội lại đây xem náo nhiệt, hơn nữa hai cái xử sức lực thêm can đảm thúc bá, miêu nhiên, Trần Cường cùng một cái tương đối nhỏ gầy, cố tình gọi là béo đôn hài tử. Ta trước đi xuống nhìn xem. Lúc này đây như cũ Trần Cường yêu cầu xung phong, hắn nói xong trực tiếp liền bắt đầu cởi áo đông, bất quá lần này đã biết giáo huấn, học miêu nhiên lần trước bộ dáng. nhặt ra mũ đảo khấu ở trước mắt, tam cứu ra gật đầu, nam hoa tử nên chạy ở phía trước, tiêu hai cái thúc bá đem dây thường ninh hai cổ cùng nhau hoa cột vào trần cường trên người đem hắn thả đi xuống. Lần này trần cường tốc độ thực mau, đi lên thời điểm, trên đầu ra mũ cũng xách ở trong tay, hiển nhiên phía dưới biến hóa không nhỏ, đều đào rỗng, nhưng thông nạp hai người đồng thời trên dưới, trần cường vô vỗ trên người hồi, như cũ thao vị được giọng bình tĩnh bộ dáng làm miêu nhiên không cấm nhìn với con mắt khác. Tuy nói sớm biết rằng trong thôn khẳng định có bí mật, nhưng như vậy một cái nho nhỏ thiếu niên đều không đơn giản, rốt cuộc làm nàng có điểm thích hướng không được, tổng cảm thấy từ mặt thế mà đến chính mình giống cái đồn ốc. May mắn, người mang theo bọn họ đi xuống, ta cùng vật tắc mạch ở mặt trên chờ. có việc nhi thổi còi tam cứu ra đem trên cổ treo tựa một tựa chúc cái còi kéo xuống tới đưa cho theo tới một cái thúc bá, cái này cái còi hắn cùng ngũ ra ra cùng mấy cái lao nhân đều có, nghe nói là nhiều thế hệ chuyển xuống tới. Cậu cậu đối loại này tiếng huyết mẫn cảm, nếu cái còi văng lên, cậu cậu nghe được sẽ tiêu to. Kỳ thật miêu nhiên hoài nghi bọn họ đều đặc thù phân biệt biện pháp, có thể thông qua tiếng huyết đối thoại, bởi vì mới vừa vào núi thời điểm, mấy cái lao nhân đã từng thử qua âm, mấy cái lao nhân thổi một trận lúc sau mừng rỡ ha ha, hiện nhiên là nói gì đó đều hiểu lời nói. Miêu nhiên đi xuống phía trước, tam cứu ra tắt một phen tiểu xảo trùy thủ cho nàng, ngươi là nữ hoa tử, nhiều chú ý điểm nhất định nhi không sai. Miêu nhiên nhìn xem chỉ có lớn bằng bàn tay truy thủ, đối với Tam cứu ra ngọt ngào cười, không nói chuyện gật gật đầu. Các khánh thúc dẫn đầu mang theo Trần Cường đi xuống, miêu nhiên nhìn xem bên cạnh vẫn luôn không nói gì béo đôn, được đến đối phương một cái hàm hậu tươi cười, không cấm trở về cái tươi cười, hai người một trước một sau hạ động. Thanh như Trần Cường theo như lời, toàn bộ động đều bị một lần nữa đào giống một lần, vốn dĩ nhỏ hẹp huyệt động bị thêm khoan, ngay cả nhất phía dưới cái kẹp cũng bị tu trình quá, trở thành một cái mặt phẳng nghiêng hạ sườn núi. Vốn di tạo thành thương tổn cùng uy hiếp chi ra tới tiêm thạch đều đã bị tỏa bình hoặc là tập rớt, một đường xuống dưới, miêu nhiên thật là có loại lưu thang trượt cảm giác. Các khánh thúc, ngươi nói nếu là phía dưới không đồ vật, bọn họ không hưởng phí công phu sao? Miêu nhiên có chút tò mò hỏi một câu, theo lý thuyết những cái đó lục lâm chỉ cần có thể xuống dưới, liền không nên ghét bỏ điều kiện ra khổ, cố tình lãng phí thời gian đi lộng này đó mặt ngoài công phu mới là Có thể có thời gian dỗi hoặc là chính là bọn họ người nhiều hoặc là chính là đã nhận định phía dưới có cái gì, chuẩn bị cho tốt mới có thể hướng lên trên vận bái các khánh thúc cười ha hả trả lời miêu nhiên. Lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, có điểm lòng hiếu kỳ là tự nhiên, hắn một bên cấp miêu nhiên giải thích nghĩ hoặc, một bên cũng là cho ba cái hài tử nói chút thưởng thức, ở trong núi lớn lên, có một số việc nhi nên biết đến giành mạch. Nếu các ngươi ít người gặp được loại địa phương này, ngàn vạn đừng mạo muội xuống dưới, bằng không không chuẩn đã bị bóp chết ném đi uy lang may mắn bắt tay điện đưa cho Trần Cường. Từ sau lương nghiêng cong trong túi tốn ra một cây thật nhỏ cây đốt điểm, chiếu quanh thân hoàn cảnh lung lay một vòng. Miêu nhiên lương sâu kín ánh lửa nhìn xem hoàn cảnh, lúc này mới phát hiện bên trong biến hoa lớn, nguyên bản này trong động còn có hai cái cửa động, hiện tại lại biến thành ba cái, trong đó một cái, chính là lúc trước đại tiên tạp trụ địa phương. Hiện giờ kia chỗ đã từng vây khốn đại tiên, cửa đá đã hoàn toàn bị nổ nát trồng chất ở một bên, đen nhánh lại ẩn ẩn truyền đến tiếng gió cửa động giống như cử thú chi khẩu, đang chờ bọn họ đi vào chịu chết. loại tình huống này bọn họ đều không cần chơi cái gì hướng tả hướng hữu trực tiếp liền lựa chọn tân cửa động các khánh thúc giơ cây đuốc ở phía trước khai đạo trần cường tự nguyện cản phía sau đệ nhị là béo đôn đệ tam là miêu nhiên kỳ thật miêu nhiên càng muốn chiếu cố hạ có chút thấp bé gầy yếu béo đôn nhưng hắn thẳng xua tay ở trần cường nhỏ giọng thuyết minh hạ miêu nhiên mới biết được béo đôn đã từng sinh một hồi bệnh nặng cháy hỏng giọng nói không thể nói chuyện đừng nhìn béo đôn không thể nói chuyện bản lĩnh lớn đâu lỗ thai cùng cảm giác đều linh hoạt chính là có cái con thỏ chạy tới đều không thể gạt được các khánh thúc ở phía trước vừa đi một bên khen béo đôn có chút ngượng ngùng lôi kéo đều hắn không cần nói nữa kết quả các khánh thúc quay đầu lại đang chuẩn bị chê cười hắn mặt tiểu thẹn thùng đống nhiên cương ở nơi đó béo đôn nghi hoặc nhìn mắt các khánh thúc dựng lỗ thai ngắm nhìn chung quanh một vòng không phát hiện cái gì không đúng vừa định lại đi xả một phen các khánh thúc lại kêu miêu nhiên cấp túng chặt thấy miêu nhiên đối với hắn làm cái im tiếng động tác không cấm như mày theo miêu nhiên ngón tay hoạt động tầm mắt tức khắc hít hà một hơi kỳ thật miêu nhiên đã sớm phát giác nàng lần đầu tiên tiến vào thám hiểm hình thức khó nén tò mò chi tâm mặc dù là ở một mảnh tối tăm bên trong trong mắt cũng không rảnh rỗi khắp nơi chuyển động trong chốc lát nhìn xem vách tường nghĩ có thể hay không có cơ quan tri lưu trong chốc lát nhìn xem dưới chân cân nhắc có phải hay không có bây giờ, kết quả nhìn đến đỉnh đầu thời điểm nàng cả người đều không tốt đỉnh bộ phận hẳn là không phải nhân công mở lại hoặc là cố ý làm thành hình vòng trung gian cao hai đầu thấp bên cạnh chỗ tắc làm thành vết xe chạm, hiện giờ vết xe công chính rậm rạp bò đầy lao thử du quang thủy hoạt ra lông ở ánh lửa chiếu dọi hạ lóe cao cấp kiểu bì mới coi chân bóng từng đôi đầu mắt lóe màu xanh lục quan mang chính lặng yên không một tiếng động nhìn bọn hắn chầm chầm bốn người chạy chân cương là cuối cùng một cái phát giác lông tơ thẳng dựng nhìn quanh một vòng nhìn đến phía trước ba người còn ngây ngốc chơi người gỗ cơ hồ đều phải chửi ma nó nhẹ nhàng hô một chữ tú miêu nhiên liền trở về chạy phía trước không biết bắt đầu lại là nhất bảo hiểm phương thức. Hắn này một giọng nói làm béo đôn cùng các khánh thúc bừng tỉnh đồng thời, cũng đem như là khởi động âm thầm quan sát lão thử nhóm chớp mở. Chi, mỗi một con lão thử đi đầu, từ vết xe chung rọ ra thân thể, kêu to một tiếng, thế nhưng trực tiếp buôn Trần Cường liền nhảy xuống tới. Chương 20 đoạt mệnh chạy như liên trung. Ta, dẫn đầu nhảy xuống lão thử chính dừng ở đi theo Trần Cường cùng Miêu Nhiên phía sau phản ứng lại đây các khánh thúc trên cổ, sợ tới mức hắn mắng một câu thô tục. Dơ tay vung lên, liền đem lão thử ném xuống đi, thấy béo đôn chạy trốn trượm, dứt khoát một phen hiệp khởi hắn kẹp ở cánh tay hạ, một đường hướng tới tới khi lộ chạy như điên. Bọn họ kỳ thật đi vào tới không bao lâu, bất quá chạy 20 tới bước liền tới rồi tiến vào thạch tính, miêu nhiên tún một phen buôn dây thường đi trần cường chỉ chỉ mặt khắc động, bọn họ tốc độ khẳng định là so bất quá những cái đó lao thử, tuy rằng xuống dưới động mở rộng, nhưng đối với bọn họ tới nói vẫn là không tiện, đến lúc đó trốn vô pháp trốn, đánh lại vô pháp đánh. hơn nữa dây thường chỉ có hai điều chia sẻ không được bốn người trọng lượng nếu bỏ đến nửa đường dây thường đoạn liền phế phế đi chân cương cũng phản ứng lại đây đối với mặt sau các khánh thúc cùng béo đôn hô một câu bốn người gần đây quẹo vào trung gian huyệt động dồn dập hô hấp cùng chạy như điên bước chân tiếng vọng ở trống giống huyệt động chung có vẻ đặc biệt ồn ào cùng lỗ trống này huyệt động khoan lại trường dưới chân cùng động bích đều thực bình thản bóng loáng so với bọn hắn vừa mới chạy ra tới cái kia càng như là nhân công mở bất quá bốn người đều không rảnh bận tâm này đó gì thường suy vốn dĩ liền thật nhỏ ánh lửa ở chạy như điên trung càng thêm gầy yếu phiêu diêu cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi diệt hắc cám làm chạy ở phía trước nhất trần cường cùng miêu nhiên bước chân một đốn các khánh thúc cùng béo đôn bị ngăn lại ở Mỹ tiếng động chợt tan tính lại bốn người lúc này mới cảm giác được không đúng phía sau thế nhưng một chút thanh âm đều không có không có trần cương mở ra đèn tin đối với các khánh thúc phía sau tả hữu chiếu vài hạng thậm chí còn trở về đi rồi vài bước Lại không lại nhìn đến bất luận cái gì lao thử dấu vết, không cấm có chút buồn bực, bất quá vẫn là quay đầu lại cùng vài người báo cáo tin tức tốt này. Làm ta sợ muốn chết, các ngươi là không biết này đó chuột lợi hại, năm ấy nháo chuột hoạn, tỉnh bên một cái thôn đều kêu chúng nó cấp hoa hoạn, kêu kêu một cái thảm cắt khánh thúc một ngông ngồi xuống, ngoài miệng liền bắt đầu nói chuyện, gần nhất là chợt thả lỏng có điểm hư, thứ hai cũng là muốn mượn nói chuyện trấn an cùng rời đi hạ đại gia cảm xúc. Ta tưởng chúng nó không phải rời đi. mà là không dám lại đây miêu nhiên cởi khổ hoảng xuống tay đèn tin, chỉ về phía trước phương. Ba người theo nàng đầu ngón tay xem qua đi, chỉ thấy động bích một tả một hưu thế nhưng xoay quanh hai điều giống nhau như lúc bạch xà, kia chân rắn có thành niên nam nhân vòng eo phẩm chất, một đường xoay quanh hướng về phía trước, thế nhưng nhìn không tới đầu, ba người ra đầu phát trợn, lại liền hút không khí đều phát không ra thanh em tới, chỉ có thể hung hăng nuốt nước miếng. Đây là giả, chính là phía trước liền không nhất định, miêu nhiên cách gần nhất, ánh mắt tốt nhất, bất quá nàng vẫn là dùng không gian rèn luyện ra về điểm này tinh thần lực tài trí đến thành bạch xa nơi động bích chiếu so hai bên hơi hơi lom xuống một ít dùng đến là âm dương giao khắc rất nhỏ thủ pháp cùng sinh động như thật họa sĩ mới làm này hai điều xà có vẻ như vậy sinh động lập thể miêu nhiên về phía trước đi rồi vài bước dùng ngón tay thọc thọc lại dùng ngón tay quát quát kia thuốc màu lại một chút không xong mở ra bàn tay đỡ dán vết tường lúc này mới phát giác trong đó còn cất giấu một chút tiểu kỹ xảo khắc họa xà động bích Thế nhưng là hơi hơi đột ra tới, toàn bộ xà dáng người theo xuyên hình chữ hơi hơi phập phồng, nhìn qua càng thêm chân thật. Nghiền ngẫm minh bạch lúc sau, ngay bên kia các khánh thúc cùng trần cường chửi ma nó, miêu nhiên không cấm tâm sinh cảm khái, này hai điều xà có lẽ là cảnh cáo lại có lẽ là nào đó đánh dấu, mặc kệ có phải hay không hai người, bọn họ tựa hồ tiến vào trước sau lưỡng nan cảnh giới. Nghỉ một lát lại tưởng, các khánh thúc xua xua tay, hán tuổi tác không nhỏ, trải qua cũng coi như nhiều, còn là bị dọa một thân mồ hôi lạnh có đôi khi một đám lao thử so với vẫn luôn gấu mù còn muốn đáng sợ nhiều huống chi hắn còn mang theo ba cái tiểu nhân miêu nhiên không nói nữa từ trong túi nhảy ra mấy khối trái cây đường cho đại gia phân này vẫn là phía trước trương thanh phương cho nàng bởi vì miêu nhiên không yêu ăn cơ bản đều lấy tới làm lấy lòng, bởi vậy còn mời chào một đám trương thanh phương trung thực qua hoa binh xong việc ngẫm lại miêu nhiên cũng cảm thấy chính mình chiêu này mượn hoa hiến phật cầm người khác cấp đồ vật tạo ân tình là có điểm âm hiểm nhưng nàng cũng không nghĩ đạt tới cái gì mục đích chỉ là tưởng cùng đại gia hòa hòa khí khí giao tế thôi cho nên nàng cũng không thẹn với lương tâm bất quá cầm nhân ra đổ vật sớm muộn gì vẫn là muốn còn trở về miêu nhiên quyết quyết định chờ lần này săn thú kết thúc quay đầu lại đi tranh huyện thành mua điểm ăn trở về phân còn cấp trương thành phương mọi người đều nhu cầu cấp bách bổ sung một chút thể lực cùng trí nhớ ngay cả các khánh thúc cũng không cự tuyệt lẩm bẩm một câu tiểu hài tử an ngoạn ý nhi thật cẩn thận lột một khối cắn một nửa hàm đến trong miệng Trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, đem một nửa kia lại bao hảo, cùng mặt khác một viên cùng nhau phong tới trong túi, chuẩn bị mang về cấp trong nhà hải tử ăn. Những cái đó chuột hẳn là sẽ không thủ lâu lắm, ta hiện tại chính là lo lắng dây thừng. Miêu nhiên ngay đường khối, thuở tay nhặt lên trong tầm tay một cục đá ước lượng, đối với bọn họ chạy vào nhập khẩu phương hướng tạp qua đi, cục đá lệch cạch một tiếng nện ở mặt đất, thu cục cút đi thật xa mới ngừng lại được. Đi vào trước nhìn kỹ hăng nói. Trần Cương tiếp một câu. Nam hải tử ý tưởng chính là cùng nữ hải tử không giống nhau. Hơn nữa nghe con mới sinh không sợ cọp, hắn càng có khuynh hướng về phía trước. Nếu thật sự có trưởng trùng nhưng thật ra dễ làm, bởi vì xa chuột thiên địch, mà hiện tại đúng là trưởng trùng ngủ đông mùa, có thể chảo mấy cái hoặc là dẫn mấy cái ra tới hù dọa hoặc là tiêu diệt những cái đó chuột. Tiến. Các khánh thuốc ăn đường, bình phục thình thịch thẳng nhẹ tâm, lại cuốn một viên yên xoạch xoạch ba lượng khẩu chịu xong, đem tàn thuốc hướng dưới chân một ném nghiền một cái, nhìn thoáng qua ba cái tiểu nhân. Vung tay lên, là thần là quỷ, vào xem lại nói. Ngoài dự đoán, bên trong cái gì cũng không có, có lẽ là đã từng từng có, nhưng hiện giờ lại chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng, thậm chí nguyên bản hẳn là một chỗ thạch đài địa phương đã biến thành một đống loàn thạch. Bốn người đều có điểm tuyệt vọng, Trần Cương rốt cuộc tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, một chân đá vào trên tường, vừa định há mồm mắng chửi người, bị béo đôn một phen túng chặt, đối với hắn khoa tay múa chân vài cái, Trần Cương ánh mắt sáng lên. Vội vội vàng vàng đối với các khánh thúc cùng miêu nhiên làm cái hư thủ thế. Miêu nhiên đang nghĩ ngợi tới, không biết trong không gian bình chữa cháy đối phó chuột được chưa, chính là được rồi, nên như thế nào đối phó bên này ba cái người một nhà. Thấy vậy tình huống vội vàng ngừng thở, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, trong lòng bắt đầu giống đầy trời thần phật cầu nguyện. Béo đôn nhắm mắt lại, lỗ thai giật giật, làm miêu nhiên mạc danh nghĩ tới năm đó một bộ thực hỏa phim điệp viên nào đó nhân vật, ba người đại khí không dám ra liền nhìn béo đôn nhắm mắt lại hoàng đầu. hoàng Hình như là thật lâu, lại giống như không vài giây, dừng lại động tác, mở mắt ra, chỉ chỉ loạn thạch đôi, Trần Cường cái thứ nhất chạy trốn qua đi. Cũng không. Ta. Trần Cương vừa định nói không có gì, một túi đầu nhìn đến cục đá phùng đồ vật, sợ tới mức trực tiếp từ cục đá đôi thượng nhảy xuống dưới. Trường, trường trùng. Ra. Trần Cương kinh hồn chưa định, cũng may sơn thôn lớn lên thưởng thức còn ở, biết hắn như vậy lan lột, đối diện cũng chưa cái động tĩnh, hoặc là là bị áp đã chết. hoặc là chính là ngủ đông, hoặc là tập trung nhìn vào, nguyên lai thế nhưng là một cái màu ngân bạch vỏ rắn lột. Các khánh thúc rốt cuộc là cái thành năm người, ở Trần Cường nhảy xuống dưới thời điểm, cũng đã vọt tới bọn họ phía trước, Trần Cường run run rẩy rẩy nói chuyện thời điểm, hắn đã đi qua đi, cầm trong tay dư lại một con không ném cây đuốc côn nhi gõ một chút cục đá đôi, bên trong đồ vật không hề động tĩnh, hắn liền trực tiếp cất bước tiến lên lột ra cục đá đôi. Hào ra hỏa, vỏ rắn lột đối với dân quê tới nói, Cũng là một mặt khó khó có thể thấy được dược liệu, từ đầu đau đến lui chân đau. Dùng vỏ rắn lột đối thượng như vậy một hai vị dược liệu, chính là một bộ hảo phương thuốc cổ truyền. Mấy năm trước quá khó khăn, các lao nhân đặc biệt chịu khổ, lộng trở về mặc kệ là ai dùng, đều là chuyện tốt nhi. Các khánh thuốc ngồi xổm xuống chậm rãi đi moi túm, trở thân ra tới một đoạn, nhịn không được cùng vây xem mấy cái tiểu nhân đều hít hà một hơi. Đây mới là đám kêu láo thử không dám tiến vào nguyên nhân đi. Miêu nhiên nhìn kia một đoạn trường hai cái người trưởng thành eo thô ra rắn có chút đau đẫn, nàng nhân sinh giữa, trừ bỏ internet thượng không biết thật giả hình ảnh cùng điện ảnh trung giả đến không được đặc hiệu, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thô trường trùng. Ra. Miêu nhiên nói như là rút sáng bốc đèn giống nhau đánh thức các khánh thúc tâm tư, hắn nhìn xem trên tay vỏ rắn lột, lại nhìn nhìn đen như mực cửa động phương hướng, đột nhiên liệt miệng cười một chút, mầm nha đầu lời này nhắc nhở ta, chúng ta nếu là mang theo cái này đi ra ngoài. Chỉ sợ cũng là cái chiêu thức. Chân cương cùng béo đôn cũng là tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chiêu tổng so vô chiêu cường, trước mắt mới thôi, trong tay bọn họ trừ bỏ hai cái đèn tin, hai thanh trùy thủ, ngay cả kỳ ẩn đều không có một phen, các khánh thúc cái còi cũng không dám vội, liền sợ lại xuống dưới người đi theo bị nhốt trụ. Đã có ý nghĩ như vậy, các khánh thúc trên tay động tác liền càng thêm mềm nhẹ, lại là túm lại là dịch, rốt cuộc đem một toàn bộ trường trùng ra hoàn chỉnh lộng ra tới. Vài người đều không rảnh lo hiện nay hoàn cảnh cùng trạng huống, trực tiếp quay chúng quanh qua đi, Miêu Nhiên dùng đèn tin hoảng, tuy rằng là lột, nhưng mặt trên vẫn như cũ có thể nhìn ra màu ngân bạch ánh sáng tới, các khánh thúc trong miệng niệm, này sợ là muốn hóa rồng a. Ta đi trước thử xem. Trần Cương từ các khánh thúc trên tay tiếp nhận trường trùng ra, cắn chặt răng, những người này giữa, hắn tự nhận chân cẳng nhất linh hoạt, hơn nữa liền hắn một người tuổi trẻ nam nhân, hắn không đi ai đi. Còn lại ba người không nhiều lời, cũng chỉ đi theo Trần Cường phía sau. Đèn tin quang mang đã dần dần trở nên mờ nhạt, các khánh thúc lại suốt ruột lại đau lòng, đừng nói đèn tin cùng tin đều là cái tinh quý vật, liền tính là lần này mang ra tới, cũng chỉ là để người vạn nhất dùng một chút, nào nghĩ đến liền như vậy cấp dùng không có. Miêu nhiên nhưng thật ra không có gì cảm giác, nàng trong không gian không chỉ có đèn tin thành đôi, càng là thành công đôi tin, ai kêu nàng trước tiên đã biết tận thế đâu, có thể nạp điện, không thể nạp điện đồ vật, đều tích có một đống, nhưng tại đây loại không khí dưới. Nàng khó tránh khỏi cũng đi theo khẩn trương, rõ ràng là trời đông giá rét, trán thượng lại tràn đầy treo giọt mồ hôi. Bốn người đi đến họa bạch xà vách tường ngoại, dùng đèn tin chiếu chiếu, lại nghiêng thai nghe sóng nghe, thấy không có gì động tĩnh, cũng không biết này đó chuột có phải hay không còn ở. Trần Cường cắn răng một cái, đôi tay dơ trường trùng ra, liền chạy đi ra ngoài, phía sau ba người bước chân cấp dịch đi theo hắn phía sau, gần nhất tùy cơ ứng biến, làm tốt hữu dụng lúc sau lập tức chạy như điên chuẩn bị. Thứ hai cũng là tưởng vạn nhất không có hiệu quả, cũng có thể đem Trần Cường tốn trở về. hữu dụng chạy mau. Bên kia Trần Cường một giọng nói, bốn người chạy như điên đi ra ngoài, những cái đó vốn dĩ trồng chất ở thạch trong sảnh lao thử bắt đầu chói hai chi kêu lên. Trần Cường dơ trường trùng ra, quanh thân khai ra một cái hình tròn đất trống, quay đầu đối với bọn họ hô to. chương 21.000 cân treo sợi tóc khi Ngắn ngủn 20 tới bước khoảng cách, chạy vài người phổi tử đều phải tạc nứt ra. Nhìn đến dây thừng còn ở thời điểm, bọn họ thiếu chút nữa khóc ra tới, miêu nhiên đẩy một phen cùng nàng chạy ở cung tề béo đôn, lại đem ở cuối cùng các khánh thúc đẩy lên trước, dối tay tiếp nhận bay tới nàng trước mắt trường trùng ra, gân, cổ lên kêu, các ngươi trước thượng, ta nhẹ nhàng. Lời này ngày thường nói không sai, chính là có càng nhỏ gầy béo đôn ở, kỳ thật vẫn là có chút xuất nhập, bất quá mấy cái đại nam nhân không nghĩ nhiều, lúc này cũng không phải tranh luận thời điểm, các khánh thúc nâng béo đôn đi lên lúc sau, đã bị trần cường cấp đẩy đi lên. Hắn cũng không nhiều do dự, hắn là cái đại nhân, trước đi lên, cũng có thể nhiều hỗ trợ túm dây thường một phen, một bên hoảng dây thường hướng lên trên bò, một bên đem cái còi hàm ở trong miệng bén nhọn thổi lên. Trần Cương xoay người, muốn túm miêu nhiên, lúc này chuột nhóm cũng là nóng nảy, chúng nó đã sợ hãi lại không nghĩ đến miệng đồ ăn chạy, vì thế vốn dĩ bởi vì vỏ rắn lột mà tránh ra vòng vây lại bắt đầu cỏ cọ thu nhỏ lại, thậm chí có là gan đại chút, bắt đầu buôn dây thường bên kia mà đi. Đi! chân cương một tay giúp miêu nhiên nâng vỏ rắn lột một tay đem miêu nhiên hướng dây thừng bên kia túm bên kia chuột tựa hồ thành tinh dường như tạm dừng một chút chi tiếng kêu càng tăng lên đầu tiên là một con đại chuột dẫm lên ông đảo đồng bạn đỉnh đầu veo đến một chút thế nhưng trực tiếp buôn miêu nhiên đỉnh đầu phi nhảy lại đây sợ tới mức miêu nhiên tóc căn đều tạc đi lên thiếu chút nữa không ném trên tay vỏ rắn lột trực tiếp đào thương trời biết nàng liền tang thi đều không sợ lại cố tình sợ này đó xả trùng chuột kiến này đó lao thử hiển nhiên đã thành tinh Lần đầu tiên thử qua đi, mặt sau liền bắt đầu phi mũi tên giống nhau tiếp xung mà đến, cũng may mặt trên nghe xong các khánh thúc tiếng huýt vội vàng đem hai người kéo đi lên, dây thừng lại lần nữa bông xuống, cũng đã bị bên cạnh chuột như hổ rình ngồi. Hai ngón tay đầu thô dây thừng, dùng dầu cây trầu tẩm, đã có thể sử dụng đến lâu dài lại có thể phòng xà trùng chuột kiến, miêu nhiên cùng trần cường tốn chặt dây thừng kia một khác, đã có chuột phát gục chân mặt, sợ tới mức nàng rốt cuộc bành không được, ngao một giọng nói. đem chuột đại quân chi tiếng đều đều cấp đè ép đi xuống nhưng mà này tựa hồ cũng cho chuột nhóm một cái tích cực tiến công tín hiệu thành đàn chuột bình chia làm hai đường một phương công kích bọn họ dưới chân một phương cớ đỉnh dây thường thượng đi xuống rớt, hai người trước có lang hậu có hổ đỉnh chuột vũ gian nan hướng về phía trước mất công mùa đông ăn mặc hậu miêu nhiên lại là sợ lạnh bằng không không chuẩn liền cùng trần cường giống nhau diện mạo cũng bị chảo cắn bị thương mắt thấy mặt trên chuột bắt đầu khái thẳng như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp Miêu Nhiên cắn răng một cái, đang chuẩn bị đem mầm hàm cho nàng chuẩn bị thương móc ra tới. Chi chi chi, càng trói hai rồi lại khác nhau với chuột tiếng kêu đống nhiên xuất hiện. Ngay sau đó giữa sân tình huống liền có một kia biến hóa. Miêu Nhiên nhìn không tới, nhưng cảm giác được đến, bởi vì dưới chân đánh út lại chuột đại quân ở dần dần giảm bớt giảm bớt. Hơn nữa Tựa Hồ thực hoàng loạn bộ dáng, túi đầu nhìn xem dưới chân, đống nhiên cười, một cái nho nhỏ quen thuộc đầu xuất hiện nơi tay đèn tin mở nhạt vòng sáng, chính ngựa đầu đối nàng nhẹ răng. tròn tròn lỗ hai cây đậu mắt, nho nhỏ mắt đen bên miệng mang theo một vòng bạch bao thực manh thực đáng yêu đối với miêu nhiên mỉm cười ở hiên gặp lành miêu nhiên lúc này hận không thể ôm đại tiên thân hai khẩu bất quá mặt trên dây thừng đã càng tốn càng nhanh nàng cũng không lộ ra quá cứu đại tiên chuyện này cho nên lúc này cũng không dám nói lời nói cũng chỉ trở về đại tiên một cái mỉm cười sau đó ở trần cường trước một bước đi lên thời điểm tùy tay ném mười mấy căn răm bông đi xuống đây là nàng lần đầu tiên không như vậy cẩn thận nhưng nàng đều bị đại tiên cứu như thế nào có thể không hồi báo đâu đến nỗi vì cái gì là giam đông từ giam đông thu phục đại miêu tiểu miêu cùng đại tiên lúc sau nàng quyết định đem nó coi như chuyên môn cung phụng tới cấp này đó tiểu gia hỏa nhóm Hô nhưng làm ta sợ muốn chết mất công chôn cung chuột là thiên địch miêu nhiên rốt cuộc biết trong thôn lão ra tử nhóm nói chuyện nói nửa thanh nghẹn trở về cảm thụ ở đây tuy rằng đều là người trong thôn nhưng nàng vẫn luôn nhắc nhở chính mình muốn cẩn thận nhịp cho nên gian nan đem đại tiên hai chữ nuốt xuống đi Thiếu chút nữa không nghẹn chính mình. Thật là ông trời phù hộ, phỏng chừng là trốn đông chuột, mặc dù là có tổ lương, nhìn đến các ngươi này đó mới mẻ, cũng động đói tâm. Được rồi, chúng ta đi về trước đi trong chốc lát tam cứu ra cho các ngươi thiêu thượng một cây chim sẻ chân thu thu kinh. Tam cứu ra nói đem mấy cái vừa mới bình phục tim đập người cho cười. Một cây chim sẻ chân đỉnh cái gì à, bất quá này cười. Ngực sợ hãi cùng sợ hãi cũng đều đi theo tan, miêu nhiên lau một phen trên đầu hãn, đem mũ chùm đầu lại lần nữa hệ hảo. Trong lòng sinh ra một cổ thỏa thuê đắc ý tới, lần này trải qua nếu là cùng sư huynh nói, chỉ sợ sẽ hâm mộ chết hắn đi. Đoàn người trở về hạ trại địa điểm, săn thú đội ngũ còn không có trở về, lưu thủ người nhưng thật ra trước được chỗ tốt, ở phía trước đám kia tiểu nhân đi theo học tập bấy dập nhặt một con thỏ một con gà rừng, đã thu thập sạch sẽ hạ nổi. vừa lúc bọn họ trở về, liền một người cấp bưng một chén nhiệt canh đưa qua. Ai ra, này cái gì? Bưng canh. trong đó một cái liền qua đi tưởng giúp đỡ các khánh thúc đem đồ vật phóng hảo xách lên phình phình túi lại phát hiện nhẹ nhàng thực nhịn không được tò mò liền mở ra nhìn thoáng qua này liếc mắt một cái sợ tới mức thiếu chút nữa nước tiểu ha ha ha ta và các ngươi nói các khánh thúc đã sớm nghẹn hỏng rồi nhìn thấy hắn dáng vẻ này tức khắc đẹ ở béo đôn trên vai cười ha hả nam nhân ngày thường liền ái thổi một tuổi chính mình nhìn thấy nghe thấy lúc này lại là sinh tử kinh hồn phục hồi tinh thần lại các khánh thúc lập tức liền run đi lên Tung qua Trần Cường liền bắt đầu bạch thoại, thường thường còn dôi Trần Cường một phen hỏi Miêu Nhiên một câu, làm cho bọn họ phối hợp. Miêu Nhiên miễn cưỡng đi theo trở về một lần, chờ nói đến lần thứ hai thời điểm, rốt cuộc nhịn không được xua xua tay, chạy đến bờ sông đi phun ra một hồi, nàng ngồi xổm bờ sông ngơ ngác nhìn trên mặt nước mơ hồ không rõ gương mặt, hồi tưởng vừa rồi trải qua, thẳng đến Trần Cường lại đây mới giật mình tỉnh nàng, thấy Trần Cường phủng thủy rửa mặt, vội vàng ngăn trở hắn. Chờ hạ, ngươi trên mặt có chảo thương, đừng cảm nhiễm. Ta cho ngươi tiêu tiêu độc vì lần này săn thú, miêu nhiên chuẩn bị không ít, ngay cả phòng dược phẩm cũng đều thay hình đổi dạng lô hàng ở chính mình tùy thân trong túi, một bên nói một bên liền ra bên ngoài phiên. Trần Cương Nga một tiếng, giơ tay sờ sờ mặt, vừa muốn đụng tới miệng vết thương, đã bị miêu nhiên một cái tắt cấp trụ được tới, nàng dùng rượu sắt trùng đem thiếu niên không biết là bị chảo vẫn là bị quát dấu vết đều tiêu một lần đầu, nghe hắn nhịn đau hút không khí thanh, nhịn không được buồn cười, cũng chỉ có lúc này. vẫn luôn biểu hiện thật sự lao thành tiểu tử thối mới có điểm thiếu niên bộ dáng hà kiến quốc bước nhanh vòng qua cánh rừng thời điểm vừa vặn thấy như vậy một màn trần cương tuy rằng cũng là một chương tiểu hát mặt nhưng ở một chúng thôn loa tử giữa diện mạo lại là số một số hai đẹp thon dài mắt mũi cao xứng với một chương phong ngôi, một chương mặt vung dài rất có vài phần quan ngoại hán tử khí chất, mà miêu nhiên diện mạo liền không cần đề ra từ nhỏ bị phú quý kiều dưỡng khí chất, hơn nữa bởi vì thân thể gầy yếu mà tự mang phong tình đều đủ để cho người mềm hạ tâm địa thương tiếc không thôi cẩn thận thiếu nữ túi đầu ôn nhu cấp bị thương thiếu niên thượng dược vốn nên vẽ trong tranh tình cảnh cố tình hà kiến quốc thấy trong lòng sinh đủ bất quá cũng không nghĩ nhiều chỉ ho khan một tiếng đại hai người quay đầu lại nhìn về phía hán mới lôi kéo miệng cười nói một câu mau gọi người tới hỗ trợ từ lâu kiến quốc biểu tình cùng ngữ khí hai người còn có cái gì không rõ vội vội vàng vàng nhảy lên miêu nhiên đi gọi người trần Cường tắt trực tiếp buôn hà kiến quốc phía sau đi. không trong chốc lát hạ trại những người đó đều đi theo hà kiến quốc đi rồi chỉ để lại tam cũng cứu ra béo đôn cùng miêu nhiên ba cái nàng nhưng thật ra cũng muốn đi hỗ trợ đâu Tiêu hà kiến quốc khỏ khẹ một phen đầu cấp để lại Hứ miêu nhiên một bên hừ hừ một bên thiêu hỏa dự bị nước gấm, trừ bỏ những người đó trở về muốn uống muốn rửa mặt trải đầu còn có chút con mồi muốn lập tức cởi ra lông thu thập hảo như vậy xuống núi thời điểm tương đối vận may tam cứu ra xoạch xoạch chịu tàu hút thuốc cười vẫn là tiểu hài từ đâu quay đầu lại hừ nổi lên đèn đỏ nhớ Xem ra năm nay trong thôn có thể quá một cái phì năm lạc. Thanh sơn thôn mỗi năm săn thú, đến con mồi một bộ phận làm chỉ tiêu nộp lên, một bộ phận sẽ đỉnh thuế lương, nếu được đại gia hỏa, như vậy đội sản xuất phì heo là có thể để lại. Lợn rừng thịt là có tư vị nhi, chính là tương đối xài, không đổi kịp ra mỡ heo thủy đại, hiện tại muốn ăn khẩu thịt lao lực, mỗi nhà ở lâu chút heo mỡ lá luyện thành mỡ lợn phóng cũng là tốt, thèm thời điểm, đào một muỗng hầm thượng một nồi cải trắng, cũng đủ cả nhà khai trai hơn nữa bên này mùa đông ăn nhiều dưa chua hầm dưa chua không cái giọt dầu cũng không hương chờ trong rừng truyền đến cười vui cùng cẩu kêu thời điểm miêu nhiên đắp tay bắt đầu hướng bên kia nhìn ra xa rất xa liền nhìn đến một đám người trước túm sau vây đẩy mấy cái cái nhánh cây xe trượt tuyết chờ tới rồi trước mắt mới nhìn không được há to miệng cái quả hoang cảnh khô xe trượt tuyết thượng mỗi một cái đều nằm một con đen tuyển đại gia hỏa đệ nhất chính là một đầu gần 2 mét tới cao đại hùng bên này người quản kêu gấu mụ đen như mực da lông trước ngực mang theo một luân màu trắng trắng non nhìn qua thập phần cường tráng doài người mặt khác xe trượt tuyết thượng lại có hai đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ lợn rừng về sau bao nhiêu hiệu bảo lộc cùng ga rừng rồng bay chi lưu tuy là vẫn luôn không đoạn quá cho chính mình khai tiểu táo miêu nhiên lúc này cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng nàng thích rồng bay nặc cái này cho ngươi hà kiến quốc cọ qua một phen mặt đi huyết tinh ngồi ở lửa trại bên cạnh nghe đại gia nói trong chốc lát lời nói nhìn đến miêu nhiên chính vây quanh gấu ngủ chuyển động Nhìn không được coca, sờ sơ túi, đi qua đi dơ tay đối với miêu nhiên ngoắc ngón tay đầu, đãi nàng lại đây, móc ra một cái tiểu bố túi đưa qua. Cái gì a, Đông lạnh lê. Từ đâu ra? Miêu nhiên vẻ mặt nghi hoặc tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, mấy cái ô ba sơn viên không dầm đồ vật, tức khắc vui sướng bật cười. Đông Bắc đông lạnh lê tốt nhất ăn, khi còn nhỏ nàng cha mẹ thường xuyên sẽ cho nàng đông lạnh thượng một sọt đặt ở nhà kho, chờ nàng nghỉ về nhà chậm rãi xuôi ăn, từ khi cha mẹ qua đời lúc sau. Nàng liền rốt cuộc không an qua Cảm ơn ngươi, Hà Kiến Quốc Sau khi cười xong lại nhịn không được mũi toan Miêu Nhiên nhẹ nhàng túi đầu Đem trong lòng tưởng niệm cùng bàng hoàng đều áp xuống đi Chỉ để lại một mặt cảm kích Cảm kích ông trời cho nàng bàn tay vàng Cảm kích ông trời còn làm nàng Có thể lấy Miêu Nhiên thân phận sống sót Cảm kích ông trời làm nàng gặp được Hà Kiến Quốc Như vậy đồng bọn cùng thanh sơn câu trong thôn già trẻ Chương 22 phong tuyết đêm đường về Bất quá là một buổi trưa thời gian Săn thú đội thu hoạch liền như vậy phong phú, cho nên tới rồi buổi tối, bọn họ liền không tái hành động, chủ yếu chính là nghỉ ngơi một chút mệnh cũng xử lý này đó con mồi, chạm thu mua bên kia thu mua này đó món ăn hoang dã con mồi linh tinh phân trọng lượng cả bì cùng trọng lượng dòng hai loại, trọng lượng dòng đương nhiên so trọng lượng cả bì giá cả càng cao một chút, người trong thôn không sợ phiền thoái, thu thập xong rồi, chính mình còn có thể nhiều ít. Đến điểm chỗ tốt, ra lông A, xuống nước A linh tinh. Một con hùng nội tạng liền đủ toàn thôn người đánh một lần nha tế. Nhìn tư thế, chúng ta lần này ở trong núi đãi không được mấy ngày. Bên cạnh một cái bá bá nhìn đại gia bận việc, có chút hưng phấn đối với bên cạnh hút thuốc mấy cái lao nhân nói một câu. Đừng nghĩ quá Mỹ, đây cũng là lão lâu không ai tới, ngày mai ngươi lại xem. Tam cứu ra chừng hắn một cái, thật cho rằng mỗi ngày đều có thể được mùa đâu, này trong núi động vật tinh quái đâu, nếu không phải mấy năm trước vẫn luôn phong sơn cấm sàn sao có thể gọi bọn hắn dễ dàng như vậy đắc thủ. Hôm nay lại thả kỳ ẩn, không chuẩn ngày mai liền con thỏ đều bắt được không? Bởi vì liền miêu nhiên một cái nữ hoa tử, mấy cái thuốc ba cùng một đám tiểu tử đều không vui nàng giúp đảo vội, liền vội vàng nàng trừ hỏa đôi bên cạnh ngồi, miêu nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng, phùng một cái đông lạnh lê rửa vào đống lửa phát ốc, trong lòng cân nhắc, nếu là ngày mai nàng đi theo đi gặp được gấu mù cùng lợn rừng linh tinh muốn hay không thu một con đến không gian. Một con giống như không được đi, bất quá thu lại có thể làm gì? Tiêu nàng giết heo tể hùng cũng không có khả năng a. Chính thiên mã hành không hạt cộng lại, Hà Kiến Quốc thò qua tới, hỏi nàng một câu, lúc này trở về liền tính công điểm ăn tết, ngươi tưởng hảo như thế nào cùng đoàn người tính sổ sao. Miêu nhiên sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng lại đây, Hà Kiến Quốc là nói bọn họ sau này sinh hoạt, liền công điểm tới nói, Hà Kiến Quốc so cùng nhau năm người đến nhiều ra gấp đôi có thừa, chính là Miêu nhiên, bởi vì bọn nước tử công lao ở cùng so lưu hái dân cùng trường trường khánh chỉ nhiều không ít. không hoàn quả mà không hoàn đều, miêu nhiên không để bụng nhiều một ngụm thiếu một ngụm, người khác trong lòng lại không chừng. Mùa đông còn hảo, này nếu là đầu xuân xuống đất, dù sao cũng phải ăn chút tốt mới có sức lực, ta xem bọn họ không đều như vậy tưởng. Hà kiến quốc thấy miêu nhiên này phúc ngơ ngẩn bộ dáng, biết nàng không nghĩ tới này đó, trong lòng không khỏi có chút thở dài, tuy rằng thấy nàng cơ linh lại nhanh nhẹn, nhưng rốt cuộc vẫn là cái không hiểu thế sự tiểu cô nương đâu, hắn bốn gì chỉ là không lời nói tìm lời nói. Lúc này trong lòng lại vì nàng lo lắng lên, như vậy vô tâm mắt, sau này nói không chừng muốn ăn nhiều ít mệt. kia làm sao bây giờ? Còn có thể tách ra khai hỏa sao? Nhiều lãng phí hơn nữa cũng không tốt, chẳng lẽ bọn họ ăn, còn có thể gọi người khác nhìn không thành, đến lúc đó làm tới làm đi, ngược lại phiền toái hơn nữa nếu là tách ra khai hỏa, như vậy thế tất đến mang theo Trương Thanh Phương, miêu nhiên nhưng không vui hầu hạ vị kia đại tiểu thư. Quan trọng nhất chính là, miêu nhiên mỗi ngày đều cho chính mình khai tiểu táo. cho nên căn bản không lo lắng vấn đề này. Như vậy đi, trở về thương lượng thương lượng lại nói, không được khiến cho bọn họ nhiều làm việc tới Điền Bình. Hà Kiến Quốc cũng sầu, nhà bọn họ tuy rằng dân cư nhiều, nhưng đói bụng chuyện này thật đúng là chưa từng có, hắn cùng hắn ca ở nhà thời điểm cũng có bản lĩnh, bất luận từ nào đều có thể tìm điểm tiểu tao ăn, tới rồi bên này hoàn cảnh điều kiện đều không kém, hơn nữa làm sống lại nhiều, không lý do mệt chính mình cái bụng không phải. Ta xem cũng đúng. Lộ Hồng bên kia khiến cho nàng nhiều làm việc nhà, nàng khẳng định vui. Mặt khác hai cái ngươi tới thu phục, Miêu Nhiên biết Hà Kiến Quốc ý tứ, bọn họ sáu cá nhân giữa Lộ Hồng nhất khó khăn, có thể tỉnh điểm khẳng định là vui. Trương Thanh Phương cùng nàng đều không kém điểm này, muốn Trương Thanh Phương không làm việc, không chuẩn nàng còn nhặt đâu. Đến nỗi Nam Nhân bên kia vẫn là giao cho Hà Kiến Quốc đi thuyết phục đi. Hà Kiến Quốc cách không điểm điểm Miêu Nhiên chán, cười cợt trách một câu, quỷ nha đầu. Miêu Nhiên hì hì đối với hắn cười, không thể không nói. 6 cá nhân giữa, nàng cùng Hà Kiến Quốc xem như quen thuộc nhất cũng nhất hợp nhau, nếu là gác hiện đại, hai người hợp thuê cũng nhất định là hảo bạn cùng phòng. Sau này hai ngày này săn thú đội thành tích đều không tính quá hảo, con thỏ hiệu bảo nhưng thật ra có, chính là rất ít, thành như tam cứu ra suy nghĩ, những cái đó đại gia hỏa cũng sợ kỳ ẩn, cho nên trừ bỏ ngày đầu tiên, liền rốt cuộc không gặp, nhưng thật ra miêu nhiên, đi theo tiểu tướng săn thú đội ở quanh thân truyền động, thừa dịp đại gia hỏa truy lộc thời điểm. Trộm thu hai chỉ sống dòng bay cùng gà rừng đến không gian, trong lòng Mỹ tư tư chờ đợi khởi sau này mỗi ngày một nồi dòng bay. Canh tốt đẹp sinh hoạt. Xem như vậy lại muốn tới phong tuyết, hôm nay buổi tối chúng ta liền rút khỏi nơi này, đến sơn khẩu kia đi hạ trại, ngày mai hồi thôn. Nhị đội trai trai bọn nhỏ chỉ đi ra ngoài hơn phân nửa vang, trở về lúc sau liền thấy ngũ ra ra vẻ mặt trầm túc nhìn thiên, nói một câu lúc sau, liền thổi bay cái còi. Nhìn ngũ ra ra biểu tình, cũng biết sự tình rất nghiêm trọng. Miêu nhiên nghe một cái khác ra ra bối chỉ huy, bắt đầu hỗ trợ thu thập nồi và bếp chi lưu, nhưng bên kia săn thú đội lại chậm chạp không về, làm mấy cái lao ra tử sắc mặt càng thêm khó coi lên. Đã trở lại, đã trở lại, mắt thấy sắc trời tiệm vãn, miêu nhiên trong lòng cũng sốt ruột, rất sợ săn thú đội ra điểm sự tình gì. Theo Tam cứu ra nói, năm rồi cũng không phải không có ra quá chuyện này chết hơn người, mặc kệ là ai, có cái vầm nhất, đều gọi người trong lòng không thoải mái, bái hạ chạy chỗ vết đá. dùng sức hướng núi rừng xem rất xa nhìn thấy ánh lửa vội vàng cùng phía sau người báo tin trên đường gặp được mấy chỉ lang sợ là muốn tụ quần săn thú đội mang về tới cũng không phải tin tức tốt mấy cái lao ra tử sắc mặt càng thêm khó coi trực tiếp tuyên bố lập tức khởi hành trở lại sơn khẩu bên kia doanh địa đi thật là lang sao miêu nhiên bên này đều đã chuẩn bị tốt dứt khoát chạy đến hà kiến quốc bên kia đi hỗ trợ túi đầu nhìn nhìn xe trượt tuyết thượng cái đến kín mít chỉ lộ ra một đôi thính thai động vật có chút tò mò Lang thịt có thể ăn sao? Ơn, còn không nhỏ, nghe nói năm rồi trong núi lang đều là đơn độc hành động, không nghĩ tới, năm nay thế nhưng muốn tụ quần, xem ra trong núi hoàn cảnh tốt, cũng không phải chuyện tốt nhi. Hà kiến quốc sắc mặt cũng không tốt lắm, vừa mới trở về thời điểm vài người còn bị lang cắn, hắn cũng ăn lập tức, lúc này bả vai còn đau thực, nếu không phải xuyên hậu, không chuẩn xương bả vai đều phải bị can thấu. Miêu nhiên trong lòng cảm giác không tốt lắm, ngẫm lại trong động chuột, sẽ không lại gặp được chuyện gì nhi đi. hoặc là động vật như vậy khác thường lại là muốn thiên thai không thể đông bắc này khối là bảo địa giống nhau đại thai đều luôn không ta coi chính là phong tuyết đại nguyên nhân hà kiến quốc đáp lời mới kêu miêu nhiên phản ứng lại đây nàng thế nhưng đem trong lòng nói ra tới không cấm có chút ngượng ngủng nhưng nghe được cuối cùng một câu lại nhịn không được biến xác tuyết thai cũng là thai miêu nhiên cha mẹ là thai nạn xe cộ qua đời kia một năm đã tiến vào ấm đông thời đại đông bắc liên tục hạ ba ngày đại tuyết Cha mẹ vốn là cuối năm ra cửa muôn trướng, không nghĩ tới bị đổ ở bên kia, mắt thấy nàng muốn nghỉ về nhà ăn tết, hai vợ chồng cắn răng một cái, lái xe hướng về nhà đi, kết quả trên đường bị một chiếc mất khống chế xe tải đụng phải, chỉnh chiếc xe đều phiên đến quốc lộ phía dưới hà bảo tử, chờ vớt đi lên thời điểm, hai vợ chồng đã cùng xe cùng nhau đông lạnh thành đóng. Băng tử Nghĩ đến cha mẹ thảm trạng, miêu nhiên nhịn không được chua xót dùng mình một cái, hiện tại điều kiện không bằng đời sau. Quốc gia khẩn cấp cứu trợ khẳng định cũng chi viện không bao nhiêu, ngấm lại trong thôn phòng ở, miêu nhiên thật là sợ hãi lại sợ hãi, nếu tuyết thai thật sự tới, nàng có thể làm được không cứu người, tùy ý đại gia đông chết đói chết sao. Nếu cứu người, không gian bại lộ, như vậy tương lai những người này lại sẽ như thế nào đối đãi nàng? Dọc theo đường đi nghĩ tâm sự, miêu nhiên có chút hề hoài, Hà kiến quốc không do nguyên do, còn tưởng rằng nàng không thoải mái. Ở mọi người ồn ào trung tương chính mình bên trong một kiện len sợi áo cộc tay cởi ra bộ đến trên người nàng, đảo đem phản ứng lại đây miêu nhiên lộng cái đỏ thấp mặt. Một đám người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, sắp tới đem tới đệ nhất chỗ hạ trại địa điểm thời điểm, không trung vẫn là phiêu nổi lên bông tuyết, may mà phía trước đường xá không xa, ngũ ra ra lại thổi cái còi, chủ yếu là kêu bên kia người an tâm, là người một nhà, bên kia thực mau cũng vang lên tiếng huýt, theo sau hai ba cá nhân mang theo con la mã, dơ cây đuốc đón lại đây, mà phía sau. Lại xa xa chuyển đến từng đợt sói chu. Bầy sói thành tam cứu ra che lại đầu gối thở dài. Đã bao nhiêu năm, này trong núi cũng chưa lại tụ thành quá bầy sói. Lần này, cũng không biết là hảo vẫn là hư. Người nhiều doanh địa tiểu, ngày mai lại phải về thôn. Đại gia cũng không ngủ cái kia sự, trực tiếp đem tấm bạt đậy hàng vây cái ở con ngồi xe trượt tuyết thượng. Một đám người tránh ở bên cạnh sinh hai đôi hỏa tạm chấp nhận một đêm. Mấy cái tiểu nhân gầy yếu cùng cậu bị đuổi tới túp lều cùng sân động. còn có mấy cái dứt khoát bỏ đến Lang Thi bên cạnh ôm trực tiếp ngủ, Tiêu Miêu nhiên nhịn không được liễu lưỡi, bọn họ sẽ không sợ hương vị đại hơn đến hoan sao? Lại nói kia ra sói lại tháo lại chát, Lang Thi lại lãnh nạnh, thật có thể ngủ ngon rất sao? Này một đêm phong tuyết hơn nữa nơi xa sói chu từng trận cũng không có vài người ngủ ngon, tới rồi nhị nửa đêm, chân trời đều còn không có bạch, khắp thiên địa cũng đã huỳnh huy sáng trong, mọi người bị mấy cái lao ra tử kéo tới, mơ mơ màng màng liền hướng trong thôn hồi, gần nhất trong núi sói chu dần dần gần. Thứ hai cũng là tưởng thừa dịp trời chưa sáng, tuyết không hoảng hốt mắt thời điểm lên đường, bằng không nếu là chờ Thái Dương ra tới, chính là không bị hoảng hạt, cũng đến quán tuyết. Một thời gian, tới khi thành thơi, trở về lộ quả thực chính là hành quân gấp, vốn đang nghị có thể quỷ tử vào thôn giường như khoe khoang tiểu hải tử, bởi vì giấc ngủ không đủ, hơn nữa thiên lanh không có ăn cơm, một đám đều cùng đầu bại tiểu kê dường như héo đi, thẳng đến qua cầu treo bằng dây cáp, mới miễn cưỡng chi lăng lên, đem tiểu bùng đi. ngũ gia ra, ra thở hổn hển đứng ở kiều biên nhìn lại bộ đội đều lại đây vội vàng chỉ vào kiều mặt chỉ huy mấy cái thúc bá cậy động ven đường thiết áp xôn xao đem cuốn ở áp thượng xích sắt buông đi hai ba mễ miêu nhiên lúc này mới phát hiện nguyên lai cả tòa kiều từ hai điều so thủ đoạn còn thô xích sắt hoa ở thiết áp thượng chỉ cần có sức lực liền có thể đem tiểu mặt phẳng nghiêng buông đi một nửa mất công năm đó tu này kiều bằng không trong thôn không biết muốn tao nhiều ít hoảng hoạn thấy sự tình xong xuôi lão gia tử nhẹ nhàng thở ra Đối với trai trai tiểu tử nhóm cảm thán một câu, miêu nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, không khỏe cảm dây lát lướt qua, nhất thời lại nhớ không nổi không đúng chỗ nào, chỉ phải tạm thời ghi nhớ này vừa ra. mươi 23 thanh niên trí thức thăm người thân giả, trở lại trong thôn mới biết được, đầu tháng, mặt trên hạ đạt thanh niên trí thức đến nông thôn đi, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, rất cần thiết toàn diện chỉ thị, lập tức lên núi xuống làng nhiệt chiều bắt đầu thổi hướng cả nước, không đủ tin tức tới rồi bên này mọi người đều biết. Thời gian đã qua đi non nửa tháng, hơn nữa này đối đã tiếp thu nhóm đầu tiên thanh niên trí thức, cũng đã dần dần dung nhập nông thôn sinh hoạt nhóm đầu tiên thanh niên trí thức thôn tới nói, cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Để cho bọn họ chú ý cũng cảm thấy chấn động chính là, trong thôn muốn phát công điểm cùng đồ ăn. Không chung như cụ âm u, đại tuyết một hồi lại một hồi cơ hồ không ngừng lại, đông bắc bên này không có nhị tài, vào mùa đông, nếu không có mặt khác việc, chỉ có thể nhàn rỗi ở nhà. vốn đang chờ đợi có thể đuổi ở năm trước đi lâm trường tránh điểm công điểm ai ngờ liên miên không dứt tuyết che trời lấp đất căn bản vô pháp vào núi san thú đội trở về hai ngày như đại thúc nhìn xem con mồi cùng mấy cái lao nhân thương lượng sau lại kêu mấy cái tính sổ mau người qua đi suốt đêm tính ra nhưng thế thân thuế lương số lượng cuối cùng quyết định lợn rừng một đầu cũng không lưu hơn nữa kia chỉ gấu mù cùng điểm nhỏ gà rừng thỏ hoang cơ hồ đem trong thôn thịt loại thuế lương đều cấp đỉnh bình lại khó khăn lắm so năm rồi nhiều như vậy một chút số lẻ tỏ vẻ một chút tiến bộ sau đó liền thúc giục săn thú đội đi theo vào thành đi hà kiến quốc đi theo vào thành miêu nhiên làm một nữ hài tử liền không lại cùng qua đi trở lại thanh niên trí thức điểm đã chịu lưu thủ vài người nhiệt liệt hoan nghênh đặc biệt là lộ hồng mắt trông mong nhìn miêu nhiên phía sau có mặt túi nàng hỏi thăm quá săn thú trở về tuy rằng không thể chính mình lưu con ngồi, chính là ở trong núi an dư lại sẽ phân cho đại gia hỏa nàng cũng không trông cậy vào có thể được cái toàn bộ chẳng sợ có điểm xương cốt cũng thành Mau vào phòng, ta sớm liền thiêu một nồi nước ấm, trong chốc lát đánh một chậu cho ngươi phao phao chân miêu nhiên biết lộ hồng ý tưởng. Nhớ tới trong núi thời điểm, Hà Kiến Quốc cùng nàng nói qua nói không cấm cười cười, đem sau lưng cùng trên tay xách theo mặt túi đưa qua, bởi vì nàng là nữ hoa tử, lại xuống đất động giúp đỡ mọi người rửa sạch băng bó, khó tránh khỏi liền chịu chiếu cố điểm. Thúy Chi lần này Hà Kiến Quốc biểu hiện đặc biệt hảo, kia đầu gấu mù chính là bị hắn đánh hai con mắt mất mạng, còn có hậu mặt lang, lang loại đồ vật này. một khi cắn con mồi thật là không chết không ngừng vốn dĩ một con lang đã cắn bờ vai của hắn ngạnh sinh sinh, đều hắn dùng đao cấp khai thang miêu nhiên mặt trong túi là tổ chức bữa ăn tập thể thời điểm lưu ra tới mang thịt xương đầu còn có một khối là mấy cái bị thương thúc bá nhóm cố ý cho nàng lọc thịt cùng với trần cường trộm cho nàng một con gà rừng đến nỗi hà kiến quốc cùng béo đôn sau lại cho nàng làm cho đông lạnh lê cùng một ít cô nương chi lưu nàng lưu tại nghiêng túi sách không có cấp đi ra ngoài hà kiến quốc trong túi đổ vật liền nhiều thỏ hoang hai chỉ. Giống bay ba con, cùng với hai khối hoàn chỉnh da sói, kỳ thật còn có nửa phiến thịt, bất quá miêu nhiên lấy bất động, hơn nữa có vẻ quá trói mắt, liền tạm thời tồn tại trong thôn. A Kinh hỉ thét trói hai từ lộ hồng trong miệng phát ra, vài người nhanh chóng vây quanh qua đi, chờ nhìn đến trong túi đồ vật khi, ngay cả luôn luôn thành thật không thế nào biểu đạt chính mình cảm xúc lưu gái dân đều nhịn không được thẳng xoa tay, kích động hốc mắt cùng cái mũi đều lên men, không khoa trương nói, lớn như vậy, bọn họ có thể ăn đến thịt thời điểm thật sự không quá nhiều. Không nghĩ tới xuống nông thôn ngược lại thành hưởng phúc. Sớm biết rằng có thể được nhiều như vậy, chúng ta cũng đi theo đi. Trương Thanh Phương đôi mắt đều sáng, ai không nghĩ ăn nhiều thì ta, huống chi là trong núi món ăn hoang dã, đó là ngày thường thấy đều hiếm thấy. Miêu nhiên đem nóng hầm hập khăn lông che ở trên mặt mắt trợn trắng, thật cho rằng đi là có thể đến chỗ tốt đâu, bọn họ cũng là trải qua cựu tử nhất sinh. huống chi nàng cho rằng ngày thường bộ dáng kia, trong thôn giả trẻ đàn ông nhóm thật đãi thấy nàng sao. chúng ta lúc này đi thiếu chút nữa liền phế ở kia khó được không khí như vậy hòa thuận hòa hợp miêu nhiên cũng không hảo dỗi trương thanh phương dứt khoát nói lên lần này hiểm chuyện này tới còn cố tình thêm mắm thêm mối uy nghiêm đe dọa một phen lăng là đem trương trường khánh cùng lưu ái dân hai cái đại nam nhân đều cấp nói sắc mặt trắng bệnh nhìn thấy lộ hồng cùng trương thanh phương một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng mới đắc ý bưng nước gấm vào nhà phao chân đi chờ miêu nhiên tỉnh ngủ bên ngoài đã một mảnh chiều hôm nhìn xem đồng hồ lại còn không đến bốn điểm Yên lặng thở dài, mặc vào áo đông bò dậy, tổng cảm thấy giống như thiếu điểm gì, chờ lê dày xuống đất, nhìn đến đặt ở cửa miêu thực chén mới nhớ tới, bởi vì sợ nàng đi ra ngoài thời điểm, lộ hồng cùng Trương Thanh Phương không hảo hảo với miêu, nàng trực tiếp đem tiểu miêu tắt không gian đi. Miêu tiểu miêu bị thả ra, lập tức chạy tới bái miêu nhiên ống quần làm lũng lên tới, nó cùng đại miêu thật là tính cách khác biệt muốn mệnh. Đại miêu giống như là đời sau trạch nam, nga không, trạch nữ. Thời tiết tốt thời điểm liền lười biếng ghé vào cổ trạch trong sân phơi nắng, ngẫu nhiên tâm tình không tồi, còn đi trong viện phát hoa lộng điệp, đói bụng nói, nguyện ý nhúc nhích liền chính mình chảo con thỏ cùng gà linh tinh, hoặc là liền đi miêu nhiên nhảy ra tới miêu lương hoặc là răm đông kia gặm hai khẩu, một con mèo cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại sống được hết sức dễ chịu. Tiểu miêu liền không giống nhau, nó tựa hồ cực kỳ chán ghét bị nhốt ở một chỗ, mặc dù không gian như vậy đại, lại có no thân mụ nó cũng càng vui đi theo miêu nhiên ở bên ngoài ai lánh chịu đông lạnh miêu nhiên không ở nó tình nguyện cùng lộ hồng các nàng chơi cũng không yêu hồi không gian đi thân mụ mắt to chừng mắt nhỏ cố tình miêu nhiên sợ hãi người trong thôn đánh nó chủ ý cũng sợ nó đánh trong thôn gà vịn chủ ý dễ dàng không chịu phóng nó đi ra ngoài mấy ngày nay săn thú nhưng đem nó cấp nghẹn hỏng rồi ra tới liền dán miêu nhiên trên cơ bản liền toàn ở nàng trong lòng ngực không ra miêu nhiên ngươi tỉnh lạc ai ra tiểu gia hỏa này từ nào chạy về tới ngươi không ở nó liền ra bên ngoài chạy ta đều hoài nghi nó có phải hay không đi theo ngươi lộ hống nghe được động tĩnh tử trong phòng ra tới cùng miêu nhiên chào hỏi liếc mắt một cái liền nhìn đến bị miêu nhiên đá vào hoài tiểu miêu tức khác nhớ tới chuyện này nhi tới miêu nhiên ngay từ đầu vào núi nàng còn tìm miêu tới ta phỏng chừng là chạy đến nhà người khác đi bộ đi nghe thịt mùi vị mới chạy về tới nó thông minh đâu miêu nhiên sờ sờ tiểu miêu chán được đến no thân mật cọ cọ nhịn không được cười này hai mẹ con xác thật đều thông minh Bằng không có thể ôm lấy nàng cái này đuổi vàng sao Buổi tối chắp vá một ngụm đi Chờ Hà Kiến Quốc trở về Vừa vặn liền đồng chí Chúng ta ở An Đôn Tốt Ở nhà sinh hoạt phương diện lộ Hồng khẳng định là sau cái thanh niên trí thức giữa nhất sẽ một cái Nàng tuy rằng điều kiện không thế nào hảo Nhưng suy xét sự tình cũng đều còn tính công bằng Miêu nhiên cũng là ý tứ này Lúc này Trương Thanh Phương cũng nghe đến động tĩnh ra tới Chiếu miêu nhiên trong lòng ngực tiểu miêu khò khe một phen Ở tiểu miêu tạc mau phía trước đông nhiên quay đầu hỏi một câu kêu miêu nhiên cùng lộ hồng giật mình nói, an tết các ngươi về nhà sao? a, miêu nhiên cùng lộ hồng vẻ mặt mơ mịt, lấy lại tinh thần mới phản ứng lại đây nàng có ý tứ gì, hai người biểu tình cùng tâm tình lại hồn nhiên bất đồng. Thanh niên trí thức có thăm người thân giả, nếu là tưởng về nhà ăn tết, phải trước tiên chào hỏi cùng mua phiếu, liêu đại ca có thể hỗ trợ mua được phiếu, các ngươi nếu là về nhà liền cùng ta nói một tiếng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Liêu đại ca chính là Trương Thanh Phương đường ca vị kia chiến hưu, trong huyện cục công an vị kia, bất quá lần này lại nói tiếp, nàng không như vậy đắc ý, ngược lại có chút không rất cao hứng bộ dáng. Ta không quay về, như vậy xa, bị tội không nói còn phí tiền, ta nghe nói năm nay trong thôn được mùa, hẳn là có thể phân không ít đồ vật đâu, tại đây còn có thể quá cái phí năm. Miêu nhiên lắc đầu, chưa nói chính mình trong nhà đã không có gì người tình huống, nói nhiều sai nhiều. ngay cả miêu nhiên chính mình cũng không tất rõ ràng miêu ra những cái đó thân thích rơi xuống cùng kết cục huống chi là nàng ta ngẫm lại đi lộ hồng có điểm tâm động mặc dù trong nhà lại không tốt kia cũng là nàng sinh trưởng 20 tới ra huống chi nàng tới rồi bên này giai đoạn trước là có điểm vất vả khá vậy ăn no bụng không phải ngẫm lại ở nơi nào không phải làm việc trong nhà còn không chừng có nàng ăn ngon đâu có tâm trở về khoe khoang khoe khoang cũng nhân cơ hội cấp trong nhà bổ khuyết điểm nhưng lại đau lòng tiền cũng sợ sau này trong nhà liền ăn vạ, cho nên lộ hồng nghĩ rồi lại nghĩ, nhất thời cũng vô pháp hạ quyết định. Nga, vậy ngươi động tác nhanh lên, bằng không phiếu không hả mua. trương Thanh Phương chưa nói cái gì, ngay cả nàng chính mình rốt cuộc có trở về hay không cũng không nhiều lời, ngược lại chuyển qua để tài nói lên khác. Buổi tối một đám người ăn một đốn củ cải ti bánh ngô, cắm ti củ cải dùng nước sôi năng một chút, dùng tay nắm chặt ở bột ngô thượng hơi mỏng lăn thượng một tầng, thượng nôi một trưng liền thành đồ ăn nắm, năng quá củ cải thủy cũng không ngã. trực tiếp phóng điểm muối, điểm thượng vài giọt dầu mè, chính là có sẵn canh, khắc cắt một chậu dưa muối ngật đắp cùng nước tương phao đậu nảnh, liền tính tề sống. Nhìn như lân sơ, cũng đã là thực không tồi đồ ăn, ít nhất còn có làm có hy, còn có hai cái dưa muối, đại đa số nhân ra luyến tiếp như vậy ăn, cũng chỉ dùng một tiểu đem bột ngô thêm chút củ cải ti rào thượng một chậu hồ rán đổ, một người một chén liền tính giải quyết. Ăn qua cơm chiều, trước tới không có việc gì làm vài người lại đem trong viện tuyết hơi chút đoàn. đoàn. Lông ngống đại tuyết còn lạc cái không ngừng, hiện tại không đoàn, ngày mai buổi sáng liền môn đều mở không ra. Sáu giờ nhiều một chút, một đám người cũng đã từng người trở về phòng, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Miêu nhiên tránh ở ổ chăn lót trong chốc lát miêu, ngay bên ngoài rào rạt lạc tuyết thanh âm, đợi một hồi lâu, mới ôm tiểu miêu vào không gian. Miêu ngao đại miêu chính lười biếng hoành nằm ở trong hoa viên một chỗ hoa mẫu đơn hạ, lỗ thai mặt sau còn dính hai mảnh rơi xuống cánh hoa, nhìn qua hết sức quyến rũ. thấy miêu nhiên cùng nhà mình nhi tử cũng chỉ là kêu một tiếng liền động cũng chưa động một chút miêu nhiên qua đi sờ soạng nó một phen lại đem tiểu miêu bông chính mình xoay người sách theo đồ dùng tẩy rửa đi không gian tự mang suối nước nóng phao một cái nóng hầm hợp tám lại sách một thùng trở về đem thỏ qua tới tiểu miêu cùng vẫn luôn không nhúc nhích địa phương đại miêu đều giạt sạch một lần đại miêu có chút không thói quen run lên vài lần bao quăng miêu nhiên một đầu vẻ mặt thủy tiểu miêu nhưng thật ra một bộ hưởng thụ bộ dáng chọc đến miêu nhiên lại liên lại ái hôn vài khẩu Cấp hai chỉ miêu đều thu thập hảo, miêu nhiên cũng lười đến nấu cơm, đào một con vịt quay ra tới bữa ăn ngon, chính mình khắp một cây ngông chân, mặt khác đều cho hai chỉ, ra tới ở trong sân chuyển động thời điểm nhìn đến đất trồng rau một mảnh bạch ngọc phỉ thúy mới nhớ tới, đây là chính mình lúc trước loại canh cải thịa, nhất thời không quản, đều biến thành lao cải trắng, miêu nhiên thở dài, vừa định đi thu này phê cải trắng lại một lần nữa loại điểm đi xuống, bỗng nhiên nhớ tới, nàng giống, như ở bên ngoài cũng loại không ít đồ ăn. hai mươi giao hẹ nhân sủi cảo hà kiến quốc đỉnh một đầu phong tuyết có một cái bao tải thất tha thất thểu đến gần thanh niên trí thức điểm đại môn rất xa nhìn đến phòng ở thượng khói bếp hắn bỗng nhiên có loại trong lòng ấm áp cảm giác tuy rằng mấy người này tâm còn không đồng đều nội bộ đều có chính mình bản tính nhỏ nhưng hiện tại bọn họ cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau người một nhà đặc biệt là vẫy vây đầu hà kiến quốc hướng tới trong viện hô một giọng nói kiến quốc chương trường khánh khoác áo đông liền giày cũng chưa đề thượng liền chạy ra tưởng tiếp nhận Hà Kiến Quốc phía sau bao tải, một người lăng là không sách động, Lưu Hải dân vội vàng lại đây rút một phen, hai người mới miễn miễn cưỡng cưỡng nâng bao tải hướng trong viện đi. Mật chết ta, có cái gì ăn không có? Hà Kiến Quốc làm hai người đem đồ vật nâng đến nhà cây đi, bọn họ ba cái hiện tại còn tê ở một gian nhà ở, một khắc gian dứt khoát lấy đảm đương nhà kho, dù sao có bọn họ đại nam nhân nhìn, cũng không sợ có người lại đây trộm đồ vật. Người nhưng trở về chứ, buổi tối ăn sủi cảo, giao hệ nhân. miêu nhiên xách theo một phen quét giường đất dùng tiểu cây trổi ra tới giơ tay triệu hoán hà kiến quốc lại đây giơ tay giúp hắn phủi một đầu vẻ mặt lạc tuyết một bên có chút đắc ý khoe khoang liền chờ hà kiến quốc hỏi nàng giao hẹ từ lâu ra hà kiến quốc tương đương phối hợp chẳng những nghe nàng chỉ huy xoay người cúi đầu ngoài miệng cũng thập phần ăn ý theo miêu nhiên nói truy vấn ta loại phía trước không phải cho các ngươi đinh mấy cái hộp sao ta sái một phen hạt giống rau liền đã quên ngày hôm qua vừa thấy đều mọc ra tới còn khá tốt, chờ thêm năm chúng ta có thể ăn mấy thứ nhân sủi cảo đâu miêu nhiên ha hả cười, dù sao hộp ở nàng trong phòng, liền tính dùng xong rồi, từ trong không gian chuyển một đám ra tới cũng phương tiện. Đúng vậy, quay đầu lại các ngươi xem có rảnh lại nhiều định mấy cái, một cái trong phòng phóng hai cái, toàn bộ mùa đông liền có đồ ăn ăn. Lộ hồng cũng đi theo gật đầu, nàng phía trước cũng chưa nghĩ đến, cảm thấy miêu nhiên liền ý nghĩ kỳ lạ, nếu có thể loại ra đồ ăn, vì sao trong thôn nhiều thế này nhân ra không loại. Sao lại mới phản ứng lại đây, không phải nhân ra không loại, mà là không nghĩ phí chuyện này. Người trong thôn gia đều là dịu già rất trẻ, gần nhất đầu giường đất không địa phương, thứ hai cũng không giống bọn họ những người này giống nhau bỏ được thiêu cửi lửa, lại có chính là ăn sâu bén dễ tư tưởng quay phá. Hành, nhưng là đừng quá trương dương, đừng quên cắt tư bản chủ nghĩa cái đôi. Hà Kiến Quốc gật gật đầu lại lắc đầu, tiếp nhận Trương Thanh Phương đưa qua một chén nước sôi uống một ngụm, có chút báo cho gõ vài người một cái chuông cảnh báo. sinh hoạt tan nhàn cũng không đại biểu bọn họ như vậy có thể buông tâm tự do tự tại bên ngoài tình thế tuy rằng không đến mức đến nghiêm túc khá vậy không như vậy nhẹ nhàng vài người trầm mặc gật gật đầu nói lên hai ngày này vẫn luôn rối rắm đề tài thăm người thân giả rốt cuộc hưu không thôi núi cao đường xa ta cũng không quay về các ngươi chính mình thu xếp đi lần này vào thành ta nghe nói trong huyện giống như vì cổ vũ thanh niên trí thức xuống nông thôn còn muốn mở họp khen ngợi đại hội hà kiến quốc lắc lắc đầu một ngụm ngưỡng làm trong chén nước sôi xoay người về phòng rửa mặt đi trừ bỏ miêu nhiên ở ngoài vài người một bên bao sủi cảo một bên nghị luận cuối cùng đều quyết định chờ tính công điểm lại xem tam cùng mặt sủi cảo nhìn qua có chút hắc có thể nghe tươi mới rau hẹ vị cùng mùi thịt sáu cá nhân đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một đám béo như nguyên bảo sủi cảo từ trong nồi phiêu lên thời điểm vòng làm miêu nhiên đều nhịn không được có điểm thèm đừng nhìn nàng thường thường ở không gian khai tiểu táo bởi vì nàng không quá sẽ làm mì phở cho nên sủi cảo bánh bao một loại còn đều là ăn tốc đông lạnh nhiều một ít vì càng tốt ngày mai. Cụng ly một người một mâm sủi cảo một chén sủi cảo canh làm đại ca trương trường khánh đầu tiên dơ lên chén mọi người đều từ ngũ hồ tứ hải tới vì một cái cộng đồng mục tiêu đi đến cùng nhau đã là duyên phận cũng là nhân sinh sông dài giữa một đoạn khó khó đáng quý trải qua. Cụng ly sáu cá nhân đồng thời dơ lên chén làm một chén nóng hầm hập sủi cảo canh trong lòng chờ đợi sau này mỗi một năm đồng chí đều có thể ăn thượng một mâm nóng hầm hập sủi cảo có đôi khi người chính là tốt như vậy thỏa mãn ngày hôm sau ông trời âm trầm mặt rốt cuộc chồng tiên tính mấy ngày ngay cả cẩu tiếng kêu đều ngừng thôn rốt cuộc lại lần nữa náo nhiệt lên ba cái cô nương lên thời điểm hà kiến quốc đã mang theo trường trưởng khánh cùng lưu hải dân đem trong viện tuyết đều sạn xong rồi thậm chí liền nóc nhà đều dùng tấm ván gỗ thổi mạnh rửa sạch hơn phân nửa ba cái cô nương ngượng ngùng vội vội vàng vàng làm cơm ta đánh giá trong chốc lát toàn thôn đều đến quét tuyết các ngươi xuyên kín mít điểm bữa sáng rất đơn giản một người một chén lớn trộn lẫn cải trắng diệp bột nô cháo hơn nữa một cái tương dưa chuột hà kiến quốc mới vừa nói xong cửa liền có người tê ơ đại tàu ăn sao miêu nhiên buổi sáng ở trong không gian đã uống lên một chén sữa bò phiến mạch lúc này cũng chỉ là phủng một chén nhỏ bắp cháo chậm gì gì nhấp, chờ nghe được quen thuộc tiếng la lập tức đón đi ra ngoài an qua lạc toàn thôn tổ chức quét tuyết các ngươi liền phụ trách này phiến đến vương mặt dỗ nhà hắn thôn trưởng nói đều quét đến sạch sẽ điểm đừng lười biếng Hạ Vang bắt đầu tính công điểm phát lương thực, đều chuẩn bị tốt giá hỏa chuyện này à. Như đại tẩu xua xua tay, chính là không ăn qua cũng không thể ăn bọn họ điểm này đồ ăn, Truyền đạt xong tin tức liền hấp tấp đi rồi. Thanh Sơn câu thôn dân cư không tính quá nhiều, địa bàn lại không nhỏ, cũng may lười biếng người cơ bản không có, liền tính năm bảo hộ mấy cái ra gian mãi mãi trong nhà, cũng đều có hàng xóm đi giúp đỡ thu thập, người nhiều lực lượng đại, vừa đến văn ngọ, toàn bộ thôn tẩu đạo cùng sân đều đã sạch sẽ. bướng bình hài tử thậm chí còn ở cửa nhà hoặc là nói biên đôi không ít người tuyết miêu nhiên mau tới giúp ta một chút vốn dĩ tính trẻ con trương thanh phương cũng khó tránh khỏi tính trẻ con buôn phía viện môn khẩu một tả một hưu lăn hai cái đại viên cầu nghĩ đến là muốn lộng một đôi chống cửa đáng tiếc giã tâm quá lớn hành động lực không đủ miễn miễn cưỡng cưỡng lăn một cái tiểu viên cầu lại phóng không lên rồi nhìn miêu nhiên trở về vội vàng chào nhân công miêu nhiên nhìn xem hai cái siêu siêu vẹo vẹo đại viên cầu kết cấu rời rạc gắng sức điểm cũng không đúng, không cần phóng tiểu viên cầu, nhẹ nhàng một chạm vào phải tàn ra, bất quá nhìn trương thanh phương đỏ rực miệng tử, khó được cũng gấu chỉ một phen, cầm cầu trương trường khánh hỗ trợ làm trừ tuyết khí tỉ mỉ đem hai cái đại viên cầu lại tu chỉnh mở rộng một lần, ngay sau đó cũng không mặt khác đôi, chỉ đem trong đó một cái hơi nhỏ một chút hướng một cái khác mặt trên một phóng, đường hồ lô. Dường như người tuyết thân hình liền ra tới. Nha! Miêu nhiên ngươi thật lợi hại! Ta có phải hay không đặc biệt đ Trương Thanh Phương hưng phấn nhảy qua đi, bắt đầu cầm trong tay cục đá cùng chạc cây cấp người tuyết trang thượng đôi mắt cùng cái mũi, trang hào lúc sau, tả hữu nhìn xem ngây ngốc người tuyết, bỗng nhiên quay đầu nhìn miêu nhiên, đặc biệt nghiêm túc hỏi một câu. Ha! Miêu nhiên vẻ mặt ngộng bức nhìn Trương Thanh Phương, lại chịu cái gì kích thích? Hai ngày này hẳn là không đắc tội Trương Thanh Phương đi. Ta, ngày đó nghe được người trong thôn nói ta Trương Thanh Phương sắc mặt không phải rất đẹp, nhớ tới ngày đó nghe được như tiểu lan cùng trong thôn một cái khác kêu hạnh hoa lời nói. Trong lòng đã hủy khuất lại phẫn nộ, vốn định xông lên đi lý luận, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến miêu nhiên cùng lộ hồng phía trước lời nói, cẩn thận ngồi xổm góc nghĩ lại hơn nửa ngày, lại đi hỏi người khác, mới biết được chính mình nhiều ngày thật buồn cười. Kỳ thật cũng không có gì, người tâm nhãn không xấu, chính là có một số việc nhi không thể tưởng được mà thôi, nhiều quan sát ít nói lời nói, đại nhân chân thành điểm, suy bụng ta ra bụng người, mọi người đều không phải ngốc tử, chậm rãi cho nhau hiểu biết thì tốt rồi. Ngươi xem những cái đó tiểu hài tử không phải thực thích ngươi sao? Miêu nhiên không cần tưởng cũng biết Trương Thanh Phương nghe được khẳng định không có gì lời hay, nàng cũng chỉ là mở miệng an ủi, lại không có đương Trương Thanh Phương tâm linh đạo sư ý tứ, mấy ngày nay cũng đủ nàng thăm dò Trương Thanh Phương làm người. Vị này tiểu công chúa căn bản sẽ không nghe bọn hắn những người này dạy bảo, bởi vì ở nàng xem ra địa vị của bọn họ kỳ thật cũng không phải bình đẳng, đại khái ở nàng trong mắt, bọn họ này đó xảo ngôn lệnh sắc người là không có quyền lợi đi giáo dục nàng đi. Miêu nhiên trong lòng âm thầm cảm thán, có đôi khi sống được giống cái ngốc tử, làm sao không phải một kiện hạnh phúc sự, chỉ có bị sùng ái hai tử, mới có thể cả ngày vô tâm không phổi cười ngây ngô không phải sao. Ngươi nói rất đúng, ta lại không phải tiền, đâu có thể nào ai đều thích, nhưng cái đó không thích ta người, ta cũng không đi phản ứng bọn họ thì tốt rồi. Trương Thanh Phương cúi đầu trầm tư trong chốc lát, ngẩng đầu đối với miêu nhiên lộ ra một nụ cười rặng rỡ, phảng phất lập tức liền nghị thông suốt. tia cổ mang theo thiên chân đắc ý cùng kiều căng lại lần nữa về tới nàng trên mặt làm miêu nhiên nháy mắt hết trôi nói rồi miêu nhiên sờ sờ cái mũi nàng nói chính là ý tứ này sao nàng cũng chỉnh không rõ nông thôn thổ ngữ nói rất đúng hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh, buổi chiều mặt trời lên cao thời tiết càng lạnh hơn các thôn dân một đám đông lạnh đến cùng chim cút dường như ôm hoài dậm chân cũng ngăn không được đi trước đại đội sản xuất nhiệt tình cùng chờ đợi quanh năm suốt tháng cũng liền điểm này niệm tưởng chia đều lương thực cùng công điểm cũng nên chuẩn bị ăn Tết. Đối với sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc tới nói, mặc kệ quá nhiều ít cái Tết âm lịch, đều là mỗi năm nhất đáng giá chờ đợi sự tình chi nhất. Chịu không chịu, 360. Nông thôn chỉ tiêu mỗi nhà bất luận đại nhân tiểu hải tử, bình quân 360 cân đồ ăn, nhưng cũng không phải bạch cho người, muốn làm đủ rồi có thể để bình 360 cân đồ ăn công điểm mới co đến lấy, mà khấu điểm này công điểm, tới tay liền không nhiều ít, cho nên đại đa số nhân gia vẫn là nghèo. Thanh sơn câu công điểm so mặt khác trong thôn giá trị càng cao chút. Gần nhất Thanh sơn câu bối sơn vọng thủy chính là khối đất màu mỡ. Năm nay mưa thuận gió hòa, loại gì cũng chưa mệt, lại có thổ sản vùng núi cùng săn thú làm cho phẳng. Mỗi nhà nhiều ít đều có thể giàu có điểm ra tới. Bất quá người trong thôn đã sớm bị công đạo quá muộn thanh phát đại tài, cũng chưa ở bên ngoài trương dương quá, liền sợ bị mặt trên bắt điển hình, lại cấp thêm chỉ tiêu. Đến lúc đó chịu khổ vẫn là người một. Nha, miêu nhiên, ngươi được nhiều ít ta. Các thôn dân xếp hàng đi vào lánh lương thực cùng tiền, sau cái thanh niên trí thức xếp hạng cuối cùng, miêu nhiên đếm ngược đệ nhị, vừa ra tới đã bị một đám người vây lên đây, mồm năm miệng mời hỏi. Thời trẻ trong thôn có mấy người luôn bởi vì người khác công điểm đỏ mắt ghen ghét nháo sự nhi, sau lại đội sản xuất dứt khoát quyết định mọi nhà đơn độc lãnh, chính mình lẩu khẩu phong không tính, dù sao bọn họ không bối kêu nổi. Vốn đang rất nhiều, khấu thiếu nợ cùng đồ ăn, trên cơ bản không mấy mau, cùng tiểu lan các ngươi vô pháp so. Nhưng là so lộ Hồng trương thanh phương vẫn là nhiều điểm miêu nhiên tránh nặng tìm nhẹ trở về một câu, vẻ mặt sâu tướng, thấy đại gia không lại truy vấn đi xuống, nhẹ nhàng thở ra, vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến Hà Kiến Quốc cùng nàng nhướng mày, nhịn không được trở về một cái xem thường, trong chốc lát hỏi ngươi xem ngươi làm sao. mươi 26. Hà Kiến Quốc biểu tình có chút tối tăm không rõ, ngẩng đầu cẩn thận nhìn thoáng qua cái kia tiểu thanh niên, quay đầu chấn an miêu nhiên cùng đồng dạng bị dọa đến trương thanh phương, miêu nhiên là sợ hãi. Như vậy Trương Thanh Phương chính là hoàng sợ, so với chỉ là bằng vào lịch sử phán đoán cùng suy đoán miêu nhiên, đến từ tổ quốc thủ đô nàng mới là chân chính trải qua quá lớn sóng chiều người. Chỉ cần cùng kêu ba chữ treo lên câu, cũng đừng tưởng có chuyện tốt nhi. Ai các ngươi đừng để ý, hắn cũng là thật sự quá khí ngồi cùng bàn một cái đen nhánh, nhìn qua tuổi hơi chút đại chút cô nương nhìn xem hà kiến quốc, nhìn nhìn lại miêu nhiên cùng Trương Thanh Phương, lộ ra một hàm răng trắng, thế cái kia người trẻ tuổi giải thích lên. Đầu phê thanh niên trí thức kỳ thật cũng không tính quá nhiều, bọn họ bên này tính lên cũng liền 26 cái mà thôi, trong đó có hai cái chạy, lại có hai cái ngoài ý muốn đã chết, còn có hai cái bị bệnh, lần này tới mở họp tổng cộng có 20 cá nhân, phân bố ở 6 cái đại đội sản xuất cũng chính là 6 cái trong thôn. Thanh Sơn câu tiếp thu 6 cái thanh niên trí thức là này đó thôn giữa nhiều nhất, cũng là nhất tan phận, mặt khác thôn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mâu thuẫn, hoặc là là thanh niên trí thức lười biếng không làm việc. hoặc là là trong thôn tính bài ngoại còn có chính là hai bên lẫn nhau véo lẫn nhau đấu có thanh niên trí thức ỷ vào chính mình là người thành phố lại là quốc gia kêu gọi xuống dưới cầm chính mình đương đại gia mà các thôn dân cũng có hận này đó thanh niên trí thức xuống dưới đoạt lương thực đoạt công điểm mặc kệ nơi nào đều làm không được một mảnh hài hòa húng chi còn có ích lợi phân tranh hai bên tự nhiên liền sẽ khởi tranh chấp trong đó nổi tiếng nhất liền phải số cái này Hồng Kỳ thôn Hồng Kỳ thôn nguyên bản kêu lưu ra thôn Thôn dân nhiều họ lư, là đi quan đông thời điểm tập thể rời tới đại tộc, một thế hệ lại một thế hệ, dần dần liền diễn biến thành thôn tiểu nhân nhiều địa phương, vốn dĩ liền có điểm tính bài ngoại, hơn nữa đến bọn họ kia mấy cái thanh niên trí thức cũng đều không phải người thành thật, bình thường liền vẫn luôn sặc sặc tới rồi phát công điểm, đội sản xuất bảy thanh niên trí thức một đạo, thanh niên trí thức nhóm hiện tại đều bảy cái không phục tàng khó. Chịu! Này cũng không quản! ngồi cùng bàn một cái khác thanh niên trí thức hỏi một miệng, đều lược hạ nói như vậy. Sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện, bọn họ vẫn là nhóm đầu tiên đâu, mắt thấy nhóm thứ hai nhóm thứ ba đại bộ đội liền phải tới, sau này làm sao bây giờ. quản không được, ai kêu bọn họ tuổi con nhỏ, không giống chúng ta cao trung tốt nghiệp còn có thể miễn cưỡng tính cái thành niên sức lao động, cái kia mặt trắng cắt mấy qua dương lịch năm mới 16. Mặt đen cô nương lắc đầu, nói ra nói cũng làm trên bàn vốn gì có chút tức giận thanh niên trí thức nhóm trầm mặt xuống dưới. Như vậy tiểu nhân tuổi, lại là trong thành nguồn triệu từ bé lớn lên con một. Cảm giác xác thật cũng làm không được cái gì việc nặng nhọc sống, chính là trưởng đội sản xuất có thể nói ra nói vậy, cũng thật là không ổn thỏa. Miêu nhiên không nói nữa, nàng là ngoại lai người, nói là đứng ở lịch sử người khổng lồ trên vai, kỳ thật gì dùng đều không có, bởi vì nàng chạm cái kia bả vai là sụp, thật muốn này đây mà thế ánh mắt luận hiện tại, nàng cùng quanh thân người cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Ta muốn đi tranh cửa hàng bách hóa, các ngươi đâu? Ăn cơm xong, lanh thịt cùng đồ ăn. cùng với vài người luyện tập trộm lấy mản thầu cùng bánh bao bọn họ sáu cái đứng ở huyện ủy hội môn khẩu bắt đầu thương lượng nơi đi trương thanh phương muốn đi bổ sung nguồn cung cấp liền hỏi đoàn người ý kiến miêu nhiên tự nhiên cũng là muốn đi chính là nàng không nghĩ cùng đại bộ đội đi cuối cùng binh chia làm hai đường miêu nhiên hà kiến quốc còn có đường hồng muốn đi trước biêu cục lại đi trạm thu mua cuối cùng đi cửa hàng bách hóa đồng chí ngươi hảo ta tưởng thỉnh hai bổn hồng sách quý cùng huy hiệu có lần trước chấn trên kinh nghiệm Miêu Nhiên trực tiếp trước buôn biêu cục cửa kệ thủy tinh đại đi, nhưng mà lần này lại không giống nhau. Các ngươi là cái nào thôn? Có phải hay không trong khoảng thời gian này đều không có học tập lao nhân ra dạy dỗ? Sau quẩy là một cái sơ chung phân công nhau mang theo viên khung mắt kính trung nhân nhân, trên người một bộ đã tẩy trắng màu lam đồ lao động, trước ngực đường chừng hai mươi mấy cái chủ tịch huy hiệu, có kim, có bạc, còn có trắng men. Nhìn từ trên xuống dưới Miêu Nhiên liếc mắt một cái, ánh mắt đồng dạng ở cổ tay của nàng cùng trên chân chuyển động một vòng. lựa khi thập phần nghiêm khắc chất vấn a miêu nhiên hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý cho nên tức khắc đã bị tạm ngông tình huống như thế nào bất quá thực mau phản ứng lại đây vội vàng bổ cứu là cái dạng này lão đồng chí ta là xuống nông thôn thanh niên trí thức hiện tại là tưởng lại thỉnh hai buồn làm chân quý miêu nhiên phản ứng lại đây vội vàng theo hà kiến quốc nói đi xuống tiếp một câu trong lòng khẩn trương đều phải từ ngực nhảy ra tới mấy cái tiểu đồng chí thực xin lỗi là ta lỗ mãng Vừa nghe đến là thanh niên trí thức, vị này thập phần nghiêm túc cũ kỹ người phục vụ biểu tình hơi chút lơi lỏng như vậy một chút, hắn mỗi ngày xem báo chí hiểu biết thời sự, biết hiện tại thanh niên trí thức là hưởng ứng kêu gọi, đều là trong thành ra tới hài tử, đối với miêu nhiên ý thì tiên ánh sáng cũng có xuất xứ. Theo sau lại đúng rồi vài câu danh ngôn câu nói, miêu nhiên mới thành công mua được hai bổn hồng sách quý cùng bốn cái huy hiệu, toàn bộ quá trình giữa, miêu nhiên đều dẫn theo tâm, mỗi một câu mỗi một chữ đều ở trong đầu qua mấy lần mới nói đi ra ngoài. chờ bắt được đồ vật liền kem cũng chưa cố thượng mua vội vàng liền đi ra bưu cục thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh bên tiêu lộ hồng đi hỗ trợ gửi tin do dự nửa ngày vẫn là không bỏ được đem trong tay 4 đồng tiền gửi đi ra ngoài ba người đi huyện trạm thu mua linh chi cô em chồng tú nhi ở bên này đi làm có người quen miêu nhiên cũng liền không như vậy khẩn trương bọn họ tới phía trước cũng đều cùng tú nhi cha mẹ chào hỏi qua chủ yếu là tưởng mua hai kiện cũ ra cụ gì đó trừ bỏ chính bọn họ mang đến đằng dương gỗ cùng cấp hải tử đi học dùng đầu gỗ điều đình siêu siêu vẹo vẹo trường ghế, thanh niên trí thức điểm thật là gì đều không có. Hà đại ca, Lộ Hồng tỷ, Miêu Nhiên tỷ, Tú Nhi bưng một chậu nước từ trạm thu mua đi ra, dầm một tiếng bát đi ra ngoài, vừa nhấc đầu liền nhìn đến ba người, tức khắc kinh hỉ hô ra tới. Nàng bình thường ở tại trong huyện công tác đại ca đại tổ ra, chỉ có cuối tuần nghỉ ngơi mới về nhà, bởi vì trong khoảng thời gian này thời tiết gió lạnh tuyết đại Nàng gần một tháng không đi trở về, lúc này nhìn thấy người quen đều cùng thân nhân dường như, chủ yếu là có người tới, nàng cha mẹ tuyệt đối sẽ không gọi bọn hắn không tay tới xem nàng. Tú Nhi đoán không sai, Hà kiến quốc phía sau có một cái sọt chính là Tú Nhi cha mẹ cấp mang. Chúng ta muốn tìm hai kiện cũ gia cụ, Tú Nhi ngươi xem phương tiện sao. Trạm thu mua vốn là hai người làm việc đúng giờ, một cái khác đại tỷ bởi vì trong nhà có lao nhân hài tử, thường xuyên đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Đại đa số đều là Tú Nhi một người tại đây đợi, cho nên ba người nói chuyện cũng liền không như vậy cố kỵ, gọn gàng dứt khoát nói ý đồ đến. Này có gì không có phương tiện, các người đi vào chọn đi, ra tới ta đăng ký một chút là được, yên tâm đi. Ta đi cho các ngươi hướng nước trả Tú Nhi vung tay lên, quần áo trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bộ dáng cấp ba người chỉ lộ, chính mình xách theo ấm nước đi tiếp thủy. Trong huyện trạm thu mua so với chân trên, thật là cách biệt một trời, ít nhất địa phương phải đuổi kịp chân trên ba cái đại. Thu mua trở về rách nát đều là phân loại phóng, vốn là một tháng một thanh tồn kho, tốt xấu vật phẩm đều sẽ phân loại bị mặt trên lôi đi xử lý. Bất quá này mùa đông khắc nghiệt lại mau ăn tết, mặt trên đã có hai tháng không có tới, toàn bộ sân đều đôi đến tràn đầy, có không ít đại hình vật phẩm đều bị tuyết cái. Trương Thanh Phương đi đổ dùng sinh hoạt kia quán, Hà Kiến Quốc liền đi ra cụ bên kia, Miêu Nhiên tắc đi thư giấy này một khối, một bên đem nhìn không sai biệt lắm sách cổ thi họa hướng trong không gian tắc, một bên tìm kiếm này một ít lưu không tương đối nhiều vợ. tưởng cấp trong thôn hải tử lấy tới làm bài tập buồn, phiên Thiên, miêu nhiên động tác đống nhiên ngừng lại, một đôi đại đại đôi mắt dùng sức chừng mắt một đống giấy bảng. Đó là một chồng tràn ngập bút lông tự phê giấy, tán loạn dương ở một đống, luyện thành một hơi nhi không biết tên tự thể, miêu nhiên nhận không ra mấy cái tới, nhưng trong đó lộ ra tới một tờ thượng mơ hồ họa nửa con rồng thân, nàng xem đến rõ ràng, nhưng mà này lại không phải kêu miêu nhiên nhất giật mình địa phương. làm nàng khiếp sợ chính là cái kia không người nô bối dương nhanh múa vớt long thân trước ngọn lửa bảo châu. Cùng nàng trong tay hai cái thần bí viên cầu cơ hổ giống nhau như lúc. Chương hai mươi chữ chí mê. Mây trắng vì ta phô đã tới, đông phong đưa ta bay về phía trước. Ta ái tổ quốc trời xanh, biển mây mênh mang mênh mông bắt ngát hồi chỉnh trên đường, rất có thu hoạch đoàn người, quỷ khóc thần gào sướng ca, cùng đồng dạng từ thành thị trung đi ra các bạn nhỏ cùng nhau lớn tiếng cười vui. Miêu nhiên. Ngươi tới một cái bái vốn dĩ tưởng che khẩn trong tay mấy đồng tiền lộ hồng, cuối cùng cũng không chịu đựng trụ dụ hoặc, mua một ít tiện nghi lại mới mẻ tiểu ngoạn ý nhi, lúc này chính hưng phấn thực, hợp sướng xong rồi không đã quyển, liền bắt đầu điểm danh chuẩn bị bắt đầu tác ca. Ta, ta không được ta không được, Tác ca hát chạy điều miêu nhiên vốn là tùy đại lưu đi theo này đó đầy ngập nhiệt huyết thanh niên trí thức nhóm vui mừng, lúc này bị điểm ra tới, vội vàng xua tay. Nàng thơ hấu khúc mục đều là toàn thế giới nói Trung Quốc lời nói cùng đông phong phá linh tinh, những cái đó quân ca cùng hồng ca, nàng nhiều lắm cũng liền sẽ một hai câu, còn không xác định có phải hay không cái này niên đại phía trước. Sợ cái gì? Ta trước tới một đầu tháng năm hoa tươi. Trương Thanh Phương thấy lộ hồng lánh nổi bật, trong lòng không phục trực tiếp xung phong nhận việc bắt đầu hát vang lên, gió bác thổi tới nàng đỏ bừng gương mặt, lại không có tới diệt nàng toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình cùng nhiệt tình yêu thương. Xem đến Miêu Nhiên không cầm có chút hâm mộ. Mặc dù là lại lao lực đi dung nhập, nàng cũng không thể chân chính cảm thụ thời đại này mọi người trong xương cốt đối đương thời cùng nhiệt, này chú định nàng sẽ không trở thành một cái chân chính đương đại người, đây cũng là bất đắc dĩ việc, cũng may nàng thập phần dễ dàng thỏa mãn, có thể sống sót, có thể bình bình an an so cái gì đều cường. Miêu Nhiên nghe quen thuộc lại xa lạ ca khúc, trong đầu tư tưởng dần dần bắt đầu chạy xa, nghĩ tới vừa mới ở trạm thu mua được đến một đống bút lông tự cùng long họa tới, nàng khi còn nhỏ Đi theo mụ mụ đơn vị trông cửa đại gia học quá bút lông tự. Vị này trương đại gia, tuy rằng nhìn nửa đời người đại môn, nhưng lại rõ ràng chính xác chính là một vị học giả, chẳng những là bắc đại tốt nghiệp cao tài sinh, còn xuất ngoại lưu quá học, chỉ là sau lại bởi vì thời đại đặc thu tính, bị bảo hộ phía dưới tới rồi miêu nhiên mụ mụ đơn vị xem đại môn. Lúc ấy vợ chồng công nhân viên cha mẹ công tác đều phi thường nội lại không yên tâm miêu nhiên tan học một người ở nhà, liền đem nàng lánh đến đơn vị làm bài tập, dần ra. Miêu Nhiên liền cùng Trương Đại gia hôn chín, bởi vì Miêu Nhiên lớn lên đẹp miệng lại ngọn, cả đời không kết hôn không có hài tử Trương Đại gia thập phần thích nàng, giám sát nàng học tập rất nhiều bắt đầu dạy dỗ nàng bút lông tự cùng nhị hồ ống sáo. Nàng cẩn thận xem qua kia đôi bút lông tự, nhưng mà cũng hoàn toàn không có thể nhận ra mấy chữ tới, vốn tưởng rằng là lối viết thảo cũng thể, hiện tại ngẫm lại rồi lại không giống. Miêu Nhiên ruột gan cồn cào tưởng không rõ, nhịn không được dùng tay ở càng xe thượng phủi đi hai hạ. Lại không nghĩ rằng liền này hai hạ liền bị người xem ở trong mắt. Thanh niên trí thức nhóm mang theo vinh dự cùng khen thưởng trở lại trong thôn. Đầu tiên là cùng thôn trưởng chào hỏi qua, cảm tạ bọn họ chiếu cố. Đây là trở về trên đường sau cá nhân đều thương lượng quá chuyện này, vốn đang tưởng đem nhị cân thịt lưu lại một nửa, tiêu như lại thúc cấp tự tuyệt. Các ngươi hảo hảo liền thành, ta cũng biết khác thôn chuyện này. So với bọn họ, các ngươi này đó hoa tử cũng là hiểu chuyện nhi. Nghe nói tháng sau còn có thanh niên trí thức muốn xuống dưới. Chúng ta bên này đủ quân số, liền không tiếng người, các ngươi mấy cái phỏng trừng muốn nghỉ ngơi mấy năm, phải hảo hảo tuân thủ dạy dỗ, đừng làm cho quốc gia hòa thân bằng rét lạnh tâm A như đại thuốc xua xua tay, nơi nào còn kém bọn họ điểm này thịt, lời nói thâm tiếng nói hai câu đã kêu bọn họ tan. Như đại thuốc kỳ thật trong lòng cũng âm thầm may mắn, cũng may lần này liền đem người muốn trình tề, bằng không một đám một đám mới cũ luân phiên ma hợp, khó tránh khỏi lại muốn động khí, hơn nữa này mấy cái tuy rằng có tiểu tâm tư, lại cũng đều nghe lời hiểu chuyện nhi Này liền hảo này liền hảo A. May mắn là tới rồi thanh sơn câu thôn. Vài người ra tới, trương trường khánh cảm thán một câu. So với các thanh niên trí thức, bọn họ xác thật là may mắn nhiều. Vài người khác cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Thời gian bay nhanh, giống như cũng không bận việc cái gì. 12 tháng liền đi qua, qua nguyên đán, miêu đông người trong thôn liền chuẩn bị ăn tết. Thời đại này, năm là mỗi một nhà mỗi một hộ người chờ đợi. Ngay cả nguyên bản còn có chút nhớ nhà mấy cái thanh niên trí thức đều bị kéo lại lần nữa nhiệt tình lên. bởi vì muốn giết heo. Ta hôm nay đi lý dân bọn họ thôn, nói qua mấy ngày lại phải có thanh niên trí thức qua đi đầu trường thanh phương hấp tấp vào cửa, sở trường vô trên người tiểu nhẹ tuyết, lớn giọng đem hôm nay hiểu biết đều nói một lần. Ngươi cũng thật vui ra bên ngoài chạy lộ hồng bắt lấy một phen bí đỏ tử ra tới, một bên cắn một bên lắc đầu. Ta không phải nhàm chán sao, hiện tại đi học chuyện này đều ngừng, cả ngày ở trong phòng đợi ta thế nào cũng phải mốc mèo không thể, miêu nhiên đâu. Lại ở luyện tự A. Trương Thanh Phương thấy như vậy xảo miêu nhiên cũng chưa ra tới, đứa môi, dùng ánh mắt biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nàng cũng không phải là luyện không, lúc này kêu thôn trưởng kêu đi, nói làm nàng viết câu đối cùng tuyên truyền ngữ. Lộ hồng xả cái cười, lời nói không thiếu toa khí. Bên này miêu nhiên sắc thật là lãnh nhiệm vụ, ai có thể nghĩ đến nàng bất quá là đem mau quên đi bút lông tự nhặt lên tới, ý đồ phá giải một chút kia đôi cẩu lay tự rốt cuộc nói chính là cái gì, thế nhưng đã bị bắt trắng đinh. Câu này hảo. mâm nha đầu. Người cấp thôn ủy hội cũng viết một bộ, còn có trích lời Linh Tinh nhiều viết điểm. Muốn ăn Tết, trong thôn nơi nơi dán một dán cũng đủ cái vui mừng. Ngưu Đại thúc nhận thức tự không nhiều lắm, nhưng là thường xuyên qua lại bu đầu, chủ yếu khẩu hiệu Linh Tinh đều nhận thức. Thấy Miêu Nhiên viết tự so chấn trên trong huyện còn phải đoan chính, trong lòng vui mừng, liền chỉ huy Miêu Nhiên nhiều viết vài câu. Hảo, trong thôn liền dùng này một bộ đi. Khẩu hiệu ta liền dựa theo trong huyện cùng chấn chế tới. miêu nhiên chỉ chỉ mới vừa viết tốt kia phó ái tập thể chịu thương chịu khó kiến quốc gia cùng đức đồng tâm đến từ độ đường, hỏi một câu được đến khẳng định lúc sau làm càng thêm hăng say đem viết tốt đặc thù câu đối đặt ở một bên phơi khô miêu nhiên bắt đầu viết khởi khẩu hiệu tới viết hảo một chương lại phóng tới một bên như thế như vậy vài lần nàng ngẩng đầu xoay chuyển cổ vừa định tiếp tục trên tay động tác một đốn vội vàng quay đầu nhìn về phía vừa mới viết tốt câu đối mặt trên quốc tự như thế nào như vậy con mắt Miêu nhiên có chút nóng nội, nhìn xem tả hữu, thấy liền nàng một người ở, đem bàn tay nhập khẩu túi, lấy ra một chương nàng vẽ lại giấy bản tới, đem giấy bản tứ tung ngang dọc đùa nghịch một phen, lại ở trong đầu đem tự thể cắt thành thể chữ lệ, trước mắt đông nhiên giống như bóng đèn sáng ời, rốt cuộc kêu nàng tìm được rồi xuất xứ. Trong lúc nhất thời bất chấp khẩu hiệu, miêu nhiên vội vội vàng vàng đem chính mình vẽ lại quá giấy bản đều nhảy ra tới, từng cái ở trong đầu qua một lần, tuy rằng rất nhiều vẫn như cũ nói không thông, nhưng có mấy chữ sắc thật mạch. Nhặt bên cạnh chỗ trống giấy đem chính mình nghiền ngẫm ra mấy chữ nhất nhất viết xuống tới, Miêu Nhiên nhịn không được sợ chính mình thét chói thai ra tiếng bưng kín miệng, hỗn loạn tám chữ, nhưng làm người liếc mắt một cái là có thể bài xuất một câu tới. Truyền quốc ngọc tỷ kinh thiên bảo tàng chương 28 đại gia bao vây, Miêu Nhiên sách theo lưu đại thúc cấp một đống phế bản nhấp giấy, từ thôn ủy hội ra tới, không hồi thanh niên trí thức điểm, ngược lại hướng tới sau núi đi đến, nàng yêu cầu bình tĩnh tự hỏi một chút. Truyền quốc ngọc tỷ thứ này nàng biết. Nhưng Phạm là trộm mộ dám bảo trong tiểu thuyết liền không thiếu xuất hiện, hơn nữa mỗi lần tất cùng vương hầu chi mộ tương quan liên, giả thuyết đồ vật xem nhiều, tự nhiên mà vậy cũng không tin, miêu nhiên chính là cái này tâm thái, nhưng ngẫm lại đi vào trong thôn tao ngộ quỷ dị cùng trong tay tiểu viên cầu từ từ, lại có điểm nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc đây là cái còn không có khai phá quá độ thời đại, ai biết nàng có phải hay không có thể đâm đại vận. Được này đó, ngôi xồn xuống nắm lên một phen phù tuyết nghiết ở trong tay. Thấm lạnh từ lòng bàn tay vẫn luôn xuyên đến sau đầu cùng nhi. miêu nhiên đem trong tay nắm chặt tuyết đoàn ném đi ra ngoài, tới đâu hay tới đó, tương lai mấy năm, tổng hội tiến thêm một bước nháo minh bạch. Miêu nhiên, làm gì đâu? Tuyết đoàn bay qua dòng suối nhỏ rừng ở một khắc sườn, nện ở từ trong rừng cây quải ra tới Hà kiến quốc dưới chân, hắn xách theo cái túi tử cùng một tiểu bó nhánh cây khô nhìn về phía miêu nhiên, trong ánh mắt mang lên cười. À, Hà kiến quốc, ta không có việc gì. Chính là nhàm chán ra tới đi bộ đi bộ ngươi này làm gì đi. Miêu nhiên hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, nhìn đến ra sao kiến quốc mới thở phào nhẹ nhõm. Tường bộ mấy chỉ chim sẻ sửa sửa thèm, kết quả đụng phải đại vận, thế nhưng đưa tới một con gà rừng. Hà kiến quốc dơ túi tử, đi nhanh vượt qua dòng suối nhỏ, liền đến miêu nhiên trước mắt, nhìn từ trên xuống dưới nàng, vốn tưởng rằng nàng là nhớ nhà mới vụng trộm trốn ra tới khóc, lại phát hiện tựa hồ không phải có chuyện như vậy nhi bất quá hà kiến quốc không nhúc nhích thanh xác. chỉ đem túi tử đưa qua kêu nàng xem là trường mao à hắc hắc, quay đầu lại đem này mấy cây cái đuôi mao cho ta bái miêu nhiên nhìn trong túi thành thành thật thật nằm bò hoa gà rừng kinh hỉ bật cười công gà rừng đều mang theo thật dài màu sắc rực rỡ cái đuôi màu lông tươi sáng trong thôn tiểu hài tử lấy tới chơi đại cô nương nhóm tắc dùng để làm một ít trang trí tỉ như khéo tay liền đem lông gà tích cóp đến cùng nhau làm thành tranh dán tường linh tinh bắt được trạm thu mua bán tiền so với bán ra lông muốn kiếm được càng nhiều một ít hành trở về đi quái lãnh hà kiến quốc gật đầu nhìn miêu nhiên đỏ rực tay nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ tiếp đón nàng cùng nhau trở về hai người vừa nói vừa cười trở về đi tiêu ra cửa lấy củi lửa lưu hái dân xem ở trong mắt trở lại phòng liền đi theo trương trường khánh nhắc mãi ngươi nói kiến quốc có phải hay không coi trọng miêu nhiên lưu hái dân ngày thường không thích nói chuyện cũng không chấp mắt nhưng là một người nam nhân đối mấy cái nữ thanh niên trí thức trong lòng cũng nhiều vài phần chú ý trương thanh Vương điều kiện tốt nhất tính tình kém cỏi nhất Bọn họ treo chọc không dậy nổi, miêu nhiên các phương diện đều hảo, nhưng tựa hồ theo chân bọn họ đều cách một tầng, có điểm kính nhi viễn chi thái độ, lúc này thấy nàng cùng Hà kiến quốc quan hệ càng ngày càng tốt, nhiều ít cũng có chút toan. Không quan hệ trang tình yêu, chính là đối Hà kiến quốc hảo nhân duyên có chút hơi ghen ghét. Không quá khả năng, ta xem kiến quốc còn không có lớn lên căn huyền nhi đâu, chính là bởi vì này hai lần săn thú, hai người mới đến gần. Trương Trường Khánh không tưởng nhiều như vậy, bọn họ trời Nam Biển Bắc. xử đối tượng cũng không phải là chuyện đơn giản nhi y đi theo hà kiến quốc cùng miêu nhiên khôn khéo không nên bởi vì hai người đã đến gần lưu ái dân cùng trương trường khánh ngầm miệng bọn họ nhìn như cường tráng ở hà kiến quốc trước mặt cũng là một con gà luộc hai người là tận mắt nhìn thấy quá hà kiến quốc luyện quyền cũng không dám khiêu chiến hắn tính tình hơn nữa sau lưng nói thầm người rốt cuộc không phù hợp nam nhân tính cách tiến vào một tháng trung tuần các thôn đều ở nghênh đón tân thanh niên trí thức thời điểm Thanh Sơn câu thôn đã bắt đầu bận việc khởi ăn tiết chuyện này, tuy rằng còn có một tháng, nhưng ở cái gì đều dựa vào đoạt niên đại, cũng là nên sớm chuẩn bị lên, ngay cả ba cái nữ thanh niên trí thức đều chịu cảm nhiễm, đi theo trong thôn đại cô nương đại tẩu tử nhóm thượng trấn họp chợ vài tranh. Miêu nhiên tránh ở trong không gian, cẩn thận quay cuồng cùng nơi này đường khối có chút giống trái cây đường, khó khăn tìm được một loại, lại bắt đầu từng cái bái giấy gói kẹo, hôm nay trong huyện Tú Nhi trở về nói trong huyện không chỉ biết đường. ngay cả đường trắng đường đỏ đều cướp sạch càng miễn bàn đường khối tiêu người trong thôn chạy nhanh từ nơi khác phương xuống tay an tết lại vô dụng cũng đến cấp trong nhà hài tử lộng điểm đường ha ha gần nhất ngọt ngào miệng sửa sửa thèm trùng thứ hai cũng là đối năm sau tân sinh hoạt ngọt ngào chờ đợi cho nên trong thôn mấy cái tẩu tử không ngừng thở dài cảm thán chính là trong tay có điểm tiền cũng mua không đổ vật, tiểu hai tử càng ưu sâu có người ra một năm cũng liền lần này ăn đường cơ hội miêu nhiên hủy đi đường khối Cũng không phải nói thánh mẫu cấp người trong thôn bài ưu giải nạn chính là nghị ăn tết. Một ít hài tử tới chúc tết thời điểm có thể một người phân hai khối, gọi bọn hắn có thể quá một cái vui mừng năm. Hoa tử nhóm, có các ngươi bao vây cùng tin. Đánh xe đại thúc lái xe ở cửa hô một giọng nói, đem ngủ không ngủ đều ở nhà miêu vài người đều hô lên tới. Ai nha? Ta mẹ cho ta bưu một kiện tân ý ghê phục. Lộ hồng vừa nghe có chính mình bao vây, đôi mắt đều phát ra quang tới, vội vội vàng vàng mở ra nhìn. Thế nhưng là một kiện áo lông, len sợi hẳn là một nửa tân một nửa cũ, nhưng rốt cuộc là tân dệt ra tới, đối với một cái cô nương ra tới nói, không còn có so này càng tốt lễ vợ. Đặc biệt là đối với lộ hồng bản nhân, nàng vốn dĩ chính là bị người nhà đẩy gia đình thanh niên trí thức danh lạch, trong lòng có oán hận, đến bên này lúc sau sinh hoạt điều kiện lên rồi, mới dần dần chuyển hóa vì độ người nhà tưởng nghiệm, lúc này được siêm y hề, biết người trong nhà còn chưa quên nàng. đã bắt đầu so đo muốn gửi qua bưu điện điểm cái gì thổ đặc sản đi trở về. Miêu nhiên không nghĩ tới chính mình cũng có bao vây, nàng thân nhân mọi nơi ly tán úc còn không mang nổi mình úc phùng bao đến vương vức đem tâm lý điểm khả nghi ấn xuống, mang theo cởi hủy đi ký tên cùng địa chỉ đều hoàn toàn xa lạ bao vây, có thể thoải mái hào phóng gửi qua bưu điện ra tới, hẳn là không phải cái gì nhận không ra người đồ vật ít nhất mặt ngoài như thế, mở ra tới vừa thấy, quả nhiên, là một cái mộc chế cái hộp nhỏ, Hộp thế nhưng là một chồng phiếu định mức nhỏ đến tuyến phiếu đường phiếu lớn đến xe đạp máy may. miêu nhiên chỉ lung lay liếc mắt một cái liền cái hảo hộp gần nhất này đó phiếu định mức khó được nàng sợ chiêu người mắt nhị chính là từ miêu nhiên hành lý tới xem cái hộp này hiển nhiên cũng ẩn giấu ám cách nàng sợ bị người nhìn ra manh mối cũng may mọi người đều quay chung quanh mọi người bao vây cùng thư tín chuyển động còn không có người tới kịp chú ý nàng Trương trưởng Khánh cùng lưu ái dân không có bao vây chỉ có hai phong thư mà thu hoạch lớn nhất chính là Hà Kiến Quốc cùng Trương Thanh Phương. Hà Kiến Quốc bao vây là hắn ca ca Hà Bảo Quốc từ bộ đội gửi qua bưu điện tới. Bên trong là chỉnh chỉnh tề tề một bộ quân bị đồ dùng, từ chăn bông đến giày bông không một không có. To như vậy bao vây vốn dĩ liền hút tỉnh. Lần này càng là đem những người khác lực chú ý đều kéo qua đi. Nam hâm mộ, nữ kinh ngạc cảm thán. Trương Thanh Phương bên trong cũng sắp xỉ, mới tinh áo đông tam kiện bộ, cộng thêm một kiện vải nỉ áo khoác, còn có một bao ăn cùng một trương gửi tiền đơn. Cơm chiều thời điểm. vài người hưng phấn kính còn không co dừng lại trương trường khánh cùng lưu ái dân tuy rằng không thu đến đồ vật tốt xấu cũng được trong nhà an ủi đối với bọn họ tới nói không muốn đồ vật chỉ nói quan tâm nói liền đủ để cho bọn họ cảm động công điểm đổi tiền còn nắm chặt ở chính mình trong tay bọn họ liền có cũng đủ tự tin cùng chờ đợi đối mặt năm sau gian khổ ăn qua cơm đều thử qua hà kiến quốc miên áo khoác đoàn người mới các hồi các phòng chuẩn bị đi vào giấc ngủ miêu nhiên cắm hảo môn buông bức màn trốn vào ổ chăn vào không gian Phùng Trang Phiếu Định mức hộp đồng đưa lúc lắc nhìn một hồi lâu, mới ở bốn cái rác khắc hoa thượng phát hiện một tia manh mối, suy nghĩ trong chốc lát, vươn đôi tay ngón cái cùng ngón trỏ đồng thời ấn xuống tứ rác khắc hoa đi xuống nhấn một cái, không khai, ấn hướng đẩy đẩy, chỉ nghe cùm cụm một tiếng, nắp hộp bắn lên, lộ ra bên trong một tầng ám cách tới. Điệp đến chỉnh chỉnh tề tề hai chồng đại đoàn kết lặng yên không một tiếng động triển lãm ở nắp hộp ám cách chung, nhưng kêu Miêu nhiên nhất chú ý, sát thật đại đoàn kết mặt trên kia chương nửa cái bàn tay đại tiểu trang giấy Trang giấy thượng không có bất luận cái gì văn tự, chỉ có một hoa văn phức tạp đồ án, mà cái này đồ án, miêu nhiên đã từng nhìn thấy quá, đó chính là đã từng nhiều lần tiến vào này gian tòa nhà, cuối cùng ở lần đầu tiên săn thú trung bị phát hiện cũng bị cứu người nọ hình. Sam. Miêu nhiên méo trang giấy cẩn thận phân biệt, nàng lúc ấy nhìn đến hình xăm, là che cái ở một mảnh vết máu dưới, nếu không phải trong huyện cục công an vị kia tới thời điểm nhắc tới, miêu nhiên lúc ấy cũng chưa phản ứng lại đây. Sao lại nghĩ không chuẩn người này có đồng loa biết tòa nhà bí mật, mới nỗ lực đem việc này cấp nhớ tới tới cưỡng bách chính mình nhớ kỹ, cho nên cái này hình xăm, cái này đội, thậm chí cái này thần bí địa chủ tòa nhà, cùng miêu ra, hoặc là nói cùng miêu nhân rốt. Cuộc có cái dạng nào quan hệ? chương 20 6, 9 năm trừ tịch Điểm khả nghi sôi nổi mà đến, lại không ngăn trở tháng 1 năm 9 6 chín tết âm lịch bước chân, tháng chạp sơ thời điểm, trong thôn cũng đã tuyên bố, năm cũ giết heo. vì thế tới rồi tháng chạp 23 hôm nay toàn thôn nhân dân lại lần nữa tụ tập ở thôn ủy hội trong viện trong đội dưỡng 4 đầu heo hai công hai mẫu hôm nay sẽ sát hai chỉ công cùng một con đã già rồi heo mẹ thanh sơn câu vốn dĩ dân cư cũng không tính quá nhiều ba con heo bình quân xuống dưới mỗi người ít nhất đều có thể ăn thượng một chén lớn thịt huống chi còn có xuống nước linh tinh trừ bỏ mỗi hộ định lượng phân phối ở ngoài còn có thể lấy công điểm hoặc là tiền mặt gán nợ mua sắm không cần phiếu thịt giá cũng so bên ngoài rẻ tiền phong kiệm từ người thanh niên trí thức điểm kỳ thật trong khoảng thời gian này không như thế nào chặt đứt thịt hà kiến quốc phía trước bối trở về một bao tải tất cả đều là thịt hơn nữa hắn cùng miêu nhiên còn thường thường ở sơn biên truyền động ngẫu nhiên cũng sẽ bắt được một hai con thỏ hoặc là gà rừng chi lưu Muốn nhưng kính tạo đương nhiên là không có khả năng nhưng là lộ hồng cực biết sinh sống mỗi ngày đều bảo đảm đồ ăn có thịt chính là một con gà cũng sẽ hủy đi làm gà ti thịt gà nhung bắp hồ hoặc là gà cái da canh đốn cải trắng nấm khoai tây đầu gà chân gà gà nội tạng đều cẩn thận rửa sạch sẽ lô thượng cấp mấy nam nhân lưu trữ bữa ăn ngon hoặc là đem ruột gà tử băm làm thành tương ở sinh hoạt cửa này nghệ thuật khóa thượng miêu nhiên cũng không thể không cam bái hạ phong miêu nhiên nương đi chấn trên cũng tử trong không gian mang theo điểm hàng lậu nửa túi mì sợi cùng một túi nhỏ thuốc lá sợi chỉ nói ngẫu nhiên gặp gỡ đại gia liền trong lòng biết rõ ràng bất luận cái gì năm đầu luôn là không thiếu có bản lĩnh người cũng không thiếu đầu cơ chụp lợi người vài người âm thầm may mắn Đại gia công quán nhớ hết nợ, chờ năm sau lại chậm rãi còn cấp miêu nhiên, bị sợi bọn họ lưu trữ khẩn cấp hoặc là sinh bệnh thời điểm ăn, thuốc lá sợi tắt trực tiếp phân một nửa. Cấp 3 nam nhân, lại xách theo một nửa kia đưa cho Ngưu Đại Thúc. Ngưu Đại Thúc nhận lấy, quay đầu lại liền tặng một con gà lại đây, gà mái, sống được, có thể đẻ trứng, chờ ngày hôm sau sáng sớm lộ hồng từ lâm thời dựng ổ gà lấy ra một quả trứng gà thời điểm, hốc mắt đều đỏ. Không biết vì sao. ta cảm giác giống như tới rồi bên này mới cảm thấy sinh hoạt như là có hy vọng dường như. Lộ hồng lúc ấy là nói như vậy, nàng vĩnh viễn cũng quên không được, xuất phát trước mâu thân đau lòng nàng một người lao tới phương xa, cố ý thay đổi một cái trứng gà cho nàng làm một chén mì, lại bởi vì nói chuyện công phu, đã bị tiểu đệ cùng tiểu muội trộm ăn sạch, đến nàng thời điểm, cũng chỉ dư lại một chút đồ ăn canh, mâu thân ngay lúc đó thở dài cùng khuyên nàng lời nói, đều cùng một cây thứ giống nhau chát ở nàng trong lòng. Bởi vì chúng ta tới địa phương hảo Mấy ngày nay, Trương Thanh Phương cũng không ít nói đừng địa phương sự, nào có bên này như vậy ngừng nghỉ cùng thân thiện. Chúng ta phải biết rằng tích phúc áo miêu nhiên khuyên lộ hồng một câu, nếu là không tốt, nàng ra ra cùng Trương Thanh Phương trong nhà cũng không đến mức phí chết kính đem các nàng đưa tới. Không chỉ lộ hồng, ngay cả Trương Trường Khánh cùng Lưu Hái Dân nghe xong miêu nhiên lời này đều đi theo gật đầu, chỉ hy vọng này Phân Hảo có thể kéo dài đi xuống. trói hai chu lên thanh làm vài người ngầm miệng, miêu nhiên khi còn nhỏ còn ở ra ra sơn thôn thấy quá giết heo. Bất quá kia sẽ tiểu, đại nhân đều chống đỡ cũng không gọi nàng nhiều xem, cho nên rất nhiều quá trình nàng vẫn là không hiểu biết cũng không rõ. Hiện tại nhưng tính bắt được đến hiện trường, chờ bên kia không có động tĩnh, vội vàng tiến đến Tam cứu ra bên người hỏi chuyện. Tam cứu ra, này heo đều đã chết, vì sao còn muốn thổi khí A? Chỉ nghe qua khoát lác, chưa từng nghe qua thổi heo ra, miêu nhiên thật là đầy đầu đầy cổ dấu chấm hỏi. Vì luộc ra, có người không nghĩ muốn heo ra, cảm thấy chiếm phân lượng lại phí tuổi lửa. Trạm thu mua bên kia thu heo ra, heo ra ở trong thành bán không cần phiếu thịt. Tam cứu ra nghiêm túc cấp giải thích một câu, nhìn miêu nhiên đầy mặt đều là cười, này nữ hoa hoa cơ linh lại hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc cũng là cái người thành phố, hảo chút thưởng thức cũng không biết, bằng không như vậy tốt thuốc lá sợi như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới tặng người. Miêu nhiên nếu là biết tam cứu ra ý tưởng, tất nhiên muốn hô to hoan uổng, nói thật, nàng hủy đi ra này đó thuốc lá sợi, đều là trong trí nhớ nhất tiện nghi yên. Hảo chút tỉ như gấu trúc Trung Hoa nàng cũng chưa dám chạm vào. Lại nói trong thành không phải không có hảo thuốc lá sợi, so nàng này càng tốt cũng có, thậm chí liền không cần phiếu, bất quá chính là một chữ, quý. cố ý dọa xương tiểu phú cũng là miêu nhiên cố tình vì này, nàng điệu thấp lâu lắm, hẳn là hơi chút cao điệu một chút, gần nhất báo cho người khác thân phận của nàng bối cảnh cũng không so trương thanh phương kém nhiều ít, thứ hai cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không dẫn ra điểm cái gì, vốn dĩ chính là miêu đông không sống làm, tiểu viên cầu. bút lông tự hình xăm đồ án vẫn luôn ở nàng trong đầu phiêu làm hại miêu nhiên trong lòng giống như miêu chảo cầu cào xôi chào không thôi nhưng làm miêu nhiên trong lòng vẫn là có cái độ bằng không đã sớm đem đại kim lộc xe đạp lãnh chấn trên không có trong huyện tóm lại là có hóa toàn thành sơn câu giả trẻ đều không có một chiếc xe đạp nàng nếu là thật lanh trở về phỏng chừng có thể hành động làng trên sông dưới sau này đi nào đều đến bị người nhớ thương đến lúc đó đã có thể không gọi cao điệu gọi là choáng váng tam cứu gia chúng ta khi nào lại vào núi a miêu nhiên hát hát hai tiếng lại thò lại gần hỏi nghĩ đến đại tiên cho nàng tiểu viên cầu sơn động nàng cảm thấy bên trong nhất định có manh mối có lẽ đã từng có manh mối nếu có cơ hội nàng thật muốn lại đi xuống xem một cái lúc này mặc dù là chuột đại quân cũng ngăn cản không được nàng muốn tìm kiếm thật muốn kiên định đầu xuân đi lên núi thải đồ ăn quỷ nha đầu này đó thịt còn chưa đủ các ngươi ăn tam cứu ra nói xong liền nhìn đến miêu nhiên gục xuống đầu dùng khói túi nồi nhẹ nhàng gõ gõ miêu nhiên đầu Bất đắc gì lắc lắc đầu. Miêu nhiên chỉ phải đánh mất tâm tư, kêu nàng một người vào núi tìm được hay không lộ không nói, nàng cũng không dám a. đến tận đây, rốt cuộc tạm thời tắt tâm tư chuẩn bị an tết. Miêu nhiên, ngươi mua tân y để phục sao. Mỗi nhà mỗi hộ phân thịt heo cao hưng phân chấn hướng ra đi, Linh Chi vác một cái khung, nhìn đến không tay miêu nhiên, liền vẫy tay kêu nàng qua đi nói chuyện. Chứ cũ đón người mới đến, một năm từ đầu bắt đầu, từ đổi tân, an tết xuyên bộ đồ mới là cổ xưa tập tục. từ nam bắc triều trường ấu tất chính y liên quan đến dân quốc ti ấu trang phục lộng lây sức bái tôn trưởng vì thọ cơm tất nhiên pháo cùng bộ đồ mới tựa hồ liền hợp thành năm cái này tự ta có đâu tới phía trước ta mãi mãi đều cho ta dự bị hảo sợ hai ta lớn lên mau cố ý làm lớn chút miêu nhiên có chút mũi toan gật đầu nghĩ đến dương già quần áo cùng vải dệt kia đều là mầm hàm phu thê đối nàng từng quyền chi ái đặc biệt là mầm mãi mãi trước khi đi thế trước sợ nhìn không tới cháu gái xuất giá Sớm liền chuẩn bị tốt của hồi môn cùng áo cưới, cất chứa ở chỉ có ra ba cái biết đến địa điểm. Chờ săn năm, nhất định phải trở về nhìn xem bái tế một chút miêu ra ra ra nãi nãi, thuận tiện đem đồ vật lấy ra phóng tới trong không gian, miêu nhiên cùng linh chi cười nói, ở trong lòng thể. Qua 23 chính là năm, đây là 6 cá nhân lần đầu tiên ở Thanh Sơn câu ăn tết, từ tháng chạp 25 liền bắt đầu, người trong thôn liền bắt đầu không ngừng gọi bọn hắn đi trong nhà ăn cơm, cái thứ nhất chính là ngưu đại thúc. Sau đó là ngưu đại ca ngưu nhị ca, lại sau đó lại đến phiên linh chi cha mẹ cùng linh chi nhà chồng từ từ, mãi cho đến trừ tịch ngày này, vài người chơi thư nhiều ra mời, quyết định chính mình quá cái này năm. Sáng sớm, sáu cá nhân liền toàn nổi lên, gội đầu rửa mặt lau mình, lại dán cách mệnh hóa câu đối cùng song cửa sổ, thác miêu nhiên phúc, hiện tại toàn bộ trong thôn hơn người đường phố đều dán vui mừng đỏ thâm khẩu hiệu, thu thập tốt sân vệ sinh, liền bắt đầu thu xếp nấu cơm. Phương bác cơm tất nhiên kỳ thật giống nhau đều là ở giữa chưa qua đi, buổi chiều một chút đến hai điểm chi gian bắt đầu, Sáu cá nhân làm sáu cái đồ ăn, thủy nấu đậu phộng, gà rừng hầm nấm, ớt đỏ xào thịt thỏ, giấm lưu cải trắng, thịt kho tàu hầm, củ cải làm, làm dương xỉ xào miến, trừ bỏ xa xỉ 2 mét cơm, Hà kiến quốc còn không biết từ nào đảo một lọ rượu ra tới. Vì chúng ta đại gia đình, cụng ly. Vì tốt đẹp ngày mai, cụng ly. Vì quảng đại thanh niên trí thức các đồng chí, ly. vì lửa nóng thanh xuân cùng lý tưởng, cùng ly chương 30 cách vách thôn thanh niên trí thức đại niên mùng một sáng sớm thanh niên trí thức điểm liền náo nhiệt đi lên hoa hoa binh nhóm thức dậy sớm từng nhà chạy thanh niên trí thức điểm có miêu nhiên cùng trương thanh phương chuẩn bị đường khối cùng xào đậu phộng lộ hồng phía trước ở trong núi hái không bỏ được an phơi khô đại táo lại có gì kiến quốc trương trường khánh lưu hái dân kết phường chuẩn bị hạt dưa muối đậu bất luận lớn nhỏ một người nắm đều mừng rỡ hiếp mắt đôi mắt chúng ta cũng đi chúc tết đi hà kiến quốc mày rậm mắt to mũi cao xứng với một chương tiểu quốc tự mặt hơn nữa tiểu mạch sắc làn da cùng cao cao tráng tráng thân thể là tiêu chuẩn phương bắc Xoái ca thân cao tháng 1 năm tám không nhiều điểm bởi vì hàng năm rèn luyện dáng người cùng dáng người đều cực hảo an mặc hắn ca cho hắn gửi qua bưu điện tới quân trang cùng quân áo khoác trên đầu mang quân mũ nhìn qua anh tuấn phi thường ngay cả ngày thường xem quen rồi ba cái nữ thanh niên trí thức đều nhịn không được vui cười đỏ mặt miêu nhiên ăn mặc ô vương bố kẹp miên áo sơ mi bộ màu lam đen mang hóa đơn tạm văn dương nhung áo dệt kim hở cổ bên ngoài bọc kia kiện bị nàng cải tiến qua đi hàn bản sấn mao nội gan quân màu xanh lục cao khoác cùng hà kiến quốc đứng ở một chỗ đảo như là xuyên tình lữ trang dường như nàng chính là vì cái này mà đỏ hà kiến quốc hồn nhiên bất giác chờ chúc tết đi rồi hai nhà bị tốn hỏi có hay không đối tượng thời điểm liền nhịn không được theo bản năng nhìn thoáng qua miêu nhiên bên kia đón nhận nàng dễu cợn ánh mắt chỉ cảm thấy trên mặt sinh nhiệt lại đem sống lưng đỉnh đến càng thẳng chút Hảo hảo không hổ là trong thành tới, nhìn tiểu bộ dáng, thật là tuấn bọn họ đi trước trong thôn mấy cái năm bảo hộ ra, vài vị lao nhân hoặc là là gia đình quân nhân liệt sĩ người nhà, hoặc là chính là góa bủa lao nhân, trong thôn đưa bọn họ tập trung ở một chỗ căn phòng lớn, ngày thường phái người tới quét tức vệ sinh tẩy tẩy xuyến xuyến kiêm nấu cơm, xem như một cái biến tướng thác lao sở. Đại gia đại nương, chúng ta mang theo một ít heo ra đông lạnh tới, răng được không đều có thể ăn động, xem như chúng ta một chút tâm ý, ngàn vạn đừng ghét bỏ. Chờ năm sau chúng ta nhiều tránh công điểm, lại cho các ngươi mua đồ ăn ngon bọn họ sách tới chính là một khối to heo da đông lạnh, này vẫn là miêu nhiên chủ ý, đến mấy cái trưởng bối trong nhà chúc tết tổng không hảo tay không, dù sao ba con heo, bọn họ dứt khoát liền nhiều mua chút da thịt, nấu hảo, ngày thường lấy tới xảo hoặc là rau trộn, mà kia nổi nước vừa lúc liền thành nước trong da đông lạnh. Đi khắp một cái thôn, lại lần nữa cự tuyệt các da lưu cơm, sáu cá nhân trở lại thanh niên trí thức điểm, đem nhà ở thiêu đến ấm áp. Liền ngày hôm trước buổi tối dư lại sủi cảo cùng đồ ăn mị mị ăn một đốn, bắt đầu đánh bài, mới vừa chơi mấy cái, liền nghe bên ngoài có người kêu, vài người mở cửa nghênh đi ra ngoài, thế nhưng là Lý Dân cùng bốn cái xa lạ người trẻ tuổi. An Tết Hảo, chúng ta ở trong thôn không có gì chuyện này, liền nghĩ tới tìm các ngươi chơi. Lý Dân tự quen thuộc dường như tiến vào cùng đại gia chúc Tết chào hỏi, đối với mọi người cười cười, giới thiệu phía sau vài người, nguyên lai like là tháng 1 vừa đến cách vách thôn thanh niên trí thức. Mò thượng giường đất hiển nhiên Trương Thanh Phương là nhận thức mới tới bốn cái thanh niên trí thức, vội vàng nhảy xuống mà tiếp đón một tiếng, thuận tay còn cấp lý dân đổ ly nước ấm. Miêu nhiên cùng lộ hồng cười xem đối phương liếc mắt một cái, trong lòng đều cảm thấy Trương Thanh Phương đối lý dân thái độ quá thân thiết chút, bất quá này cũng không chậm trễ các nàng tiếp đón người, đem hạt dưa đậu phộng gì đó đi phía trước xê dịch, bắt đầu nhất nhất tự giới thiệu lên. Trương Tiểu Lan, Chu Hải Âu là đối diện hai cái nữ thanh niên trí thức, đều là sơn Tây tới. Mặt khác hai cái nam thanh niên trí thức, một cái Têu lý tiểu sóng, nam kinh người, một cái Têu lưu vĩ, cũng là thủ đô tới, hơn nữa hà nam lý dân, bọn họ thật đúng là trời nam biển bắc. Người trẻ tuổi vốn dĩ liền dễ dàng hòa mình, huống chi lại là đang ở tha hương, vì một cái cộng đồng mục tiêu đi đến cùng nhau, thực mau liền hi hi ha ha lên, tới rồi giữa trưa, Trương Thanh Phương chủ động mời đối phương lưu lại ăn cơm. Lộ hồng hơi chút có điểm ý kiến, nhưng là cũng không giáp mặt biểu đạt, chỉ là trong lòng nói thầm hai câu. Bất quá nhân ra nếu tới làm khách, không lưu cơm xác thật cũng không giống như vậy hồi sự nhi. Đây là chúng ta một chút tiểu tâm ý, các ngươi đừng chê ít, hiện tại mọi người đều không dễ dàng, chờ năm sau chúng ta lạc hảo hộ, cũng có thể đại gia cùng nhau chơi chơi. Kia mấy cái thanh niên trí thức đáp ứng rất thông khoái, quay đầu lại lại đào mấy trương phiếu gạo ra tới, lời nói cũng thực thể diện, nhường đường hồng tâm thoải mái không ít, chính là miêu nhiên đều đi theo phát ra không ít thiện ý. Trương Thanh Phương lúc này mới phản ứng lại đây chính mình lưu cơm không ổn. bất quá lời nói đã xuất khẩu thanh niên trí thức nhóm cũng đều biểu hiện hữu hảo thái độ nàng cũng chỉ là ngượng ngùng đối với người một nhà thẻ lưỡi tuy rằng là mời khách lộ hồng cũng không nốc đến đem sở hữu gia sản đều lấy tới tiếp đón người khác hầm một nồi gà giá dưa chồm miến một cái da thịt xào đậu giá cắt một mâm da đông lạnh cùng buổi sáng chúc tết thời điểm người trong thôn cấp lạc sưởng, còn có một đĩa tương dưa cùng một đĩa củ cải đinh dưa muối này đó đều không tính hiếm lạ nhất hiếm lạ chính là lộ hồng dùng miêu nhiên đặt ở bên ngoài đường trang trí rau hệ cảnh đánh một cái rau hẹ canh trứng canh. Nha! Lúc này còn có màu xanh lục đồ ăn, các ngươi sinh hoạt cũng thật hảo vài món thức ăn cũng đã làm vài người liền nuốt nước miếng, để cho người kinh diễm vẫn là màu xanh lục cùng màu vàng hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau như canh. Bốn cái thanh niên trí thức nhìn đến liền kinh ngạc cảm thán ra tiếng, tại đây ngày mùa đông, tưởng ở trên bàn cơm thấy điểm màu xanh lục, phòng trừng cũng chỉ có thanh củ cải ra. Cái này làm cho hai cái thình lình đến đông bắc nông thôn. Còn không có thói quen bên này thời tiết cùng ẩm thực nữ thanh niên trí thức vừa mừng vừa sợ, không cấm hỏi vài câu, Trương Thanh Phương vừa định khoe khoang, lại bị lộ hồng tốn một phen, đem lời nói đoạt qua đi, không cấm trong lòng có chút bực mình, cho rằng lộ hồng quá lòng dạ hẹp hòi vẫn là đang trách nàng lưu khách nhân ăn cơm. Vốn là phóng đông hành hộ, cũng không biết có phải hay không nguyên lai like trong đất có rau hẹ can, liền đã phát mấy viên ra tới, nhưng thật ra tiện nghi chúng ta, đáng tiếc thật sự là quá ít. cũng chỉ có thể làm canh lộ hồng răm ba câu đem đề tài chết qua đi, nàng là muốn cho khách nhân ăn cái mới mẻ, chấn một chút này đó vừa tới tân thanh niên trí thức, khá vậy không thể ngốc đến nói cho đối phương bọn họ cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Một bữa cơm ăn no đủ, là mấy cái thanh niên trí thức đều có loại không bạch đào phiếu gạo cảm giác, vì thế lời nói liền càng đầu cơ, chính là miêu nhiên luôn có điểm kỳ quái cảm giác, tựa hô cái này Lý Dân Tổng ở dẫn đường đề tài, vừa mới vượt qua một cái đồng cam cộng khổ năm. miêu nhiên không nghĩ đem người nghĩ đến quá nhanh nhưng là người liền sợ hoài nghi một khi lòng nghi ngờ đi lên rất nhiều sự liền trở nên trăm ngàn chỗ hở nghe xong trong chốc lát miêu nhiên khẳng định cái này lý dân chính là ở đánh cái gì chủ ý thật sự thật hâm mộ các ngươi ở tại lớn như vậy phòng ở chúng ta bên kia tuy rằng cũng là độc môn độc viện nhưng là chúng ta hai cái trụ một gian tiểu phá nhà ở xoay người chính là mặt đối mặt nghe nói qua năm còn có thanh niên trí thức muốn tới Đến lúc đó cũng không biết nên như thế nào an bài. Chúng ta có thể tham quan một chút sao? Hai cái nữ thanh niên trí thức cực kỳ hâm mộ vừa thốt lên xong, miêu nhiên liền cảm thấy không đúng, nhưng mà bên kia trương thanh phương đã mau ngôn mau ngữ đáp ứng rồi. Ngay cả lộ hồng cũng chưa cảm thấy có cái gì, dù sao chính là nhìn xem, các nàng ngày thường đều không phải lôi thôi người, cũng liền không có gì nhận không ra người. Miêu nhiên lại nói ra phản đối nói liền liền có vẻ chính mình cho dạng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, sấn người không chú ý thời điểm. nhìn chằm chằm lý dân nhìn hai mắt có lẽ hắn mang theo này mấy cái thanh niên trí thức tới chính là mang theo mục đích ba cái cô nương phòng đều sạch sẽ ngăn nắp miêu nhiên phòng tiểu miêu chính loa ở cửa sổ thượng miên cái đệm thượng ngủ bị mở cửa thanh đánh thức híp mắt ngẩng đầu nhìn đến miêu nhiên liền nhảy lại đây làm lũng trực tiếp hướng miêu nhiên trong lòng ngực toàn mà nó xuất hiện cũng đem phía sau vài người đều hấp dẫn ở miêu nhiên ôm tiểu miêu làm vài người xem thuận tiện làm cho bọn họ vào cửa khoe mắt nhưng vẫn ngắm lý dân Nghe nói Miêu Nhiên đồng chí sẽ viết bút lông tự, ta tưởng cầu một bộ tự treo ở đầu giường đang ngồi hữu minh, không biết phương tiện không có phương tiện. Lý Dân vào cửa tả hữu nhìn xem, nhìn đến chỗ chống trường điều án thư, mang theo cười quay đầu, vẻ mặt chân thành đưa ra chính mình thỉnh cầu tới. Miêu Nhiên ôm không chịu làm nữ thanh niên trí thức chạm vào tiểu Miêu, đối với Lý Dân lộ ra tám viên nha, hảo a. Chương 31 tháng riêng không được nhàn. Miêu Nhiên cố nhiên là nhàn rỗi không có việc gì tưởng dẫn ra điểm manh mối lại chơi chơi tầm bảo cho chơi. Khá vậy không nghĩ tới đem chính mình đáp đi vào, nàng sẽ bút lông tự chuyện này không phải bí mật, chính là có thể chuyển tới cách vách thôn thanh niên trí thức lô thai, cũng cũng chỉ có một cái trương thanh phương có thể để lộ bí mật, cái này làm cho vốn dĩ không đem nàng để vào mắt miêu Nhiên ra tăng đề phòng, hằng ngày ở chung rất nhiều chi tiết đều dễ dàng bị người có tâm cân nhắc ra. Vấn đề tới, cũng may miêu Nhiên vẫn luôn không buông cẩn thận. Đáp ứng rồi Lý Dân, miêu Nhiên đơn giản thoải mái hào phóng đem thu ở trên án thư hộp gỗ mở ra. lộ ra bên trong bản nháp giấy tới bên trong tất cả đều là nàng luyện tập thời điểm viết trích lời khẩu hiệu móc ra một cây bộ tự chế túi đựng bút bút lông cùng bình trang mực nước văn phòng tứ bảo thuộc về cũ xã hội vật phẩm cho nên nàng mặc dù ở trạm thu mua tìm đủ cũng không dám dùng dứt khoát liền lộng một bộ cửa hàng bán bãi ở bên ngoài thường dùng chờ vào không gian lại dùng trong không gian rộng lớn thiên địa nhiều đất dụng võ miêu nhiên viết xong nhìn xem lý dân thấy hắn lực chú ý quả nhiên đặt ở hộp gỗ cùng bên cạnh phế giấy sọn nhưng thật ra bên cạnh vây xem mấy cái thanh niên trí thức vẫn luôn trầm trồ khen ngợi miêu nhiên một bên đáp lời mặt khác mấy cái thanh niên trí thức lại mấy chương yêu cầu một bên cân nhắc rốt cuộc chính mình nơi nào lộ ra dấu vết kêu lý dân hoài nghi bút lông tự sự trừ bỏ nàng chính mình nàng dám cam đoan không có người thứ hai biết nói an cư lạc nghiệp tân nông thôn cải tạo núi sông trừ hào hùng rộng lớn thiên địa luyện hồng tâm cắm dê nông thôn chí không gì từ khi huyện thành bưu cục thu được kinh hách lúc sau miêu nhiên thật là làm đủ công khóa đem một quyển hồng sách quý từ đầu đuôi đến đuôi không nói còn đi chấn trên miễn phí đọc chỗ nhìn vài lần báo chí sao chép không ít đương thời cổ vũ thanh niên trí thức lời nói năm trước trong thôn viết khẩu hiệu nàng cơ bản đều dùng tới cho nên lúc này một bên phân ra tâm tư đi quan sát vài người một bên viết chữ thật là không hề áp lực nàng phong có thể nói thập phần sạch sẽ trừ bỏ tuyết trắng vĩ nhân tượng thạch cao cùng phía trước đoan đoan chính chính bài hai bổn trích lời ở ngoài bên cạnh treo một khối vải đỏ mặt trên đường lấp lánh tỏa sáng huy hiệu bên cạnh từ trạm thu mua mua tới trương một đối dương thượng phô màu lam mang điểm trắng vài đông một bên bãi mấy quyển sơ cao trùng sách vở bên kia là chén trà phích nước nóng kem bảo vệ ra cây lược gỗ cùng một mặt bàn kính trừ cái này ra lại vô mặt khác dựa vào phía đông cửa sổ chính là án thư mặt trên có cái trang bản thảo hộp phía dưới là một cái tiểu sọt tre xung trở thành phế thải giấy sọt từ chấn trên cung tiêu xã mua bút lông cùng mực nước các một có khác hai chi bút máy hai chi bút chỉ cùng cục tẩy một khối Miu nhiên âm thầm quan sát đến vài người phản ứng đương nhiên rốt cuộc nhìn không ra cái gì tới chính là đối lý dân cũng chỉ có thể nói là một chút hoài nghi cũng không thể khẳng định dù sao cũng là nữ hải tử phòng vài người vẫn là biết tốt xấu chỉ là mặc kệ thật muốn giả muốn một người cầu một bộ tự liền đi ra ngoài trong đó cũng bao gồm lý dân chạng vạng tiễn đi bọn họ Miêu nhiên có tâm nói trương thanh phương vài câu nhưng hôm nay dù sao cũng là đại niên mùng một thật muốn là náo loạn mâu thuẫn rốt cuộc không tốt trở lại phòng che lại chán thở dài nếu là một người trụ thì tốt rồi bất quá cũng chính là ngẫm lại rốt cuộc so với mặt khác thôn tới nói bọn họ cái này thanh niên trí thức điểm điều kiện thật là điều kiện tốt nhất hơn nữa thật muốn là một người trụ gặp được mật đạo như vậy phòng chừng nàng chính mình liền hủ chết tháng riêng trừ bỏ ăn uống chính là xuyến môn trừ bỏ hà kiến quốc còn mỗi ngày hướng trong núi chạy một vòng đi rèn luyện thuận tiện từ bấy dập nhặt con thỏ cùng tuổi lửa linh tinh trở về vài người khác hoặc là lưu xuyến ở các gia chơi đùa hoặc là liền tránh ở gia miêu đông Ăn qua cơm sáng Linh Chi đối tượng lại đây, nói Linh Chi ở nhà nhàm chán, muốn kêu Miêu Nhiên các nàng qua đi ngồi ngồi tán gẫu. Trương Thanh Vương sáng sớm xuất phát đi cách vách thôn, từ khi Lý Dân mang theo bọn họ kia thanh niên trí thức tới một chuyến, bọn họ phát hiện xuyến môn tân là thú, mỗi ngày mang theo phiếu cơm hoặc là lương thực mọi nơi thôn loạn đi, Lộ Hồng đi ngưu nhị tẩu ra, cho nên chỉ có Miêu Nhiên một người đi theo hắn xuất phát. Trừ tịch ngày đó Linh Chi đối với cá nôn mấy khẩu, đều không cần xem bác sĩ, nàng bà bà vừa hỏi tình huống liền biết đây là có Song hỉ lâm môn dưới, nhà chồng người đều cao hứng không được, đặc biệt là Linh Chi đối tượng, quả thực liền kém đánh cái bản nhi đem nàng cung đi lên. Hai ngày này đứt quãng lại phiêu điểm nhẹ tuyết, cũng không dám kêu Linh Chi ra cửa, lại sợ nàng ở nhà nhàm chán, dứt khoát liền chạy tới kêu miêu nhiên các nàng qua đi bồi nàng. Ta này bồi tán gấu nhưng không tiện nghi, ta liền thích thím ra đại tường, đi thời điểm đến cho ta một chén lớn mới được. Miêu nhiên xủy mấy trương phiếu vào cửa. nhìn đến Linh Chi cùng bà bà đang ngồi ở trong phòng sửa sang lại xem ý, ý cười gào một câu, này một câu đem mẹ chồng nàng dâu hai đều hống vui vẻ. Thay Nguyên nếu là bồi Linh Chi một ngày, ta không chỉ cho ngươi một chén đại tương, còn tặng kèm một khối đậu hủ Linh Chi bà bà thập phần đắc ý chính mình ra đại tương nhận người thích, cũng thích Miêu Nhiên có thể nói, lôi kéo tay nàng thân thơm một hồi lâu, một bên làm nàng thượng giường đất tấm áp, một bên đi một cái khác nhà ở lấy ăn. Thú Nhi đâu? Miêu Nhiên cởi giày thượng giường đất. Dơ lên Linh Chi trước mắt một kiện tiểu y phục nhìn nhìn, chưa thấy được Tú Nhi thân ảnh, không cấm, có chút kỳ quái. Chạm thu mua qua 2 tháng nhị mới đi làm, Tú Nhi lại ghét bỏ lánh không yêu ra cửa, lúc này không nên không ở. Mua đậu hủ đi, bằng không như thế nào mẹ nói cho ngươi đậu hủ đâu. Linh Chi ở mãn giường đất tiểu y phục tiểu chăn chung chọn lựa, một bên trả lời miêu nhiên vấn đề. Đây là muốn tới khách ta. Miêu nhiên thấy Linh Chi chọn đều là không như vậy cũ, liền giúp đỡ nàng phân nhặt. Này đó tiểu y, y phục tiểu chăn hiển nhiên là không biết nào một nhà hài tử truyền xuống tới, có chút đã tẩy trắng bệnh, còn có chút mụn vá chồng mụn vá, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là sạch sẽ. Không phải là muốn xem đối tượng. Linh Chi lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu, nghe được bà bà hướng bên này bước chân, vội vàng ngầm miệng. Nông thôn cô nương xem đối tượng không phải cái gì mất mặt chuyện này, chính là còn không có xem liền ồn nào rốt cuộc không tốt, một cái là quá trưng, dương, một cái khác cũng là sợ nhà người khác cậy góc tưởng. Mau tới mau tới, mầm nha đầu ăn đông lạnh lề, đây là tú nhi nàng đại ca đơn vị phát, mùi vị cùng trong núi không giống nhau, ngọt đâu. Linh chi bà bà bưng một cái tiểu buồn, bên trong có sơn cha táo đỏ cùng một phen hạt thông. tiểu buồn biên là một cái gáo múc nước, bên trong bay hai cái đã hóa tốt đông lạnh lề. Ai cảm ơn đại nương, đại ca đơn vị phúc lợi cũng thật hảo, nghe nói hảo chút đơn vị ăn tết lương thực cũng chưa phát ra tới, đúng rồi đại nương, ta này có hai chương đường đỏ phiếu, là năm trước trong nhà thân thích cho ta gửi lại đây. ta bên kia còn có điểm, tạm thời cũng không dùng được, vừa vặn linh chi tỷ mang thai, ta coi không chuẩn ngài bên này dùng được với, liền cho ngài mang lại đây. Miêu nhiên không khách khí, nhưng là tiếp nhận ăn lúc sau, lập tức từ trong túi móc ra hai chương đường đỏ phiếu đưa qua. Tặng lễ đến đưa đến bên ngoài thượng, mới có thể gọi người biết cũng tâm sinh cảm kích, đây là nàng nghiên cứu sinh năm thứ nhất, đạo sư mang theo nàng cùng đi chạy hạng mục tài chính thời điểm lời nói, mẫu chốt là linh chi nhà chồng còn không có phân ra. Chỉ có Linh Chi bà bà mới có thể ra tiền. Ai ra? Đây chính là chuyện tốt nhi. Ta đang lo cái này đâu. Nha đầu, ngươi cùng Linh Chi là hảo tỉ muội Đại nương liền không nói tạ tự Linh Chi bà bà kinh hỉ biểu tình không phải làm bộ. Này vừa qua khỏi năm, đường phiếu Linh Tinh đích sắc thật khan hiếm. Đồng thời đối con dâu có thể giao một cái như vậy hảo phóng hiểu lý lẽ bằng hữu trong lòng cũng vừa lòng. Linh Chi bà bà lại đi theo hàn huyên vài câu liền thức thời đi bận việc khác. Chỉ dư tỉ mội hai cái ở trong phòng Lao Chi tâm cắn Đây là, nha, này như thế nào không biết xấu hổ linh chi vừa định nói hai câu cảm tạ nói, trong tay lại bị tắt hai chương phiếu, dơ lên trước mắt vừa thấy, kinh hỉ trận to mắt, nhỏ giọng kêu sợ hãi một tiếng, ngoài miệng nói ngượng ngùng nói, lại nhanh chóng đem phiếu cất vào trong túi. Miêu nhiên điểm điểm linh chi chán cười, cô nương này từ khi kết hôn lúc sau trở nên ra mặt dày nhiều, bất quá như vậy cũng hảo, mới không có vẻ khách khí, đó là hai chương nhất thức bố phiếu, đại nhân có lẽ không thể dùng để làm cái gì. Cấp Hải tử làm điểm tiểu y đi phục gì đó tấn đủ rồi. Sơ làm mẹ người, đương nhiên tưởng cấp Hải tử tốt nhất, chính là nhặt quần áo cũ, quần áo mới tân chăn như thế nào cũng muốn dự bị hai bộ. Vừa mới nói hai câu, Tú Nhi xách theo một cái đại khung thở hổn hển đã trở lại, nhìn thấy Miêu Nhiên chào hỏi, một bên hoảng giận "Mật chết ta, sớm biết rằng đã kêu ca đi. Không e lệ, vì chuyện của ngươi kêu ngươi ca chạy chân, ngươi cho ngươi ca chạy chân phí sao?" Linh chi bà bà bưng một đại ca tráng men nước cấm tiến vào. Ý bảo các nàng ba cái lưu chữ uống, xoay người giả ý chụp nữ nhi một cái tát. Hắc hắc miêu nhiên tỷ, người đã biết đi. Hậu thiên ta xem đối tượng, người đoán là ai. Linh Chi cùng Linh Chi bà bà cũng chưa để nói cha, kết quả tới rồi Tú Nhi này, chính mình liền tin nóng. Miêu nhiên cười lắc lắc đầu. Chính là Trương Thanh Phương nàng đại ca chiến hữu, trong huyện cục công an họ liêu cái kia. Tú Nhi thần thần bí bí nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thấy nàng mẹ không ở cửa sổ cùng Nhi phía dưới, hẳn là nghe không thấy. dùng tay làm trò miệng nhỏ giọng nói cho miêu nhiên hắn tuổi tác hẳn là rất lớn đi miêu nhiên vẻ mặt kinh ngạc trương thanh phương vị kia liêu đại ca ít nhất cũng đến 25, thế nhưng còn không có kết hôn tú nhi tuy rằng kêu miêu nhiên tỷ, nhưng kỳ thật chỉ so miêu nhiên tiểu tam tháng qua năm tuổi mụ mới mãn 18. tám ân nói là phía trước tham gia quân ngũ chậm trễ tú nhi bĩu môi cho thấy là có điểm không vui bộ dáng bất quá cũng không nhiều lời vốn dĩ xem như một kiện bình thường chuyện này Tuy rằng đối phương tuổi đại nhưng là công tác hảo, Tú Nhi ra tuy rằng ở nông thôn, nhưng là tiểu cô nương bản thân tuổi trẻ lại lớn lên tú khí, còn có chính thức công tác, cũng coi như xứng đôi. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, thân cận ngày đó, vị tiêu kêu liêu quân ở Tú Nhi ra không ngồi nhiều trong chốc lát, thế nhưng chạy đến bọn họ thanh niên trí thức điểm tới. Miêu nhiên thân thiết hoài nghi vị này họ liêu không phải coi trọng Trương Thanh Phương, mà là cùng Trương Thanh Phương có thủ án. mươi 32 hình xăm khởi nguyên trương thanh phương nhiệt tình tiếp đãi vị này liêu đại ca thậm chí còn lôi kéo lộ hồng cùng miêu nhiên nói thỉnh liêu đại ca ăn cơm quay đầu lại nàng lại bổ tiền hoặc là phiếu gạo lộ hồng không biết này trong đó thật vị gật đầu ứng bắt đầu chuẩn bị cơm trưa miêu nhiên còn lại là dùng ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn nhìn trương thanh phương lại hồ nghi xem xét vị kia liêu đại ca tú nhi hôm kia đi mua đậu hủ nói vậy chính là vì chiêu đãi hắn cùng bà mối hắn nếu là ở thanh niên trí thức điểm ăn cơm chẳng lẽ là đương người tú nhi trong nhà là ngốc tử Không cần không cần, ta chính là lại đây nói nói mấy câu, trong chốc lắt còn phải trở về. Liệu quân hợp với xua tay, hắn sao có thể an bọn họ này đó thanh niên trí thức, vội vàng đem mục đích của chính mình nói. Chuyện này vẫn là muốn từ phía trước lần đầu tiên săn thú chúng cứu người kia nói lên, kỳ thật ở người kia phía trước, huyện cục công an đã đi theo cái kia tuyến có một đoạn thời gian, những người này là từ thủ đô quanh thân vùng khuyết tán trộm mộ tặc, chủ yếu dựa đảo mổ trộm mộ tới dầu kim tìm bạc, liêu quân phía trước đã từng bắt được quá một cái. Lần này lại được người này khẩu cung Mới biết được bọn họ sau lưng thế Nhưng còn có cái đội Vốn là hai cái quan họ huynh đệ Ở đào đất cơ xây nhà thời điểm tìm được rồi Một cái dương kim nguyên bảo Huynh đệ hai người bị vàng hoảng hoa mắt Trùng hợp quê nhà phụ cận lại có mấy cái vương hầu chi mộ Kéo thân hữu nhảy nhót lung tung quật kim đào bạc Dần dần thế nhưng khuyết tán thành một cái đội Sau lại hai anh em nháo mâu thuẫn Cái này đội cũng biến thành hai phái Lấy địa điểm cùng hình xăm phân chia Sơn hải quân lấy Bị xưng là quan nội xưng Trên người thứ phồn thể quan tự, Sơn Hải quan bên ngoài tắc đem phồn thể quan tự môn tự không hướng ra phía ngoài, miêu nhiên bọn họ ở trong núi cứu cái kia đúng là quan ngoại đội một viên. Cho nên đó là cái phản khung cửa quan tự. Miêu nhiên vâu ngữ nghĩ tiểu hộp gỗ trang giấy, thật là đơn giản dễ hiểu, nhưng mà nàng không nhận ra tới. Bất quá hắn cùng bọn họ nói này đó là có ý tứ gì. Bọn họ ở gần đây đã lượn vòng hai năm, cụ thể, liền không phải các ngươi nên biết đến, ta lần này tới. chủ yếu là muốn hỏi một chút các ngươi lần trước vào núi tình huống ta nghe nói các ngươi đi một cái hầm ngầm gặp được không ít chuyện nói đến này liêu quân quay đầu nhìn về phía miêu nhiên cùng hà kiến quốc hai người miêu nhiên hiểu ra ngay sau đó lại có điểm hổ thẹn nàng tựa hồ đem người này tưởng quá dơ bẩn quá xấu rồi chút hiển nhiên đối phương chính là cái một lòng hướng nghiệp nhân dân hảo công buộc hà kiến quốc không ở là ta cùng các khánh thúc trần cường cùng béo đôn cùng đi mặt trên có tam cứu ra cùng phúc đại bá nhìn Nay thật đúng là đại buồn ngủ ngộ gối đầu, đưa tới một hồi mưa đúng lúc, miêu nhiên vội vàng đem lúc ấy tham dự người ta nói một lần, vừa định nói trong động tình huống, đông nhiên nhớ tới Tú Nhi. Liêu đồng chí, ngài xem, có phải hay không tìm người đi gọi bọn hắn lại đây cùng nhau nói nói, thuận tiện đi Tú Nhi trong nhà nói cho một tiếng. Miêu nhiên một bên cười theo, một bên chửi thầm, đại ca, ngươi còn ở thân cận đâu, làm cho nhân ra xuống đài không được cũng liền thôi, nhưng đừng liên lụy bọn họ này đó thân như lục bình thanh niên trí thức. À, đúng đúng đúng vẫn là miêu nhiên đồng chí nghĩ đến chú đáo liều quân một phất đầu liên tục gật đầu một chương bị gió thổi nổi lên ra trên mặt đỏ rực như là hai khối cao lương hồng miêu nhiên lắc lắc đầu ra thanh niên trí thức điểm tung chặt ở sau núi dưới chân chuẩn bị bộ chim sẻ hải tử một người cho hai khối trái cây đường gọi bọn hắn đi tìm người thuận tiện đi tú nhi trong nhà một chuyến choi choi bao hải tử nhất cơ linh truyền lợi một chữ đều không mang theo lậu đến hi hi ha ha chạy vội vào thôn Bên này lộ hồng đi ra giữ chặt miêu nhiên, chúng ta rốt cuộc chuẩn không chuẩn bị cơm A. Trương Thanh Phương ra lương ra tiền, ngươi liền làm bái, bất quá trong chốc lát không chuẩn có người đưa đồ ăn tới. Miêu nhiên đối với lộ hồng cười xấu xa nhún mày, đem lộ hồng làm cho vẻ mặt mờ mịt ai tết nhất cho người khác ra đưa đồ ăn. Dân quê chú ý nhiều đâu, đưa đồ ăn tương đương đưa tài, ngay cả miêu nhiên từ tú ra mang về tới đại tương cùng hàm cây đậu đũa cũng chưa nói một cái dưa muối đồ ăn tự. Không trong chốc lát, nhân viên đến đông đủ. Cũng chưa tay không, Trần Cường cùng béo đôn sách theo một con còn ở dôi chân sống con thỏ. Miêu nhiên cũng là sau lại mới biết được, hắn cha mẹ đều là hải quân, hắn cùng ra ra cùng nhau sinh hoạt. Trần ra ra là thợ săn xuất hơn, năm đó là song kỷ ẩn đội du kích đội trưởng, đánh quá vô số tiểu quỷ tử. Sau lại bị thương mới không đi theo bộ đội rời đi, bằng không hiện tại trên vai không chuẩn cũng mang tinh. Sau đó là các khánh thúc cùng phúc đại bá, bọn họ bưng một chậu tam cùng mặt màn thầu cùng một chậu thịt heo dưa chua sủi cảo. Cuối cùng là Tam cứu ra cùng Tú Nhi cùng nàng cha mẹ cùng nhau mang theo bản tiệc lại đây. Miêu nhiên nghe Tú Nhi thanh âm liền nên đi ra ngoài, nhỏ giọng ở một nhà ba người trước mặt giải thích một câu, nhìn bọn họ sắc mặt hòa hoan xuống dưới, trong lòng thư khẩu khí, nói thật, nàng cũng không muốn như vậy làm người điều giải, nhưng sau này muốn ở Thanh Sơn câu đái mấy năm cũng có nàng một cái, không kẹp chặt cái đôi làm người thật đúng là không được. Liêu đồng chí là cái hảo đồng chí. Tú Nhi suy nghĩ nửa ngày, quay đầu cho cha mẹ một cái ánh mắt, không cần phải nói, đương cha mẹ liền đã hiểu, cũng gật gật đầu. Miêu nhiên biết trận này thân cận xem như vô tật mà chết, bất quá này cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ, thân thiết cùng Tú Nhi nói hai câu lời nói, lúc này mới đi theo tăm cứu ra bên người vào cửa. Bốn cái hạ động người liền khoa tay múa chân mang bạch thoại đem kinh tâm động phách kháng chuột đấu tranh lại nói một lần, trong đó không thiếu khích lệ người một nhà anh minh thần võ khuyết đại chi tử, liêu quân một bên gật đầu một bên cầm tiểu vợ ký lục. có nghi vấn thời điểm còn sẽ nhiều đánh hai cái dấu chấm hỏi hỏi lại một lần. Một bàn đồ ăn đều mau lạnh vài người mới ăn thượng, Liêu Quân nhìn xem Tú Nhi một nhà ba người, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là trịnh trọng xin lỗi, chỉ nói chính mình mới vừa điều tới khó tránh khỏi có chút chỉ vì cái trước mắt, mới vừa nghe bọn họ cùng người giới thiệu nói lên vào núi săn thú chuyện này liền nhịn không được chạy ra hiểu biết tình huống. Tú Nhi một nhà có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cười nói lý giải. miêu nhiên phỏng trừng bọn họ trong lòng không chuẩn đều ở dầm chân mắng chửi người, bất quá liêu quân rốt cuộc là trong huyện cục công an, sau này có việc nhi nói không chừng còn phải cầu nhân ra, cho nên cũng chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành, nhưng thật ra tiện nghi thanh niên trí thức điểm bọn họ, đi theo ăn một đồ tịch. Tam cứu ra, ngài xem hiện tại chúng ta muốn vào sơn tìm cái kia động có thể thành sao. Được đến lý giải, liêu quân thật giống như thật sự buông xuống dường như, quay đầu lại cùng tam cứu ra lôi kéo làng quen. Hắn muốn đi trong núi cái kia động tự mình đi nhìn xem. Không thành, đại tuyết phong sơn không phải đùa giỡn, đi vào không nói có thể hay không tìm nói nhi, chính là trong núi dã thú cũng sẽ không bỏ qua người. Hơn nữa đại tháng riêng, ai sẽ ngốc đến vào núi, Tam cứu ra xua xua tay, trực tiếp cự tuyệt. Hậu sinh, ngươi đừng không để trong lòng, trong núi hiểm không phải cầm hai thanh kỷ ẩn là có thể dẹp điên, nếu là không nghe lời đi vào xảy ra chuyện nhi, tất nhất ngươi lấy cái gì bồi nhân ra. Tam cứu gia nói xong thấy liêu quân vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định bộ dáng, không cấm nhăn chặt mày, từ vừa mới tú nhi trong nhà chuyện này hắn liền đã nhìn ra, vị này không phải cái sẽ băn khoăn người khác chủ nhân. Kia tam cứu gia ngài xem khi nào thích hợp. Liêu quân tả hữu suy nghĩ nửa ngày, vẫn là dây rủa suy nghĩ đi xem, hắn tổng cảm thấy chuyện này không còn sớm giải quyết, sau này còn sẽ liên lụy càng nhiều. Sớm nhất cũng đến tháng 3, kia còn phải là không dưới đại tuyết dưới tình huống. Tam cứu gia véo véo ngón tay. Cho một cái vẫn là không quá làm hắn vừa lòng ngày, ở Đông Bắc, tháng tư tuyết bay thời điểm cũng không phải không có, trong núi lại ấm lánh, chính là năm một tuyết đều không chừng có thể hoa xong, đi vào bùn lầy hôi hổi, nói không chừng liền rớt đến một cái nào trong động đi. Thành, ta đây tháng 3 lại đến, đến lúc đó, còn phải phiền thoái ngài cấp tìm hai cái đáng tin cậy người đi theo cùng nhau chỉ chỉ lộ. Liều quân cắn răng một cái, dù sao bọn họ vào không được, những người đó cũng vào không được, dứt khoát liền chờ xem hiệu chết về tay ai đi. Miêu Nhiên cười hì hì cho đại gia tục một chén nước, trong lòng đã nhảy khởi tám trượng cao kêu rệt. Đang lo không cơ hội lại đi trong động nhìn xem, này nhưng không phải tới sao. Hà Kiến Quốc nhìn Miêu Nhiên tiểu bộ dáng, nhìn không được đi theo cười, hắn phát hiện tiểu cô nương trên người tựa hồ có bí mật. Chương 33 dường như cố nhân đến. Hà Kiến Quốc phát hiện đương nhiên không phải không gian bí mật, Miêu Nhiên giấu đến kín mít, chính là chính mình đều không nhất định mỗi ngày đi vào, hơn nữa thời đại này không tin đầu châu mặt ngựa. Người sức tưởng tượng cũng liền không như vậy phong phú, không thể tưởng được sẽ có không gian loại này nghịch thiên độ vật. Hà kiến quốc không ngừng một lần nhìn đến miêu nhiên đối với bệ bếp phát ốc, trước kia kỳ quái cũng sẽ không nghĩ nhiều, chỉ tưởng tiểu cô nương bị hỏa nướng đến nhập nhèm Nhưng ngày đó hắn trong lúc vô tình nhìn đến nàng ống quần thượng cọ tới rồi một tầng đáy nồi hôi, cái kia hình dạng cùng độ cao làm hắn nổi lên nghi, do đó lưu ý tới rồi nàng hành động, chờ hắn thừa dịp không ai sốc lên hai cái nổi to tham xem lúc sau. liền biết miêu nhiên ẩn tàng rồi không ít chuyện nhi đánh chết miêu nhiên đều không thể tưởng được nàng nghiên cứu lâu như vậy bậy bếp mật đạo không những bị người tùy tùy tiện tiện liền đã nhìn ra còn bại lộ nàng chính mình lúc này miêu nhiên chính ôm miêu ở trong óc đem sự tình luyện thành tuyến xem có thể hay không lại tìm ra điểm dấu vết để lại tới nghĩ đến cuối cùng như cũng là loạn thành một cái ma đoàn nàng biết cái kia bị cứu người khẳng định chưa nói lời nói thật bằng không liêu quân kia tính tình sớm nên đem thanh niên trí thức điểm sốc đương nhiên liêu quân cũng chưa nói lời nói thật Bọn họ rất có thể đã biết quan nội quan ngoại hai đám người đang tìm cái gì, cho nên mới như vậy vội vã vào núi. Thật phiên toái miêu nhiên ngã vào trên giường đất nết lên chân, thân thân chân, này phúc tiểu thân thể vẫn là nhược, bất quá ở nàng thực bổ cùng rèn luyện hạ đã khá hơn nhiều, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực a. Hai tháng nhị, rồng ngừng đầu, ăn không nổi đầu heo thịt, cũng cũng chỉ có thể cắt cắt tóc, miêu nhiên vuốt một đầu như cũ có chút tháo đầu tóc, cắn răng một cái, đem tề heo dơm dạ một kéo đi xuống. Liền quét tới rồi trước ngực, chắc thượng hai điều bím tóc, đảo cũng không khó coi, hơn nữa thập phần phù hợp đương đại phong tình. Trương Thanh vương cùng cách vách thôn thanh niên trí thức đi trong huyện cắt cái lưu hành một thời học sinh đầu, lộ hồng tắc cùng miêu nhiên giống nhau. Ta cùng lưu nhị tẩu nói tốt, chờ nhà nàng gà ấp trứng, liền từ nàng kia đổi mấy chỉ, chính là heo, ta nghe nói không tốt lắm hầu hạ, các ngươi xem chúng ta dưỡng sao. Cơm chiều trên bàn, lệ thường khai sinh hoạt hội nghị. Đã bị cam chịu vì sinh hoạt đội trưởng lộ hồng nghiêm túc hồi báo này một vòng thức ăn chẳng uống lại nói lên trong thôn bắt đầu thu xếp lên nuôi dưỡng vấn đề. Dưỡng một đầu đi. Nếu là dưỡng hảo, an kết liền có thêm vào thu vào cùng thịt. Trương trưởng Khánh do dự mà tán đồng, lưu hải dân đi theo gật đầu. Dưỡng hai đầu, chờ đầu xuân cỏ heo cái gì liền từ trong núi đánh, chúng ta ai đến gần cũng phương tiện, ta hôm nay đi hỏi thôn trưởng đất phần trăm chuyện này, hắn nói chúng ta tính một hộ, liền cấp ba phần. Nhưng là muốn chính mình khai hoang có thể nhiều khoan dung điểm, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là khai hoang càng thích hợp điểm. Hà Kiến Quốc cũng đem đứng đắn chuyện này nói, đất phần trăm là đại sự, muốn ăn điểm cái gì đồ ăn cùng thêm vào lương thực toàn dựa cái này. Ta cũng chưa ý kiến. Miêu nhiên cùng Trương Thanh Phương đối này đó đều không hiểu lắm, liền đi theo đại chúng ý kiến, cuối cùng sáu cá nhân vui mừng quyết định xuống dưới, trước dưỡng 12 chỉ gà, sau này xem sống suất cùng công mẫu cắt giảm, khống chế ở sáu chỉ tà hữu hai đầu heo, xem phỉ gầy, một đầu tết trung thu bán, một đầu lưu trữ ăn tết. Năm đầu lao động cứ như vậy triển khai, miêu nhiên lại không vui, cũng đến vào thành một chuyến, nàng dù sao cũng phải nhìn xem đương thời lưu hành xu thế, làm cho chính mình cùng được với bước chân, tỉ như quần áo kiểu dáng cùng vải dệt từ từ, cùng chúng cùng tụ, phương không làm lỗi. Miêu nhiên, ngươi muốn mua gì a? Vào thành xe bỏ thượng, một đám đại cô nương tiểu tức phụ nhi hi hi ha ha nói chuyện, như tiểu lan mẹ con cũng ở. Nhìn đến miêu nhiên liền lôi kéo nàng ai đến chính mình bên người ngồi xuống nói chuyện. Ta muốn làm bộ đồ lao động, chờ xuống đất làm việc thời điểm xuyên, mang đến quần áo nhan sắc đều quá thiện. Miêu nhiên nhìn như tiểu lan mẹ con giống nhau như lúc viên gương mặt, cười đáp lời. Làm tân y y phục xuống đất. Ngoan ngoãn, các ngươi này đó thanh niên trí thức cũng thật là như tiểu lan mẹ như đại thẩm lắc lắc đầu. Hắc hắc, đại thẩm, ngươi không thể như vậy tưởng, năm nay là tân y y phục không sai, nhưng chờ thêm mấy năm chính là y phục cũng lạp." vải may đồ lao động kháng tạo, ta làm đại điểm, mấy năm nay đều trông cậy vào nó. Miêu Nhiên cười hắc hắc, nếu là nàng ăn mặc khác xiêm y rẻ xuống đất, vậy càng đánh người mắt, bởi vì Miêu Nhiên bản thân quần áo đều là cực hảo. Trong không gian nhưng thật ra có một ít hiện đại lao động phục, nhưng nàng không dám xuyên, một cái là kiểu dáng, một cái khác chính là vải rện, giải thích không rõ a. Trên xe người vốn đang xem náo nhiệt, vừa nghe lời này cũng là, liền giễu cợt vài câu, lại lòng nhiệt tình nói cho Miêu Nhiên, nơi nào có bán trang phục Nơi nào có thể làm quần áo, Miêu Nhiên nhất nhất nhớ kỹ, lại đi theo mọi người thượng khai hướng huyện thành xe khách, chấn trên quá tiểu, đều là thục đầu thục não, bất lợi hành sự. Tới rồi huyện thành, Miêu Nhiên đi trước trạm thu mua. từ khi liêu quân chuyện này lúc sau, Tú Nhi đối Miêu Nhiên cũng nhiều vài phần hảo cảm, chủ yếu là nàng giải thích cấp Tú Nhi toàn không ít mặt mũi, bất quá đôi trương thanh phương, vẫn là nhiều ít có bất mãn, tổng cảm thấy liêu quân kỳ thật là đối trương thanh phương có ý tứ. Người chính là như vậy. rõ ràng chính mình cũng xem không chúng têu nhìn không thuận mắt người đến đi trong lòng vẫn là không thoải mái sau lưng tú nhi không thiếu cùng miêu nhiên cùng linh chi các nàng nói trương thanh phương chán ghét miêu nhiên không hảo nói nhiều mỗi lần cũng chỉ là cười cười đánh đổ tưởng so chấn trên quê cha đất tổ khí thể nồng hậu não nhiệt trong huyện lúc này thật đúng là hồng kỳ pháp phới chiêng trống vang trời miêu nhiên khó khăn từ vận chuyển hành khách trạm bài trừ tới mệt đến thiếu chút nữa cùng tiểu cầu giống nhau le lưới nàng đã quên lúc này đúng là thanh niên trí thức con nước lớn trừ bỏ đến bên này xuống nông thôn còn có qua đường đổi xe biển người tấp nập đều đổi kịp đời sau tiểu nghỉ dài hạn ga tàu hỏa miêu nhiên đi trước tiệm cơm quốc doanh mua 20 cái nóng hầm hợp đại bánh bao mang đi lại ăn một chén hoành thánh đông bác hoành thánh cái đại nhìn qua đảo như là canh nấu sủi cảo cũng không bỏ tảo tía phóng đến là trứng gà ti cùng rau thơm lại xối hai giọt dầu mè một chén 20 cái miêu nhiên miễn cưỡng ăn 10 cái liền không được chỉ phải nương ba lô nhảy ra một cái ca tráng men đến mang đi Hiện tại không có lãng phí lương từ người, miêu nhiên nhưng không muốn đương cái kia ngoại lệ, ăn cơm xong liền thẳng đến cửa hàng bách hóa, bên này sở dĩ không gọi cung tiêu xã, là bởi vì so cung tiêu xã lớn hơn nữa càng toàn diện, phía trước miêu nhiên chính mình mang phiếu phần lớn đều là cả nước phiếu, sẽ không quá thời hạn cái loại này, năm trước nhận được cái kia trong bọc lại không được đầy đủ là, bên trong có không ít là tới rồi nhị ba tháng liền quá thời hạn đồ vật cho linh chi mấy trường, lại cùng người trong thôn thay đổi mấy trường. Vẫn là dư lại một đống, nàng cũng chỉ có. Thể tới mua mua mua đem nó hoa rớt. Bởi vì quá hạn trở thành phế thải, mặc kệ có hay không hóa, chỉ cần có hiệu kỳ nội người vô dụng rất nó, nó sẽ không bao giờ nữa có thể sử dụng. Có lẽ là vừa qua sông năm, cửa hàng bách hóa dạo người nhiều, mua lại thiếu, cho nên không dùng như thế nào xếp hàng. Miêu nhiên liền trước đem xà phòng, dầu gội linh tinh đổ dùng sinh hoạt phiếu tiêu hao rớt, lại chạy đến thực phẩm loại bán xong, chờ bài trừ tới thời điểm, nàng đã một đầu một thân hãn. nghỉ ngơi nửa ngày mới buôn vải dệt bên kia đi miêu nhiên miêu nhiên mới vừa mua xong kim chỉ cùng mấy khối nông thôn thường thấy vải dệt liền nghe thấy có người kêu tên nàng gian nan phủng đồ vật xoay người nhìn đến hai cái chát hai cái chim sẻ cái đuôi mặt thuộc nữ thanh niên đứng ở cách đó không xa chính nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt kinh nghi bất định miêu nhiên khẽ như mày hơn nửa ngày mới nhớ tới này hai cái nữ thanh niên là ai tới trong lòng tức khắc trầm xuống đi học thời điểm nàng cũng không phải là bần nông thêm gia đình quân nhân cô nhi Mà là sơn đông nổi danh xí nghiệp ra mầm hàm ruột thịt cháu gái chương ba mươi tư ba tháng tam vào núi Miêu nhiên, người đây là hai cái cô nương có điểm không thể tin tưởng Luôn mãi xác nhận lúc sau mới khẳng định Trước mắt cái này dơ một đống lớn bải dệt Tóc hôn đột, đầy đầu là hãng chật vật thôn cô xác thật là đi học thời điểm Mọi người sau lưng kêu Thượng Hải tiểu thư tư Ben ra tiểu thư miêu nhiên Thượng Hải tiểu thư là một loại mang theo mâu thuẫn tôn sừng Ý dụ thời thượng lại kiểu khí thiên kim tiểu thư lại có không cho là đúng châm chọc ý vị các ngươi hảo miêu nhiên không nghĩ trả lời các nàng vấn đề nhất thời lại có điểm nhớ không nổi các nàng tên chỉ có thể hàm hồ chào hỏi suy ngươi bộ dáng này thật nên gọi minh vũ ca nhìn xem không biết xem qua lúc sau còn có thể hay không dùng lan chất huệ tâm tới hình dung ngươi hai người lấy lại tinh thần trong đó một cái trường tiêm cảm cố tình trên dưới đánh giá miêu nhiên vài cái tràn ngập châm chọc ý vị cười nhạo ra tiếng ngươi đừng túng ta ta chính là muốn nói cái gì thượng hải tiểu thư bất quá là gì bổn ra chó con một cái khắc túm tiêm cằm một chút bị tiêm cằm tránh ra đối với miêu nhiên hung hăng thoá một ngụm ta nhớ rõ ngươi ra ra năm đó có 200 nhiều mẫu đất còn với bốn cái lao bà ngươi nói ta nếu là đem cái này bẩm báo cách ủy hội đi bọn họ sẽ như thế nào đối với ngươi ân miêu nhiên lui một bước né tránh tiêm cằm nước miếng hơi hơi nhíu mày nàng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy miêu nhiên đồng học vốn tưởng rằng mấy năm qua đi gặp lại nói có biến hóa Đại gia khẳng định cũng sẽ không phát giác, không nghĩ tới lại là như vậy xảo, bất quá không quen là miêu nhiễm vẫn là miêu nhiên, đều không phải dễ khi dễ, nàng tiến đến tiêm cầm trước mắt, dùng không lớn không nhỏ thanh âm cảnh cáo nàng. Ngươi, ngươi nói vậy ông nội của ta là căn chính miêu hồng bần ông. Tiêm cầm kinh hoàng một chút, trừng mắt hung tận nhìn về phía miêu nhiên cãi lại, biểu tình lại có như vậy một tia hoảng loạn. Suy ngươi ra ra là bẩn, cũng không phải là nông, làm tốt chính mình thành phần lại đến nói chuyện đi. Còn có, ngươi có thể hỏi một chút Tào Minh Vũ, Quỳnh Lâu nội Vũ, Huệ chất lan tâm lời này rốt cuộc nói chính là ai. Miêu nhiên nói xong, Dương Cằm, bày ra một bộ thượng hải tiểu thư khoản, dùng trong lòng ngực vải dậy phá khai hai người, sai sử khí ngẩng đi rồi, chờ ra cửa hàng bách hóa, tới rồi một chỗ hơi chút heo hút điểm địa phương mới thật dài ra khẩu khí. Miêu nhiên kỳ thật cũng trột dạ thực, một cái là sợ bị đối phương cảm giác không đúng, nhị chính là thật sợ đối phương trước công chúng thật cùng nàng sẽ rách mặt. Đến lúc đó rốt cuộc giả tạo thân phận nàng có hại, miêu nhiên lao lao thái dương mồ hôi lạnh, nhìn xem tả hữu, ai thán một tiếng, nàng quả nhiên cùng cái này huyện thành phạm hướng. Nếu tới, khẳng định muốn đem sự tình song xuôi, miêu nhiên hành quân gấp dường như song xuôi sự tình, ngồi trên hồi thôn xe khách, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hy vọng kia hai cái đồng học chỉ là đi ngang qua, nhưng mà cái này hy vọng cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ. 69 năm 3 tháng, cùng với mùa xuân bước chân, trừ bỏ xuống nông thôn thanh niên trí thức con nước lớn ở ngoài, còn có trung tô biên cảnh chân bảo đảo xung đột, cùng với thủ đô nào đó sự kiện, bất quá này đó đều không có ảnh hưởng đến thanh sơn câu nhân dân sinh hoạt. Mâm nha đầu, ngươi thật tính toán đi theo đi a Các khánh thúc đứng ở miêu nhiên bên người, vẻ mặt không vui, hắn không nghĩ đi, nhìn đến miêu nhiên chủ động báo danh, còn cảm thấy nàng có điểm đốc, đại trời lạnh, tiếng cái gì sơn, ở nhà làm điểm gì không tốt. Vốn dĩ tam cứu ra nói 3 tháng tam, chỉ đến là nông lịch Kết quả vào dương lịch 3 tháng, liêu quân liền không chịu ngồi yên, chạy tới vài lần, nếu không phải tam cứu ra ngăn trở, hắn có thể lập tức dẫn người vào núi siêu tầm đi. Bước với bất đắc dĩ tam cứu ra cùng ngũ ra ra Lưu đại thúc mấy cái thương lượng một hồi, thấy mấy ngày nay thời tiết không tồi, cũng không giống có mưa gió bộ dáng, liền quyết định phái mấy cái hảo thủ đi theo liêu quân vào núi đi, bằng không tiểu tử này luôn chuyển híp mắt nghi cách, nếu là làm cho bọn họ chống đi, đến lúc đó này đó quan ra lại ở trong núi xảy ra chuyện nhi. phiền thoái vẫn là thanh sân câu miêu nhiên cái thứ nhất liền báo danh nàng chờ cơ hội này đều đã chờ đến ruột gan cuồn cào lúc này nghe xong các khánh thúc hỏi chuyện cũng chỉ là cười hì hì gật đầu cùng đi còn có gì kiến quốc trần cường các khánh thúc cùng đại tráng thúc bốn người hà kiến quốc cùng đại tráng thúc thân thủ hảo trần cường miêu nhiên cơ linh các khánh thúc là vật kèm theo bởi vì lần trước quan hệ muốn kêu một cái quen thuộc điểm đại nhân dẫn đường thôi liêu quân đối với trần cường cùng miêu nhiên hai cái người trẻ tuổi còn không phải thực tín nhiệm Tương đối tới nói các khánh thúc thành thấp nhất, tương đối hảo cậy ra khẩu. Liêu quân bên kia mang theo hai người, miêu nhiên chỉ lo hưng phấn không nhớ kỹ đối phương gọi là gì, cũng chỉ nhớ rõ một cái họ trường, một cái họ triệu. Trên đường các khánh thúc còn nhỏ thành cùng miêu nhiên lẩm bẩm, nói là một cái trương long một cái triệu hổ. Miêu nhiên quay đầu lại nhìn nhìn rút đi một tầng hong gió ra trở nên bạch bạch nộn nộn liêu quân nhịn không được phốc lời. Vị này nhưng không giống bao trưởng, ngược lại có điểm triển chiêu hương vị. Rốt cuộc không phải săn thú. bọn họ chỉ cần mang có thể miễn cưỡng qua đêm cùng phòng thân đồ vật quần áo nhẹ giản hành tới cầu treo bằng dây cắp cũng chỉ dùng trước hai lần một nửa thời gian miêu nhiên đem khoác ở phía sau bối ra soi áo choàng rỡ xuống tới chiếc hảo phóng tới phía sau lưng mặt trong túi này vẫn là hà kiến quốc năm trước được đến hai trường ra soi chi nhất vội vàng năm trước cầu trong thôn đại nương hỗ trợ làm một cái đệm giường một kiện áo choàng sợ miêu nhiên lãnh tạm thời mượn cho nàng vào núi lúc sau tuyết địa phụ trọng khó đi miêu nhiên đến quần áo nhẹ ra chợt cho nên mới bắt lấy tới thu hảo các khánh thúc cùng nhị tráng thúc ở trương long triệu hổ dưới sự trợ giúp lôi kéo thiết áp đem cầu treo lại thăng lên miêu nhiên lúc này mới nhớ tới lần trước nàng liền cảm thấy không đúng địa phương lấy thanh sơn câu điều kiện hẳn là không năng lực xây dựng như vậy một cái cầu treo bằng dây cáp đặc biệt là mấy năm trước đại luyện cương thế nhưng không có đem xích xác hủy đi đi dùng cho nên cái này kiểu lai lịch cũng là cái vấn đề tiểu bên kia cùng bên này thật giống như kém hai tháng thời gian từ trên cầu xuống dưới liền có thể cảm nhận được dưới chân tuyết tầng, trên cơ bản không như thế nào biến mỏng, Liêu Quân rốt cuộc có điểm tin tưởng tam cứu ra nói, lúc này vào núi xác thật không phải hảo lựa chọn. Miêu Nhiên xúc ở Hà Kiến Quốc phía sau, đi theo hắn dấu chân đi tới, từ năm trước đến bây giờ, hạ không biết mấy chàng đại tuyết, trong thôn bên kia còn có ngày có thể phơi phơi, bên này lại tất cả đều là rừng già, đem ánh mặt trời mật mịt che ở phía trên, cho nên dưới chân tuyết không những không có hóa đến dấu vết, ngược lại hơi mỏng đông lạnh một tầng da giòn. một cái không cẩn thận dấm đến lõm chỗ cả người liền rơi vào đi không nổ ra được đây cũng là tam cứu ra nói tuyết hoa tử còn có chỉ kết một tầng băng bọt nước tử dấm đi vào liền cùng rơi vào amazon rừng cây đầm lầy giống nhau dần dần chìm xuống bị sống sờ sờ chết đuối ngay gần văn ngọ bọn họ rốt cuộc tới cái thứ nhất hạ trại địa điểm túp lều đã bị phong tuyết thổi sụp háp suy sụp nửa bên túp lều sau lưng trong động kia chỗ ngon cái phẩm chất dòng nước thế nhưng không có cái băng mọi người liền thương định tại đây chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát ăn qua cơm chưa lại lên đường bởi vì quần áo nhẹ lần này bọn họ không có mang nổi trần Cương đào một cái mang để tay nôn hộp cơm đặt tại còn không có hoàn toàn sập giản dị bếp thượng thiêu một hộp cơm thủy muối. người phân điểm đối với nước lạnh uống lên lại cố ý thiêu một hộp đơn độc cấp miêu nhiên rót ở nàng trong lòng ngựa cấm nước vài người vừa mới bóp kẹp thịt màn thầu chuẩn bị khai ăn liền thấy la ngựa không ngừng xôn xao lên nhị tráng thúc cùng hà kiến quốc vội vàng thu trong tay đồ vật nắm kỹ ẩn bày ra một bộ phòng bị tư thế liêu quân mấy cái cảm thấy không đúng cũng đi theo đứng lên hai cái quất hoàng sắc thân ảnh bay nhanh từ núi rừng trung xuyên ra tới một bên chạy một bên ô ô kêu to thợ săn xuất thân nhị tráng thúc cùng thấy cái mình thích là thèm các khánh thúc cơ hồ đồng thời dơ lên kỳ ẩn lại bị hà kiến quốc một phen cấp đẻ lại kỳ ẩn quản chúng nó đang chạy trốn chúng ta hẳn là đối phó là chúng nó phía sau ra hỏa hà kiến quốc nói làm vài người trong lòng dùng mình có thể đuổi theo hồ ly chạy đầu tiên đến là ăn thịt động vật chạy trốn mau ăn thịt động vật Ngao ô ngao âu khẩn trương một lát, núi rừng chung đều lại vô động tĩnh, liêu quân bọn họ đang muốn nói có phải hay không lầm, liền nghe được một tiếng chu lên, thân đến thật dài thanh âm truyền đến rất xa, làm mọi người đều thay đổi sắc mặt. Không tốt. Nó ở truyền tin. Nhị tráng thúc lời ít mà ý nhiều một câu vạch trần đại gia nhất sợ hãi sự thật, không đợi bọn họ làm ra phản ứng, trong rừng cây đã chuyển động ra hai chỉ màu xám trắng, nhai răng thân ảnh tới. Tốc chiến tốc thắng. vừa mới ngăn trở nhị tráng thúc cùng các khánh thúc hà kiến quốc cái thứ nhất bưng lên thương đối với trong đó một con đầu liền khai một kỳ ẩn, hắn cầm chính là một phen tám phần tân song ống săn kỳ ẩn, này một kỳ ẩn uy lực cực đại kia lang mặc dù là cảm giác không đối trốn rồi một chút vẫn cứ bị băng rớt nửa chỉ lỗ thai huyết cùng đau đớn chọc giận nó cùng nó bên cạnh đồng bạn màu xám trắng thân ảnh lóe hai hạ trốn vào trong rừng lại lần nữa truyền đến ngao ô thanh càng ngày càng xa cũng càng ngày càng nhiều bầy sói rốt cuộc là chạy đến chương 34 cùng bảy sói chi chiến. Đây là miêu nhiên lần đầu tiên cùng sống lang mặt đối mặt, chính là vườn bách thú nàng cũng chưa hướng lang bên kia đi qua, trong lòng thật là khẩn trương lại hưng phấn, nàng không có thương, trong tay chỉ có một phen từ đại tráng thúc nơi đó muốn tới nỏ, mũi tên nàng nhưng thật ra dự bị rất nhiều, nhưng là chính sắc cùng lực đạo phỏng trừng cũng chính là cấp những cái đó lang cào ngứa, cho nên nàng chỉ tránh ở mọi người phía sau, dựa vào tưởng tận lực không cho người tăng thêm phiền thoái. Hà kiến quốc khai hỏa đệ nhất thương Theo sau mấy thương cơ bản cũng chưa lại đánh chúng, những cái đó lang tựa hồ cực thông minh, chúng nó đã biết giao hấn, học xong gần ngớp, hơn nữa bên này thường pháp lại không phải bách phát bách chúng, trong lúc nhất thời hai bên thế nhưng rằng co xuống dưới. Chúng nó tựa hồ an qua mệt. Thả mấy thương, thấy không có gì hiệu quả, nhị tráng thúc vây vây tay, tiêu đại ra dừng lại, hắn cùng làm nỏ tiễn cái kia đại tráng thúc cũng không phải thân sinh huynh đệ, chỉ là trùng hợp nhũ danh cùng đứng hàng ứng đối tượng thôi. Nay ở nông thôn không hiếm lạ. Trong thôn ngũ danh cùng đại danh lặp lại vài cái, phân không rõ thời điểm liền sẽ quan lấy đứng hàng cùng các loại xương hô dòng họ, kỳ thật hắn cũng mới 27, trong thôn hải tử quản hắn têu nhị trắng thúc, miêu nhiên cũng liền đi theo như vậy đều hắn tuổi trẻ thân thủ cùng thương pháp đều không tồi, mấu chốt nhất chính là phương hướng cảm cùng nhận lộ bản lĩnh tốt nhất, cho nên tâm cứu ra cùng ngũ ra ra bọn họ mới kêu hắn đi theo tới. Miêu nhiên nghe xong lời này, không cấm khai nao động, không biết có phải hay không bởi vì ăn qua người mệt Cho nên phía trước kia hai chỉ lang nhìn thấy bọn họ trước tiên liền triệu tập đồng bạn, chuẩn bị kéo bè kéo lũ đánh nhau hoặc là báo thủ. Tổng không thể cứ như vậy. Các khánh thúc sốt ruột, thật muốn là chờ đến trời tối liền phiền thoái, bọn họ ánh mắt nhưng không có như vậy hảo. Ngươi người muốn tìm, phỏng trừng chúng nó nhận thức. Hà kiến quốc nhìn chằm chằm lang bên kia xem xét hai mắt, lui ra phía sau hai bước, nhìn xem tránh ở đại gia phía sau thăm đầu miêu nhiên, đồng nhiên trêu chọc liêu quân một câu. liêu quân nhìn hà kiến quốc liếc mắt một cái không lên tiếng biết vội vã vào núi rốt cuộc là lô mãng trong lòng nhiều ít có điểm chua sót này thật đúng là không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt hắn nếu làm này hành sẽ không sợ bị thương cùng hy sinh chính là thật không nghĩ liên lụy người bên cạnh tựa như tam cứu gia nói thực sự có sự lấy cái gì bồi cho nhân ra kia chúng ta làm sao bây giờ trở về chạy hiện tại cũng không phải cãi nhau thời điểm liêu quân phía sau tiểu trương tiểu triệu cho nhau nhìn thoáng qua chủ động hướng bọn họ thỉnh giáo. Trở về chạy liền chính hợp chúng nó ý, chỉ có thể chính diện đối thượng, trong núi bầy sói số lượng sẽ không quá nhiều, đánh chết mấy chỉ, sẽ tạm thời ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Trần Cương lần đầu tiên lên tiếng chính là lắp đầu, lang thích nhất phát án, đặc biệt là sau lưng, hơn nữa hai cái đùi cũng chạy bất quá bốn chân, chỉ có thể chính diện giang, còn không thể toàn đánh chết, gần nhất bọn họ không như vậy nhiều đạn dược, thứ hai cũng muốn phòng ngừa chúng nó phân chết một bác. Tiến lên sao Miêu nhiên lót chân đều nhìn không tới dấu ở tuyết đôi cùng trong rừng cây bóng sói, nhìn dáng vẻ chúng nó là tính toán tử thủ chờ trời, trời tối, chẳng lẽ muốn trực tiếp đi qua đi chính diện giao phong. Còn đang nghi hoặc, liền thấy Trần Cường khẩu xuống hướng phía sau một bối, một tay dẫn theo đào đi phía trước đi. Trần Cường Vài người đồng thời ra tiếng, ngay cả miêu nhiên đều nháy mắt minh bạch, Trần Cường đây là phải dùng chính mình làm nhị. Không chỉ là người, chính là động vật cũng là thích bắt nạt kẻ yếu, này nhóm người. chỉ có Miêu Nhiên cùng Trần Cường thể trạng nhỏ nhất, dựa theo đạo lý tới nói, Miêu Nhiên kỳ thật càng thích hợp, nhưng mà nàng khẳng định không có Trần Cường nhãn lực cùng thân thủ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật kêu hắn một cái nho nhỏ thiếu niên đi chịu chết ta? Miêu Nhiên nôn nóng dậm chân, quay đầu nhìn xem đoàn người, cuối cùng nhịn không được đem ánh mắt đặt ở Hà Kiến Quốc trên người. Tiềm hộ hắn. Hà Kiến Quốc cho Miêu Nhiên một cái trấn an ánh mắt, cả người đều giống như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, từ ánh mắt đến biểu tình đều sắc bén lên. nửa ngồi xuống thân giơ lên trong tay súng săn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trần cường chung quanh Trần cương bước chân không chậm thực mau liền xuyên qua núi rừng cùng túp lều trung gian mảnh đất mắt thấy muốn tiếp cận núi rừng hắn cố ý dưới chân vướng ngã ngụy làm kinh hoàng hối hận vội vội vàng vàng trở về chạy có nhịn không được sói chu kêu ra tiếng cũng có nhịn không được lang thật cẩn thận cung bồi túi người chui ra tới Trần cương mịt mờ hướng tới bên này xua tay hà kiến quốc cũng không có nhúc nhích một đám người đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm trần cường thân ảnh mắt thấy hắn bị phát gục miêu nhiên cưỡng chế chính mình cắn tay mới không đều to ra tới chán cùng chốc mũi cũng đã gấp đến độ tất cả đều là hãn nhìn liêu quân không cấm âm thầm đoán trách không thôi đều do hắn lúc này nàng cũng đã quên chính mình gấp đến độ một hiển hách nhảy nhót muốn vào sơn tâm tư trong tay giơ nỏ tiễn hận không thể lao ra đi bắn chết mấy chỉ lang người trốn hảo một con lang nhịn không được liền sẽ dẫn phát mấy chỉ hà kiến quốc đứng dậy quay đầu lại đem miêu nhiên tún hướng vách núi hạ lỗ lô lóng đẩy cũng không đợi nàng trả lời trực tiếp miêu hạ thân thể lấy nửa phủ phục tư thái nhanh chóng buôn trần cường bên kia mà đi miêu nhiên bái cửa động cục đá lóp chân khẩn trương nhìn tình hình chiến đấu nhị tráng thúc bọn họ khai mấy thương lúc sau cũng bắt đầu từng bước về phía trước bất quá trần cường thân ảnh vẫn luôn không có đứng lên miêu nhiên thiệt tình có điểm sợ hãi trần cường là cái thực không tồi hại tử thật muốn là xảy ra chuyện nàng phỏng chừng đến hối hận cả đời bởi vì nàng rõ ràng có thể cứu hán Trong không gian như làm liễu đạn cùng liễu hơi cay, chỉ cần một viên. Thật tốt quá. Chính ảo nào chung, miêu nhiên nhìn thấy hà kiến quốc túm Trần Cường đứng lên thân ảnh, thấy Trần Cường còn có thể dựa lưng vào hà kiến quốc nổ súng, liền biết hắn hẳn là không có trở ngại, ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm. Miêu nhiên thật thật nhi là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vi thấy rõ trạng huống thân mình đã dò ra vách đá hơn phân nửa, lúc này cơ hồ đã ra lỗ lõm, đang định xoay người trở về. đống nhiên nhìn thấy hà kiến quốc đối với nàng bên này giơ lên thương miêu nhiên nhịn không được sắc mặt đại biến đang chuẩn bị hướng trong động chạy trên đầu cũng đã thái sơn áp đỉnh dường như rơi xuống hai cái thân ảnh đồng thời hà kiến quốc đối với bên này đã khai thương thạch động nơi vách đá là một mảnh không cao núi non trùng điệp trên núi ở hai quân đối trọi thời điểm thế nhưng có hai chỉ làng trộm sờ qua tới nếu không phải vừa mới hà kiến quốc giơ súng nhắc nhở miêu nhiên không chuẩn lúc này nàng đã bị phát gục bất quá lúc này trạng hướng cũng hảo không ngờ nào đi bởi vì miêu nhiên bị hai đối một đổ ở lối loang cửa hà kiến quốc này một thương quá xa chỉ đánh vào trong đó một con lang chân phải thượng kia lang ô một tiếng đại khái là liền đau mang bực thế nhưng rơi xuống đất lúc sau lại trực tiếp bắn lên trực tiếp buôn miêu nhiên bên phải vai cổ phát cắn lại đây miêu nhiên cũng không rảnh lo xem một khắc chỉ không lùi mà tiến tới đem vẫn luôn nắm chặt ở trong tay nỏ tiện nhắm ngay phát cắn mồm to trực tiếp dỗi một mũi tên nàng này đem nọ vốn là đại tráng thúc cấp nhà mình hải tử làm chỉ có cánh tay trường Dùng đến là táo mộc lưu gần, chỉ có thể liền bắn tam phát, phân lượng không nặng, uy lực cũng không lớn, nhiều lắm cũng là có thể bắn cái điều cùng con thỏ chi lưu, còn chưa nhất định một kích tức chết, cấp miêu nhiên, bất quá này đây phòng vấn nhất, lại không nghĩ rằng thế nhưng phái thượng đại công dụng. Xét thấy không gian mang đến phúc lợi, miêu nhiên tiếp quản thân thể tới nay, khỏe mạnh trạng thái cùng linh hoạt tính đều so với phía trước mạnh hơn gấp trăm lần, lang tốc độ màu nàng liền căng mau. vì thế này một mũi tên vừa vặn từ kia trường phát cắn mồm to trung xuyên qua yết hầu mà nhậm bàn tay lớn lên du một mũi tên thế nhưng xuyên thấu qua ra sói xuyên ra một nửa đi vốn dĩ phát cắn lang kêu cũng chưa kêu ra tới liền ngã vào miêu nhiên trước người run dày lên nhưng mà miêu nhiên lại không dành cảm thụ lần đầu tiên săn thú vui sướng cảm bởi vì mặt khác một con đã ngay sau đó cắn hướng miêu nhiên sách theo nọ tiễn cánh tay lạch cạch miêu nhiên nọ tiễn không bắn hai phát bị cắn lạc kia lang tựa hồ biết ngọn ý nhi này lợi hại cắn hạ lúc sau trực tiếp ném đến một bên còn dùng cái đuôi quét một chút thô cứng cái đôi đuổi kịp một phen cái chổi uy lực lập tức liền đem tiểu xảo nọ tiễn cấp quét tới rồi túp lều ngoại trong đống tuyết làm thật dày tuyết đôi hãm ra một cái đậu tới miêu nhiên không dám động cũng không dám ảo não nàng nhìn chằm chằm trước mắt địch nhân nhìn chằm chằm cặp kia màu bạc thú đồng, suy xét một cái trước mắt liền đem mầm hàm cấp miêu nhiên chuẩn bị thành nghiên lễ kia đem xa hoa gỗ hồ đào được khảm ngà voi màu bạc súng lục móc ra tới nhắm ngay khấu động có súng chương 36 đánh chết lang trung vương Màu bạc súng lục trung chỉ có hai phát đạn đó là miêu nhiên vì để người vạn nhất mới cất vào đi sở dĩ là hai phát là bởi vì viên đạn thưa thớt dùng một viên thiếu một viên hơn nữa miêu nhiên dự tính chỉ ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể lấy nó ra tới gánh trách nhiệm nếu khả năng nàng sẽ ưu tiên sử dụng trong không gian thương không chỉ đạn dược nhiều uy lực cũng đại bởi vì viên đạn thiếu miêu nhiên liền khai hai thương đều là buôn yếu hại mà đi Đó chính là phần đầu, ngay cả đã không có ý thức tăng thi, phần đầu cũng là yếu hại, huống chi là tung tăng nhảy nhót động vật. Miêu nhiên từ đảo thương giơ súng đến nổ súng động tác không chậm, nhưng mà không chờ xác nhận hay không đánh chúng, lang thân đã nhào lên tới. Miêu nhiên như cũ không có trốn, nàng trước sau nhớ rõ nàng phía sau chính là một cái nhợt nhạt thạch động, không chỗ có thể trốn, không thể lui ra phía sau, chỉ có thể về phía trước. Miêu nhiên không người trước phát, trực tiếp chui vào bay lên không lang dưới thân quay cuồng. cầm thương tay phải chống đỡ diện mạo, tay trái nửa nâng, một phen lưới dao sắc bén từ nửa thủ sẵn bàn tay trung lộ ra, có thể phủi đi một chút là một chút. Miêu nhiên cắn răng, tụ cục lăn ba vòng mới đưa đem dừng lại thân hình, dùng sức dùng có chút run rẩy cánh tay chống đỡ mặt đất, chân sau quỳ xuống đất, trên tay đã một lần nữa khấu một khẩu súng, liền trước mắt tư thế nửa ngồi sổm nhắm chuẩn. nhưng mà Miêu nhiên không lại có cơ hội nổ súng, kia chỉ quái vật khổng lồ lại vọt vai bước, tiêu diên nửa tiếng, liền ầm ầm ngã xuống đất bất động. Hà kiến quốc tiếng la cùng bước chân như xa như gần chuyển tiếng miêu nhiên lỗ thai, đem có chút hoảng hốt lại kinh hồn chưa định nàng bừng tỉnh, lòng bàn tay vừa động, nhanh chóng khẩu súng đổi về tới, ở nhìn đến hà kiến quốc thân ảnh một khắc, miêu nhiên đều bội phục chính mình, nàng thế nhưng còn có thể che lại bang bang dung động lực, bình tĩnh lại linh hoạt kỳ ảo nói một câu, có thể hay không giúp ta tìm xem hai viên viên đạn, đó là ra ra để lại cho ta di vật Hà kiến quốc mắt điếp hay ngơ, liếc hai mắt không có uy hiếp làng. trực tiếp đi đến miêu nhiên trước mặt đem nàng túm lên trên dưới đánh giá thấy tiểu cô nương sắc mặt trắng bệnh tay còn ở run nhẹ nhẹ chầm mặc một chút nắm chặt nắm tay lại bùng ra cuối cùng mới giơ tay sờ đến nàng trên đầu vỗ vỗ làm tốt lắm đây là đầu sói kinh ngạc thanh âm đem hà kiến quốc cùng miêu nhiên lực chú ý hấp dẫn qua đi nhìn thấy trần cường một tay xách theo thương một tay cầm đao ngồi sổm kia chỉ so trọng đại lang trước người thăm nhìn hắn tốc độ thế nhưng cũng không có so hà kiến quốc chậm nhiều ít trần Cường nói xong câu đó Lại nhịn không được quay đầu nhìn xem còn có chút dại ra miêu nhiên Đem thương ném ở sau người Không ra tay Đối với nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái Dùng chân dùng sức đem kia chỉ đại lang đá phiên Miêu nhiên mới phát hiện Nàng kia một đao thế nhưng cho nó mổ bụng Tam cứu ra đao miêu nhiên ngượng ngùng dơ lên tay trái Này vẫn là lần trước săn thú thời điểm Xuống đất động phía trước tam cứu ra cho nàng phòng thân Sau lại nàng còn trở về thời điểm Tam cứu ra không muốn Nói nàng cơ linh Tiêu nàng cầm hảo hảo dùng Miêu nhiên cũng không nghĩ tới cây đao này lại là như vậy sắp bén, nàng cũng chưa cảm giác được cái gì lực cản, bất quá cũng không chuẩn là sợ tới mức không chú ý.